Bất quá là 3 năm quan cảnh, hắn lại cảm thấy chính mình đã từ xanh miết thiếu niên biến thành như vậy thành thủ cổ trọng nam nhân. Dĩ vãng mỗi người trong miệng Tiêu Sái Phong, lưu Vương gia hắn, hiện tại không còn có người ta nói khởi quá hắn có cái nào hồng nhan tri kỷ. Mỗi người chỉ nói, Thân Vương gia cùng tả thừa tướng hai người là khó được tri kỷ, mạnh không rời tiêu, cho dù dân gian cũng có không ít hai người bọn họ là đoạn tụ nghe đồn. 3 năm vội vàng, thay đổi quá nhiều. Tỷ như hắn cho rằng hắn về sau sẽ cưới một cái giống manh nha giống nhau thông tuệ Mỹ lệ vương phi, hắn sẽ giống đối manh nha giống nhau đối nàng hảo. Nay ở manh nha qua đời sau hắn không phải không có thử qua, hắn khắp nơi du đảng, có gặp được quá phong tình vạn trùng giang nam danh kỹ, cũng có thanh thuần ngượng ngùng thải liên nữ, còn có ôn nhu huyền chuyển tiểu ra bích nữ, trong đó không thiếu dung nhan càng sâu nàng, cũng có khí chất càng thêm sung ra, thậm chí còn có cùng nàng cực kỳ tương tự. Chỉ là, những người này lại hảo cũng không phải nàng. Không có người sẽ giống nàng giống nhau sẽ cùng hắn ngươi tới ta đi tranh phong tương đối. Không có người sẽ không thèm để ý thân phận của hắn cùng hắn cậu uống rượu ngon. Không có người sẽ cười nhạo hắn bút tích, ở rượu sau cuồng viết thơ lấy trào phung hắn. Không có người sẽ giống nàng như vậy cười rộ lên tựa như sơ thang ánh bình minh, thấp hèn mặt mày liền như trong trời đêm nguyệt hoa. Nàng ở hắn sinh mệnh để lại thật mạnh một bút. Ở hắn thanh xuân niên hoa để lại mạn diệu thân ảnh. Hắn từng như bình thường nam nữ như vậy ái mộ quá nàng, lại nhân huynh đệ chi tình dừng bước. Hiện giờ, nàng ở hắn trong lòng không hề là tâm duyệt cô nương, lại là vĩnh viễn tri kỷ. Ở từ phòng ngủ đi đến vương phủ cửa trên đường, sở hữu hạ nhân đều là quỳ xuống đất không dám ra tiếng, lặng im chỉ có chính hắn tiếng bước chân. Không biết khi nào bắt đầu, hắn đã không còn là cái kia vui cười không ngừng nhị hoàng tử. A ha đứng ở cửa một bộ màu nguyện bạch trường bảo nam tử thấy hắn khi hơi hơi mỉm cười sáng ngời đôi mắt là nhàn nhạt ôn nhu lúc trước buộc lộ mũi nhọn mộ dung lăng cũng bị thời gian cải tạo thành hiện giờ ôn nhuận như ngọc bộ dáng ở xe ngựa khởi động khi rộng lớn thoải mái bên trong xe lại không có cảm giác được chút nào sốc này hắn dựa nghiêng ở lông dê thẳng thượng nhìn liền châm trà cũng tự thành phong lưu mộ dung lăng câu môi hoàng thượng đại hôn người ta lại là như thế trang điểm Bọn họ không có thương nghị quá, lại ở cái này cử quốc chúc mừng Nhật tử đều ăn mặc thiển sắc quần áo, thuần tịnh giống như không phải đi tham gia hỷ yến. Mộ rung lăng xem hắn, Tuấn Mỹ trên mặt lại vô đã từng sắc bén, có chỉ là ôn hòa, ngươi không vui, cần gì phải miễn cưỡng. Hắn nghe vậy cười ha ha một tiếng, trong mắt lại toàn vô ý cười, như thế nào không vui, huynh trưởng đại hôn, ta tự nhiên vui mừng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. đã từng hỗ trợ lẫn nhau tam huynh đệ cũng có như vậy lạnh nhạt một ngày. Ba năm trước đây bọn họ từ ma giáo trở về thời điểm, hạ thái sư bởi vì ái nữ đột nhiên qua đời duyên cớ bệnh nặng một hồi, suýt nữa liền như vậy đi qua. Phu hoàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi bồi ở sụp trước chiếu cố, thậm chí trực tiếp nhậm thái tử giám quốc, hết thể công việc chỉ cần nộp lên tàu trương, từ thái tử định đoạt. Lúc ấy bên ngoài toàn bộ đều là phụ hoàng yêu thích lương thần khen ngợi, từ xưa đến nay chưa bao giờ có đế vương vì đại thần làm được tình trạng này nhưng là hắn lại nhân ngoại ý muốn gặp được từ trước đến nay kiên cường phụ hoàng ôm hạ thái sư cầu xin hắn tỉnh lại thời điểm mới biết được nguyên lai bọn họ chi gian là cái dạng này quan hệ hạ thái sư sau khi tỉnh lại vẫn luôn sốt cao không ngừng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng gầy ốm xuống dưới toàn vô ngày thường khí khái bất quá một tháng phụ hoàng ở ngày nọ lâm chiều khi đột nhiên tuyên bố thoái vị mệnh thái tử kế vị. Sau đó thánh chỉ ban bố hạ thái sư nhân thân mình không khỏe về hưu, phá lệ bịa một chờ công bá tước thừa kế vong thế. Này nữ có mãi phụ phong phạm, nữ đức mãi cả triều tấm gương, phá lệ phong làm quận chúa, phong hào niệm hoài. Thái tử kế vị, phong hai vị bảo đệ một cái vì trấn vương gia, một cái vì thân vương gia. Chính là ngày thứ hai lão cửu liền thỉnh chỉ bảo hộ biên cương, nói là ngoại địch chưa thanh, không dám thành ra. Hoàng đế chuẩn đấu phong này vì nhất đẳng đại tướng quân, hào Trấn quốc. Ba năm tới hắn không phải không biết hoàng huynh chịu bao lớn áp lực không có tràn ngập lục cung, to như vậy trong hoàng cung lại là chỉ có mấy cái quý nhân. Nhưng là hắn vẫn là cảm thấy khổ sở, đây là manh nha như vậy tâm duyệt người, thậm chí vì hắn bị như vậy nhiều ủy khuất. Hiện tại, hắn vẫn là muốn khác cưới người khác. Tham kiến thân vương gia, tham kiến tả thừa tướng đại nhân. Xe ngựa sử nhập Tây Môn. Liền có hầu ở nơi đó thái giám đi lên đón chào, hoàng thượng đang ở cư Long Điện chờ vương gia. Hắn hơi hơi vô vô và áo, thấy mộ dung lăng gật đầu mới nhàn nhạt hỏi, tô gia đại tiểu thư đâu? Tiểu thái giám vội vàng lại cong lưng, rất là cung kính, nương nương đang ở phượng loan trong cung chờ đợi giờ lành. Trong lòng lại rất là kinh ngạc, thân vương gia đảo thật là lớn mật, ai đều biết tô gia đại tiểu thư hôm nay cái liền muốn trở thành quốc mẫu. Hắn thế nhưng vẫn là sưng này vì tô ra đại tiểu thư. Mặt khác quan viên chẳng lẽ là tễ phá đầu muốn cùng tô ra lôi kéo làm quen, cũng cũng chỉ có thân vương ra có cái này kiêu ngạo tư bản. ừ dẫn đường. Hắn không thể nói vừa lòng cùng không, nhưng là hoàng huynh không có cố ý làm hắn đi gặp một chút cái này hoàng tẩu hắn vẫn là tương đối thoải mái. Vòng thật lớn một vòng, ở tiến vào cư long điện thời điểm hắn lại nhìn mãn viện đào hoa ngây ngẩn cả người. sao nhiều như vậy cây hoa đảo đầy trời hồng nhạt cánh hoa giống như giọt mưa bay là tả rơi xuống dẫn đường tiểu thái dám nhỏ giọng đáp ba năm trước đây hoàng thượng vừa mới đăng cơ thời điểm liền hạ lệnh ở chỗ này trồng đầy đào hoa chỉ là vương gia ngài rất ít tới trong cung cho nên mới không có phát hiện hắn nhìn mỹ lệ đào hoa lại cảm thấy buồn cười lợi hại bởi vì đã mất đi người cho nên dùng nàng cuộc đời yêu nhất đào hoa tới tế điện nàng sao vạn tuế gia. thân vương ra tới rồi. ân, Hắn ở tiểu thái dám đẩy cửa ra sau, chậm rãi đi vào. To như vậy trong cung điện rất là trống trải, thậm chí không có một cái hoàng đế chô ở nên có xa hoa. Hắn thấy nam thất một thân minh hoàng, sắc long bào ngồi ở long ủy phía trên, ở như vậy rộng lớn trong cung điện thế nhưng có vẻ vô cùng tịch liêu. Ba năm thời gian, hắn cũng thay đổi. Không có ngày xưa ôn hòa, có chỉ có đế vương uy nghi. Tiểu nhị. nam thất mở miệng kêu hắn ngữ khí như vậy bất đắc dĩ cùng bi thường, ngươi còn không thể tha thứ ta sao ở hắn trước mặt đại ca chưa bao giờ tự xưng quá chấm hắn nhìn như vậy thậm chí mang theo bất lực đế vương hơi hơi cầu môi trong mắt lại toàn vô ý cười hoàng thượng đại hôn thần đệ vui sướng và phần cho dù biết hắn có quá nhiều bất đắc dĩ hắn cũng vô pháp đạm nhiên đối mặt rốt cuộc hắn là manh nha yêu sâu nhất người ba năm lão cựu như thế Ngươi cũng như thế. Nam thất nhìn cái này cùng trong ấn tượng nhị đệ lại không giống nhau nam tử. Trong lòng mang theo nói không nên lời thương cảm. Ta không có lúc nào là không ở hối hận. Chính là không có ăn năn cơ hội. Ta thực xin lỗi nàng. Nhưng là. Ta sẽ dùng quãng đời còn lại đi nhớ kỹ nàng. Ba năm không phải sao. Hắn chưa bao giờ quên quá. định viện đào hoa là hắn hoài niệm. Nhớ kỹ nàng. Nam Dĩ Kha cũng không biết chính mình cũng có đối đại ca như vậy trầm trọc thời điểm, nàng yêu cầu ngươi tới nhớ kỹ nàng sao. Ngươi nhớ kỹ phương thức đó là loại mấy cây, sau đó cưới vợ sinh con sao. Manh nha như vậy kiêu ngạo người, như thế nào sẽ hiếm lạ? Vậy ngươi muốn ta như thế nào? Nam Thất lần đầu tiên như vậy bất lực, thậm chí mang theo chưa bao giờ từng có điên cuồng, một tay đem một bên trên bàn chén trà ném đi trên mặt đất, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta có thể làm cái gì? Nếu thời gian có thể chạy ngược, chẳng lẽ ta không nghĩ đi cứu nàng sao? Nếu thời gian chảy ngược, hắn nhất định sẽ ở lúc ban đầu tương ngộ thời điểm liền nắm chặt nàng. Chính là, thời gian vĩnh viễn sẽ không chạy ngược. Đúng vậy hắn bình tĩnh nhìn như vậy mất khống chế hoàng huynh. Trên mặt hiện ra chảo phúng ý cười, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nếu là cưới manh nha làm vợ, ngươi còn sẽ chạm vào nữ nhân khác sao? Đối mặt nam dĩ kha như vậy trắng ra ánh mắt. Nam thất cỡ nào tưởng trực tiếp phủ nhận nói sẽ không, chính là hắn nói không nên lời, bởi vì hắn cũng làm không đến. Hắn là hoàng đế, hoàng đế lương beo trách nhiệm quá nhiều, hắn vô pháp đi như vậy tùy hứng làm chính mình muốn làm sự tình. Hắn có thể vẫn luôn chỉ sủng hạnh một nữ nhân, chính là như vậy nàng liền hồi lương beo quá nhiều đều danh. Hồng Nhan Họa Thủy Hắn không đành lòng thấy nàng chịu bất luận cái gì hủy khuất. Nam Dĩ Kha nhìn á khẩu không trả lời được Nam thất. Liếm hạ khỏe miệng tươi cười, lần đầu tiên như vậy lạnh nhạt nhìn hắn, hắn niên thiếu khi vẫn luôn coi là mẫu mực huynh trưởng, ngươi đều không phải là ái nàng, ngươi nếu là thiệt tình ái nàng, hết thể đều không phải là trở ngại lý do. Ngươi chỉ là bởi vì đã từng có được, hiện giờ mất đi mà cảm thấy không cam lòng thôi. Ta thật hẳn là may mắn, nếu manh nha gả cho ngươi, chưa chắc sẽ so hiện tại càng tốt. Nam thất ngơ ngẩn nhìn hắn, liền phản bác đều nói không nên lời. Hắn không tin. Hắn rõ ràng như vậy tưởng niệm nàng, trong mộng trần trọc đều là nàng. Xuân ý giạt rào sau giờ ngọ, đầy trời đào hoa cánh, cùng với nhất tiếu khuynh thành thiếu nữ. Hắn như vậy hái nàng. Nam dĩ Kha hít sâu một hơi, hơi hơi lui về phía sau một bước, nhìn ngơ ngác ngồi ở thượng đầu nam thất, lộ ra một chút cười khổ. Hoàng huynh, có lẽ chính ngươi đều không có phát hiện, cho dù ngươi kiệt lực làm chính mình có vẻ giống như trước đây, ngươi cũng đã không giống nhau. Cái gì đều có thể giữ lại, trừ bỏ thời gian. Thời gian đem bọn họ biến thành như bây giờ, liền rốt cuộc trở về không được. Trước tiên nam thất chỉ biết ôn hòa đối hắn cười, sẽ cho hắn hết thể muốn đồ vật, sẽ thân cận giống như một mẹ đẻ ra huynh trưởng. Hiện tại hắn, cho dù ra vẻ thân cận, hắn ngồi ở long ủy phía trên, bọn họ liền đã có vô pháp vượt qua khoảng cách. Hôm nay hoàng huynh đại hôn, thân đệ đặc tới chúc mừng. Hắn hơi hơi uốn gối. Trừ bỏ đăng cơ kia một ngày, đây là hắn lần đầu tiên quý hắn, thần đệ nguyện đế hậu hai người cùng minh lên khen, đây là Giang Sơn xã Tắc Chi Phúc. Thần đệ, cáo lui, chậm rãi khai tiếp theo đầu, hắn không có đi xem mặt trên người nọ sắc mặt, đứng dậy rời đi. Ở mở cửa phi thời điểm, bên ngoài tươi đẹp cảnh xuân chiếu chiếu vào hắn trên mặt, đầy trời bay múa cánh hoa giống như thiếu nữ mạn rượu giang múa. Như nhau hắn cảm nhận chung cái kia thuần khiết mỹ lệ thiếu nữ. Nam thất nhìn lâm vào dưới ánh mặt trời nam tử dần dần đi xa bóng dáng, lần đầu tiên như vậy vô lực. Trống trải trong đại điện chỉ có hắn một người. Hắn ngồi ở cao cao thượng đầu nhìn ngoài cửa phong cảnh, đột nhiên liền suy nghĩ. Cho dù ngồi ở tối cao vị trí, bên người không có thâm ái người, nguyên lai cũng là như vậy cố lãnh Vĩnh thất ta ái, vĩnh viễn là sâu nhất bất đắc dĩ. 209 chương 209, mạ dị sở phiên ngoại hai. Nương nương. hôm nay cái là vạn thọ tiết vạn người hành hương ngài nhưng đến bưng điểm cái giá không thể lại làm những cái đó tiện nhân nhóm lại vọng tưởng bỏ đến ngài trên đầu đi tuổi già lao ma ma một bên nhìn tỷ nữ vì nhà mình chủ tử thay quần áo một bên nhịn không được nói thầm lên thế nào hôm nay cái thái hậu nương nương cùng chư vị đại thần đặc phái viên đều ở hoàng thượng trăm triệu sẽ không ở như vậy nhiều người trước mặt không cho ngài mặt mũi. muốn lao nô nói à ngài cũng thu điểm tính tình Đừng cùng hoàng thượng đối nghịch, vì cái loại này sinh ra nữ nhân cùng hoàng thượng bực bội, sao phải khổ vậy chứ? tôi chỉ hà chạm đến thẳng tắp, Mỹ lệ mang theo nhuệ khí trên mặt tràn đầy kiên ngạo, trên đầu mang chính là tượng trưng cho quốc mẫu đôi phượng hoa. giữa trán một chút tế điển có vẻ nàng càng thêm xuất trần. Đây ngươi quý khí, đây là nàng kiêu ngạo Từ nàng từ tô ra con vợ cả đại tiểu thư biến thành đế hạ triều hoàng hậu bắt đầu, nàng nhân sinh liền đã xảy ra thay đổi. Nàng không hề là nhận hết sùng ái thiên kim tiểu thư, mà là thâm cung tịch liêu đáng thương nữ nhân. Nàng biết toàn bộ trong hoàng cung, đối nàng nhất trung tâm đó là Lý Ma Ma, chỉ có nàng mới có thể toàn tâm toàn ý vì nàng làm tính toán. Nhưng là, nàng kiêu ngạo không cho phép nàng tối đầu. Không chi là bởi vì một cái đê tiện rửa chân cung nữ sinh ra nữ nhân, đó là muốn đem nàng duy nhất kiêu ngạo xé xuống. Lý Ma Ma là nhìn nàng lớn lên. Thấy nàng thần sắc đó là biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, trong lòng lại là bất đắc dĩ lại là đau lòng. Nàng tự nhiên không thể lý giải, vì cái gì hoàng thượng sẽ không thích quy củ hiểu lễ tiểu thư, ngược lại đi sủng hạnh cái kia vừa thấy liền chi tâm cơ thâm trầm nữ nhân, thậm chí ở nàng hoàn toàn không có thân phận bối cảnh dưới tình huống phong này vì quý phi. Đây là cỡ nào đại thù vinh? Ít nhất ở đế hạ triều đây là chưa bao giờ phát sinh quá sự tình. Bên ngoài chẳng lẽ là đồn đãi niệm quý phi là như thế nào khuynh thành tuyệt sắc, cũng hoặc là hồng nhan hỏa thủy. Này đó đồn đãi liền chú định niệm quý phi đỉnh thiên cũng chính là cái quý phi, vĩnh viện sẽ không uy hiếp đến tiểu thư địa vị. Nhưng là nữ nhân cả đời này nột, lại cao quyền thế, không chiếm được phu quân yêu thương, còn không phải thật đáng buồn. Bao nhiêu lần nàng nhìn tiểu thư đêm không thể ngủ. Bao nhiêu lần buồn ứng mùng một mười lăm túc ở phượng loan cung lại nhân niệm quý phi sự tình các loại mà sửa túc đào hoa cung. Tiểu thư như vậy kiêu ngạo người, có thể làm không cũng quá là gắn bó chính mình kia đáng thương ngạo nghệ thôi. Tiểu thư tốt như vậy người, vì cái gì muốn chịu nhiều như vậy ủy khuất. Thấy tô chỉ hà dơ tay, lý ma ma tự nhiên đem tay đưa qua đi, nhìn tỷ nữ thật cẩn thận thế nàng mang lên hộ giáp nhỏ giọng nói. Hôm nay cái Thái hậu nương nương cũng muốn từ Ngọc Phật Sơn trở về, ngài cùng nàng lao nhân ra hảo hảo nói chuyện đồng dạng là vợ cả, tổng hội nhiều chút lý giải cùng nhường nhịn. Tô chỉ hà nhìn chính mình rực rỡ lấp lánh kim sắc nạm nhập đá quý hộ giáp, lại cảm thấy đôi mắt đau. Lạnh lùng gợi lên khỏe môi, xinh đẹp ánh mắt có chỉ là hờ hững, đủ rồi. Thái hậu nương nương nếu đã tự mình đi trước Ngọc Phật Sơn cầu phúc, bổn cung cần gì phải lấy này đó tục sự đi quấy nhiễu nàng lao nhân ra. Ai sẽ không biết ở nàng vừa mới phong hậu thời điểm, nàng đi phúc lộc cùng chào hỏi thời điểm, cái kia xưa nay lấy đoan trang hòa khí sưng Thái hậu nương nương là dùng như thế nào hờ hững biểu tình nhìn nàng. Lúc ấy nàng sẽ biết, ôn hòa Thái hậu nương nương vĩnh viễn đều sẽ không trở thành nàng hậu trường. Thôi, tới đâu hay tới đó? Tôi chỉ hà thấy Lý Ma Ma vẻ mặt sầu Thái ra tiếng ngăn lại nàng dục nói ra khuyên bảo, hơi hơi gật đầu, bổn cung là hoàng hậu, cần gì phải sợ hãi người khác. Nàng cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào, cho dù niệm quý phi thăng vị tốc độ làm tất cả mọi người không nghĩ tới, nhưng là ở nàng biết được chính mình gả chính là đế vương thời điểm cũng đã minh bạch, nàng vĩnh viễn sẽ không có được một cái chuyên nhất phu quân. Nàng không nghĩ tới phải được đến chuyên sủng, nàng muốn bất quá là tôn trọng nhau như khách. Chính là, liền cái này nàng đều không có ở hắn nơi đó được đến quá. Nàng nhìn đến chỉ có hắn đối người khác ôn nhu. đương phượng liễn đến cư long điện cửa thời điểm vừa vặn cùng một khác tòa đẹp đẽ quý giá kiệu liễn nên diện tương ngộ cấp hoàng hậu nương nương thình an cấp quý phi nương nương thình an hai bên nô tài lẫn nhau chào hỏi lúc sau người biếng hoa lệ giọng nữ mới chậm rãi chuyên gia, muội muội cấp tỷ tỷ thỉnh an tô chỉ hà trên mặt mang theo ung dung ôn hòa tươi cười ánh mắt lại tràn đầy lạnh nhạt nàng nhìn ngồi ở kiệu liên áo trong hoa lệ dung nhan mỹ lệ tập tưởng niệm chậm rãi lộ ra ôn nhu ý cười Âm điệu nhẹ nhàng chậm chạp tự mang uy nghi, Niệm quý phi nghĩ đến lại là thân mình không khỏe. Lục cung bên trong chỉ có nàng dám can đảm nhìn thấy hoàng hậu không quỳ mà hành lễ. Tập tường niệm hơi hơi nhúng mày, bưng miệng cười, không chút để ý nâng lên tay làm một bên tỷ nữ đỡ nàng cánh tay hạ kiệu liễn, màu hoa hồng lụa mỏng váy dài sấn đến nàng rảo hảo dung nhan càng thêm mỹ diễm. Nàng hơi hơi uốn gối, mỉm cười, nhưng thật ra thần thiếp không phải, nhất thời đã quên lại là muốn hành lễ. Mong rằng nương nương xem ở thần thiếp đều không phải là cố ý phân thượng, tha thứ cho. Nói xong không chờ tô chỉ hà mở miệng liền thẳng đứng lên. Mặt khác hạ nhân đều là nín thở không dám nôn thanh, thật sự là niệm quý phi được sủng ái làm nàng đủ để có như vậy không tuân thủ quy củ tư bản. Tô chỉ hà hơi hơi nắm chặt đôi tay, trên mặt ý cười đều hoan xuống dưới, cứ như vậy bình tĩnh nhìn tập tưởng niệm. Qua hảo sau một lúc lâu ở những người khác chẳng lẽ là nơm nớp lo sợ không dám ngôn thanh thời điểm mới nhàn nhạt câu môi, rời đi nhìn nàng tầm mắt, nhìn về phía cư Long Điện nguy nga cửa lớn sơn son đỏ, niệm quý phi nếu bệnh lâu rồi, rất nhiều sự tình đều không nhớ được, buồn cung tự nhiên cũng sẽ không so đo. Bất quá, nhưng thật ra không biết niệm quý phi hiện tại tới cư Long Điện là vì cái gì. Vạn thọ tiết như vậy nhật tử. Long trọng cung yến tự nhiên là nàng cái này hoàng hậu bồi hoàng đế tự mình đi yến hội. Tập tường niệm lười nhác che che miệng, hẹp dài mắt phượng hơi hơi thượng trọn, cười nói, thần thiếp biết hôm nay cái nhật tử bất đồng di vãng, cố ý tới cư Long Điện muốn hướng hoàng thượng tự mình nói thanh hạ, nếu không thần thiếp chẳng phải là bạch bị hoàng thượng đau nhiều năm như vậy. Một bên tỷ nữ nhìn không được cũng cười nói, hoàng thượng đãi nương nương xưa nay khoan dùng, nương nương cho dù cái gì cũng không làm. Hoàng thượng cũng nhất định luyến tiếp trách phạt nương nương. Lám miệng, tập tường niệm nói là trách cư chi bằng nói là cao hứng càng vì chuẩn xác, nàng hơi hơi dơ lên khỏe mắt, cười như không cười nhìn mắt tô chỉ hà, ở Hoàng hậu nương nương trước mặt cũng dám nói nói như vậy. Hoàng hậu nương nương xưa nay cùng Hoàng thượng cầm sắt hòa minh, thân thiếp tự nhiên so không được nương nương. Tỷ nữ vội vàng túi đầu, ra vẻ kinh hoàng túi người xin tha, nô tỳ đáng chết. Ở hoàng hậu nương nương trước mặt lại là nói như thế không hiểu quý củ. Mong rằng hoàng hậu nương nương thứ tội. Tất cả mọi người biết này chỉ là làm bộ dáng, ở niệm quý phi như thế được sủng ái dưới tình huống, hoàng hậu nương nương vô luận như thế nào đều sẽ không làm ra quá mức kích thích sự tình tới. Tô chỉ hà hung hăng nắm chặt đôi tay, nhìn cái này vũ mị đa tình nữ nhân, hận không thể đi lên hung hăng phiến nàng một bạn hai nhưng là nàng biết, đây là không có khả năng sự tình. Nàng vĩnh viễn đều không thể tùy hứng không màng người khác sinh tử. Đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 210 chương 210, mạ dị sở phiên ngoại ba. Nhìn giống như hạ sủi cảo giống nhau nháy mắt quỳ xuống đi hạ nhân. tôi chỉ hà nhấp khẩn đôi môi. Rốt cuộc vẫn là ở lý ma ma nâng hạ hạ phượng liễn. Hơi hơi rũ mắt nhìn minh hoàng. Sắc long bào góp áo. Hơi hơi vốn gôi hành lễ. cấp hoàng thượng Đình An. Nam Thất Hiện giờ đã trở mã càng thêm nghiêm cẩn, thậm chí ở hắn trên người nhìn không tới di vang ôn nhuận như ngọc khí chất, có chỉ là đế vương uy nghi. Hắn cùng trước kia càng ngày càng không giống nhau. Hiện tại hắn chỉ là cái hoàng đế, đế hạ triều hiện giờ triều văn đế. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng An Khang. Tập tưởng niệm trầm gì gì hơi hơi rối gối dáng người là lướt độc đáo, đều có phong lưu. Nam Thất nhìn nàng hơi hơi giơ lên mặt mày. Vũ Mị đa tình, chỉ là như vậy hơi hơi ngước mắt phong tình liền làm hắn tâm một bừng tỉnh. Ái phi không cần đa lễ. Hắn hơi hơi duỗi tay nâng dậy tập tưởng nghiệm, lại hướng tô chỉ hà nhàn nhạt gật đầu, hoàng hậu miễn lễ. Hoàn toàn bất đồng thái độ, chỉ cần là dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới ở hoàng thượng trong mắt ai càng được sủng ái. Tô chỉ hà nhịn xuống trong lòng nan kham, hơi hơi mỉm cười thật là đoan trang, thân thiếp là đến xem hoàng thượng hay không đã chuẩn bị thỏa đáng. Rốt cuộc cũng không làm cho chư vị khách khứa đợi lâu. Nam Thất hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt nói, hoàng hậu lo lắng. Ha ha. Tập tưởng niệm bỗng nhiên che miệng nở nụ cười, Kiều Nhu dựa vào Nam Thất, cười quyến rũ lại làm càn, xin thứ cho muội muội thật sự không thể tán đồng tỷ tỷ ngôn luận, ở muội muội trong mắt, hoàng thượng đó là thế gian cao quý nhất người, này thiên hạ giang sơn đều là của hoàng thượng, những cái đó đại thần cũng bất quá là dựa vào hoàng thượng sống qua. Đừng nói là làm cho bọn họ ở nơi đó chờ lâu, chính là làm cho bọn họ chờ đến ngày mai, bọn họ lại có ai thì ra hành rời đi. Tô chỉ hà liễm hạ trên mặt tươi cười, xua mặt nhìn nàng, nhịn không được quát lớn, quả thực là làm cản. Chư vị đại nhân đều là giường cột nước nhà. nghĩa quý phi lại là lời nói như thế làm càn. Thật sự là không có quy củ. Nói xong lại hướng nam thất hơi hơi cúi đầu, lục cung không có quản lý hảo là thần thiếp sai lầm. mong rằng hoàng thượng trừng phạt tập tưởng niệm cứng đờ gương mặt tươi cười tưởng quay đầu hướng nam thất cầu cứu lại thấy hắn chỉ là lặng im nhìn hoàng hậu hảo sau một lúc lâu mới lạnh lùng mở miệng sau cung sự tình có tử đồng tới quản thì tốt rồi trâm cần gì phải trách ngươi niệm quý phi lời nói không lo cấm túc một tháng hôm nay lúc sau liền lưu tại đào hoa trong cung hảo hảo tĩnh dưỡng một chút đi dứt lời phất một cái ống tay háo, liền thượng hầu ở một bên long liễn À, quý phi mội mội thật đúng là tính tình thẳng, mong rằng về sau nói chuyện muốn đa dụng điểm tâm tư mới được. Tô chỉ hà nhìn tập tưởng nghiệm trắng bệnh mặt không khỏi lộ ra cười tới, cũng không đợi nàng trả lời liền nhậm lý ma ma đỡ lên vượng liễn, từ từ rời đi. Nương nương một bên tỷ nữ run rẩy mở miệng, chỉ là kiến tập tưởng nghiệm lạnh mặt thật sự sợ hãi, hoàng thượng rốt cuộc là đau lòng người, bên người nếu là nói không thỏa đáng nói nơi nào chỉ là cấm túc một tháng thôi. Hùng chi hoàng thượng còn nói làm ngài hảo hảo tính dưỡng, có thể thấy được vẫn là đau lòng ngài. Bang! Tập tường niệm trở tay hung hăng quăng nàng một bạt hai, lệ mắt trừng nàng, không quy củ tiện nhân. Hoàng thượng đãi buồn cung như thế nào còn dùng ngươi mở miệng? Buồn cung đương nhiên biết là bởi vì hoàng hậu tiện nhân này. Cho rằng như vậy là có thể trang điểm buồn cung. Vọng tưởng Ngươi tới, đem nàng cấp buồn cung kéo xuống đi. Đồ vô dụng! Không đến ô hế buồn cung mắt. Một bên hầu hạ tiểu thái dám đội vàng che lại thì nữ nói thẳng tiếp kéo đi xuống, canh giữ ở cư long điện cửa thị vệ đều là mắt nhìn thẳng nhìn như không thấy. Tập tưởng niệm về khởi khăn lụa xoa xoa tay, hừ lạnh một tiếng, bại hoại hứng thú. Đi, bổn cung hôm nay cái liền phải nhìn một cái chúng ta hoàng hậu nương nương có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Bất quá là một cái không được thịnh sủng nữ nhân thôi. Chiếm cứ vợ cả vị trí lại như thế nào? Toàn bộ đế hạ triều ai không biết nàng tập tưởng niệm mới là hoàng thượng sủng ái nhất phi tần. Tự mình ban tên là tưởng niệm lại vì nàng kiến đào hoa cung, ngắn ngủn ba năm từ một cái cung nữ trở thành hiện tại lục cung chung người người sợ hãi sùng phi. Nàng trời sinh nên như thế, phượng phi bay lượn Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Trình lớn lên thông dẫn âm cắt qua phía chân trời, đang ở trong cung điện nói cười ngôn hoan mọi người đều là lập tức hành lễ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế Bình thân Nam thất tử giữa đám người đi qua Nhìn đều là đập đầu xuống đất không dám ra tiếng mọi người lại là cảm thấy nhạt nhẽo Chỉ là ngay sau đó hắn liền kinh dị phát hiện cùng Nam Di Kha Mộ rung lăng quỷ gối cùng nhau Nam cửu Trong lúc nhất thời lại là ngây ngẩn cả người Hảo sau một lúc lâu mới kích động mở miệng kêu lên Tiểu cửu Nam cửu nghe tiếng ngừng đầu Sáu năm thời gian mải rúa, hiện giờ hắn đã thành kiên cô không phá vỡ nổi lưng. Năm đen hai tròng mắt thâm nếu vũng bùn, kiên nghị khuôn mặt đã rút đi trước kia ngây ngô, một thân màu bạc khôi giáp. hiện tại hắn lạnh nhạt như là sa mạc cô ưng. Hắn nhìn nam thất, hắn đã từng nhất kính yêu huynh trưởng. Sáu năm không thấy, hiện tại hắn cùng bên hoàng đế đã nhìn không ra tới khác nhau. Mặt tướng tham kiến hoàng thượng, nô hoàng và tuế, mà hắn có thể làm chỉ có đông cứng dập đầu. nam thất khẽ như mày chỉ có thể thở dài một tiếng bất đắc dĩ mở miệng ngươi cùng chấm là huynh đệ cần gì như thế khách sáo nhìn nam thất đi lên bậc thang khi lược hiện đơn bạc thân ảnh nam dĩ kha chậm rãi lộ ra châm trọng cười tới dị vãng như vậy thân cận huynh đệ hiện giờ cũng biến thành dáng vẻ này có thể trách ai được ai đều có không thể nề hà lý do nhưng là ai đều thay đổi hắn hơi hơi ghé mắt nhìn về phía thẳng thắn phía sau lưng nam cửu Hốc mắt hơi hơi nóng lên, lao cửu ở chiến trường mài rua đem hắn cơ hồ biến thành chỉ biết giết người công cụ. Nếu không phải hắn sau lại cùng mộ dung lăng cùng nhau trường cư quan ngoại, chỉ sợ hắn thật sự sẽ không còn được gặp lại lao cửu. Nghĩ đến lao cửu sau lưng rầm rạp miệng vết thương, hắn liền cảm thấy trong lòng chua sót. Lao cửu như vậy hiếu thuận người, đối mặt quý thái phi thỉnh cầu cũng làm không đến trường cư kinh thành. Mộ dung lăng hơi hơi thở dài, duỗi tay cầm nam dĩ kha tay. hơi hơi mỉm cười trấn an hắn, không quan hệ. Hắn biết Nam Dĩ Kha hay nấy, hắn vẫn luôn cảm thấy là bởi vì chính mình cái này huynh trưởng không đủ làm hết phận sự, chính là hắn biết A Kha làm đủ nhiều. Hắn đã từng cho rằng chính mình sẽ cưới một cái, sinh một đám tranh đua tiểu tử, chính là trên thực tế hắn hiện tại mới phát hiện, tình yêu loại đồ vật này căn bản cùng kế hoạch không quan hệ. Thật sự tâm duyệt một người thời điểm, khả năng chỉ là bởi vì một câu, một cái biểu tình, một động tác, Chính là vô pháp thay đổi chính là, cảm tình tới thời điểm, cái gì lý do đều không hề là lý do. Có lẽ bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không công chư hậu thế, nhưng là bọn họ có thể cứ như vậy tùy hứng cả đời không chia lịa. Nam Dĩ Kha trong lòng ấm áp, phản nắm lấy hắn tay. Hừ, một cái thiếp thất còn đương chính mình là người nào? Không có quy củ. Không tính rất cao tiếng nói vào giờ phút này yên tĩnh phụ trợ hạ có vẻ dị thường đột ngột mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy quần áo vương phi chính trang tiêu giao vương phi chính về viên phiến chỉ vào một bên màu da cam váy lụa nữ tử, vẻ mặt trắng ghét. 211 chương 211, mạ gì sờ phiên ngoại song. Nam dĩ kha hơi hơi nhíu hạ mày lại lòng xuống dưới, nhìn cái kia bị chỉ vào nói không có quy củ nữ tử tối đầu một bộ ủy khuất bộ dáng nhịn không được ở trong lòng thở dài thế sự vô thường. Đã từng như vậy kiêu ngạo đêm tam tiểu thư rốt cuộc cũng là gả cho hoàng thúc làm tiếp thất. Đúng vậy, cho dù nàng là khác họ vương đích nữ, nàng cũng là khuất cư làm thiếp. Lúc trước hoàng thúc đối nàng thiệt tình một mảnh, cũng từng tan hết hậu viện Mỹ nhân chỉ cùng nàng một người ân ái. Chỉ là đêm như xương lá gan đại lại không cam lòng bình phạm, chính mình trộm nhận nuôi cô nhi, khai nổi lên tiểu lầu cùng kỹ viện, bốn phía vơ vét trong kinh thành cơ mật việc tư. Không có một cái hoàng đế có thể chịu đựng chính mình hoàng quyền bị người như vậy làm lơ. Nam thất lựa chọn phương thức đó là hoàn toàn ném đi đêm như xương hang ổ. Nam Vân Hiên bởi vì đã chịu liên lụy còn bị trách cứ 3 tháng không được thượng triều, lưu tại trong nhà tỉnh lại. Từ nay về sau hai người quan hệ liền đại không bằng trước, Nam Vân Hiên bắt đầu bên ngoài ngủ lại, hồng Nhan chi kỷ không ngừng, nhưng cũng cũng may chưa bao giờ mang vào phủ. Mà đêm như xương lại là chịu không nổi, trực tiếp sấn đêm trèo tường rời đi, mang theo vàng bạc đồ tế nhuyễn mươn chiếc xe ngựa liền trốn. Trong phủ ám vệ một đường theo dõi, đem nàng mang về tới thời điểm nàng còn cùng Nam Vân Hiên đại xảo một trận, nói hối hận nhất sự tình đó là gả cho hắn. Nam Vân Hiên giận dữ, sai người đem nàng nhốt ở hậu viện một bước đều không cho phép ra tới. Nam thất trực tiếp tứ hôn, ban cho đó là trong kinh thành tiếng tâm lừng lây vạn tướng quân đích trưởng nữ. Có tiếng tính tình nóng bỏng, trong phủ con vợ lẽ không có một cái dám trêu nàng. Chỉ vì nàng bạo tính tình gặp được ai đều dám trực tiếp xách theo roi đi lên chính là một đôn chịu. Nói là hai người mới vừa đại hôn thời điểm đánh không ít giá, có lẽ là đánh là thân mắng là ái, Nam Vân Hiên lại là cùng Vương Phi hào lên, đối ngoại nói chính là hắn cảm thấy tính tình thẳng thắn người đều không phải là trong lòng có loan loan đạo đạo người, ngay thẳng. Đêm như xương bị thả ra thời điểm liền phát hiện nguyên bản thuộc về chính mình chung khuyển cứ như vậy chuyển đầu nàng người. Chính mình càng là nhận không ngược nhiều năm Trong lòng không cam lòng làm nàng Bắt đầu dùng ra cả người thủ đoạn Muốn câu hồi Nam Vân Hiền Từ trước đến nay phong lưu Nam Vân Hiền Cũng khó để mỹ nhân nhào vào trong ngực Đó là lại sùng thượng Từ nay về sau tiêu giao vương trong phủ Đó là có hai cái đầu to Một cái là vương phi Một cái đó là bị phong làm sườn vương phi đêm như sương Thấy người khác đều nhìn chằm chầm các nàng xem Vạn vương phi hơi hơi thu liễm một chút Chỉ là hư lạnh một tiếng liền không có ra tiếng. Nhưng thật ra đêm như sương khí cực, trực tiếp cười lạnh ra tới, làm sao vậy? Vương Phi là thấy ta được sủng ái đó là nghĩ Pháp Nhi muốn soi mói đúng không? Nàng nghẹn khuất lâu như vậy. Nàng một cái thế kỷ 21 hiện đại người cư nhiên ở cổ đại không có hốn hô mưa gọi gió ngược lại như vậy nghèo túng. Nàng như thế nào cam tâm? Vạn Vương Phi thấy nàng như vậy cũng không thu thu, trực tiếp chừng khởi hai tròng mắt, lạnh lùng nói. Bổn Vương Phi tưởng đối với ngươi thế nào còn cần lý do. Ngươi đem chính mình nâng quá cao đi. Đêm như sương vừa chuyển đầu nhìn về phía Nam Vân Hiên, đáng thương hề hề nói, Vương ra. Ngươi xem Vương Phi. Mau thấy rõ nàng gương mặt thật đi. Cứ như vậy nữ nhân, như thế ác độc. Như thế nào xứng làm vợ cả. Quả thực là làm càn. Một tiếng quát trói hay làm trong điện mọi người kinh ngạc một chút, nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy 6 năm chưa xuất hiện uy nhiếp đế chính đỡ Thái Hoàng Thái Hậu cánh tay đứng ở cửa, ở hắn phía sau chính là đầy đầu đầu bạc lại càng thêm xuất trần hạ anh thân. Lão lục, đây là ngươi hiền thê mỹ thiếp. Nam Vân Hiên cả kinh, vội vàng quỳ xuống, tham kiến Hoàng Huynh. Tham kiến mẫu hậu. Mọi người cũng là quỳ lễ, tham kiến Thái Thượng Hoàng, Thái Hoàng Thái Hậu. Uy nhiếp đế cùng lúc trước thoái vị khi nhìn không ra giàn mua thậm chí còn rất là ngạnh lãng. hắn bất mãn nhìn quét liếc mắt một cái đêm như sương lại nhìn về phía bên hướng kia nam cũng cửu đám người tiểu nhị tiểu cửu ở nhìn thấy cùng mộ rung lăng tương nắm tay khi cũng chỉ là hơi hơi tạm dừng một cái trước mắt lại bất động thanh sắc rời đi tầm mắt nam thất đứng dậy xuống dưới không mình hành lễ tham kiến phụ hoàng tham kiến thái hoàng thái hậu thái hoàng thái hậu hiện tại đã già rồi rất nhiều thấy hắn như thế vừa lòng gật gật đầu hảo gặp ngươi đương hảo hoàng đế ai ra liền ăn lòng chính mình nhi tử tùy hứng thoái vị thậm chí không hề dự triệu cứ như vậy đem toàn bộ sạp ném cho tôn tử nếu không phải ái tôn năng lực xuất chúng chỉ sợ đế hạ triều đều phải rối loạn đôi mắt nhìn đến mặt sau tập tưởng nghiệm khi không cấm những mày này đó là bên ngoài truyền thịnh sùng nghiệm quý phi đi ngẩng đầu lên làm ai ra nhìn xem tập tưởng nghiệm không nghĩ tới thái hoàng thái hậu sẽ hỏi nàng lời nói nhìn xuống khẩn trương ngừng mặt hơi hơi mỉm cười thần thiếp cấp thái hoàng thái hậu thỉnh an đồng dạng nhìn về phía nàng nam cửu còn lại là đồng tử hơi co lại nháy mắt cứng đờ xuống dưới thái hoàng thái hậu nhìn nàng tiếu lệ mặt mày hơi hơi sửng sốt tựa hồ nháy mắt liền không có khí lực nắm uy nhiếp đế tay đều ở hơi hơi phát run thế nhưng lại là bởi vì như thế nàng sớm nên nghĩ đến nam thất như vậy tính tình như thế nào sẽ đột nhiên không màng quy củ như thế sủng hạnh một cái cung nữ là nàng sai rồi nếu lúc trước nàng kiên trì cũng liền sẽ không như vậy Tập tưởng niệm không rõ đây là vì cái gì, lại thấy đứng ở uy nhiếp đế bên cạnh người hạ anh thân ngơ ngẩn nhìn nàng, như vậy tuấn mị xuất trần nam tử nhìn nàng lại là đỏ hốc mắt. Manh manh hạ anh thân hung hăng nắm chặt đôi tay, hốc mắt nóng lên, hắn không nghĩ tới thế gian này lại có cùng manh manh như thế giống nhau người. Đồng dạng mặt mày, chỉ là bất đồng chính là một cái là ôn nhu một cái là kiệt nạo thôi. Tập tưởng niệm hơi hơi nhấp môi, trong lòng thình thịch thình thịch kinh hoàng không ngừng. Nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng biết này không phải nàng muốn biết tin tức. Đại ca, nam cửu mở miệng, thanh âm khàn khàn đáng sợ, hắn đỏ ngầu hai mắt nhìn về phía nam thất, đây là ngươi bồi thường sao. Thật ghê tởm. Cho dù người này lại giống như manh manh, nàng đều không phải manh manh. Nhưng là nàng lại như vậy không kiêng nể gì hưởng thụ manh manh đã từng như vậy chờ đợi đồ vật. Chỉ là bởi vì hắn muốn đền bù. Nam thất cứng họng. Đối thượng nam cửu như vậy thất vọng ánh mắt, không lời gì để nói. Hắn biết đây là yếu đối biểu hiện, nhưng là đây là hắn bất đắc dĩ nhất hành động. Lao cửu nam dĩ kha như mày muốn chân an nam cửu, lại phát hiện căn bản không biết nên nói cái gì. Hắn ở nhìn thấy tập tưởng niệm kia một cái trước mắt cũng sợ ngây người, hắn phảng phất thấy một cái khác manh nha, chính là nàng không phải. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, nữ nhân này vì cái gì phong hào vì niệm, vì cái gì ban danh tưởng niệm. vì cái gì chủ cung điện gọi là đào hoa cung. Cái này ở đế hạ chiều người trong mắt hạnh phúc nhất nữ nhân, bất quá là người khác thế thân. Một cái đế vương ở dùng nàng hoài niệm chính mình mất đi tình yêu. Quả thực buồn cười. Nam vũ khỏe miệng mỉm cười đi bước một lui về phía sau, bốn phía mọi người không khỏi nhường ra một con đường. Hắn đi bước một sau này, ở mọi người trong ánh mắt hắn nghịch quang đi bước một lui đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm hắn mở ra hai tay. tùy ý chói mắt dương quang chiếu vào hắn ngân bạch khôi giáp phía trên. Đây là ta cuối cùng một lần hồi kinh, từ nay về sau ta liền cùng đại mạc cô yên làm bạn, nam tử hán vì quốc gia rơi đầu chảy máu, cho dù chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây, chẳng phải vui sướng. Ha ha ha ha. Nam thất nhìn dần dần biến mất thân ảnh, đột nhiên nghe thấy được trong lòng ầm ầm tiếng vang. hắn biết, đã từng hết thảy, đều biến mất. Tình yêu, thân tình. 212 chương 212, bỏ vợ bỏ con Phượng Hoàng Nam 19. Quân Duyệt Thần rời đi quân gia lúc sau không có lập tức hồi chính mình biệt thự, mà là đi tìm chính mình phát tiểu thiết anh em Lâm chiết Hãn. Lâm Triết Hãn mở cửa thời điểm trực tiếp đem quân Duyệt Thần kinh sợ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, A hãn ngươi là như thế nào cơ khát cư nhiên thành như vậy. Sắc mặt trắng bệnh rất giống là bị ép khô tinh khí. Không biết còn tưởng rằng hắn bị yêu tinh thượng. Lâm Triết Hãn trực tiếp trợn trắng mắt, lười nhác lại bò hồi phòng khách trên sofa hữu khí vô lực mắng chết biên đi tiểu ra ta có thể là hạng người như vậy sao quân duyệt thần mang lên môn đi theo hắn đi đến phòng khách chính mình đổ chén nước thấy hắn một bộ hữu khí vô lực bộ dáng hơi hơi nhướng mày hiện tại ngươi bộ dáng này thật sự là nói không chừng a chẳng lẽ là nghẹn lâu lắm lâm chiết han thấy hắn vui sướng khi người gặp họa bộ dáng liền tới khí cũng biết lấy chính mình hiện tại thể lực thật sự là vô pháp đối kháng, cũng không cùng hắn tranh, ngược lại hỏi hắn, thế nào à, đêm qua. Nói là ngày đầu tiên đến, ngươi hẳn là rất vừa lòng a? Quân duyệt thần thấy hắn cười vẻ mặt dâm, tiện bộ dáng ngược lại đứng đắn đi lên, dối chân đá hắn cánh tay, ngươi biết nàng ai sao. Hắn chính là nhớ rõ trước kia tiểu tử này nói với hắn quá cưới vợ đơn giản chính là muốn cưới một cái thoạt nhìn liền rất quy củ lại có khí chất nữ nhân. trong đó liền lấy hạ thiên manh làm điển lệ, còn nói nếu không phải hạ thiên manh đã sớm kết hôn hắn đều có thể ra tay. Lâm chết hạn thấy hắn như vậy nghiêm túc, liền liếc xéo hắn liếc mắt một cái, rụt rụt cánh tay, xem ngươi kêu biểu tình liền biết là cái không tưởng được người, nói đi, kích thích kích thích ta, làm cho ta cũng biết ta bỏ lỡ kiểu gì giai nhân. Kia cả lơ phất phơ bộ dáng nhìn lên liền biết là ở có lệ. Thấy hắn như vậy quân duyệt thần đảo cũng không nghĩ nói, không nói nàng cùng trác tây trạch ly hôn sự tình còn không có công bố ra tới chính là công bố ra tới ở trong mắt người ngoài băng thanh ngọc khiết thiên kim tiểu thư cứ như vậy lưu lạc phong trần cũng là cái trò cười lâm chiết Hạn thấy hắn trầm mặc không nói nhưng thật ra tới hứng thú trực tiếp thấu đi lên ép hỏi mau nói cho ta biết là ai cái dạng gì đại nhân vật làm ngươi đều phải cất giấu hắn đảo không phải đối nữ nhân kia cảm thấy hứng thú hắn cảm thấy hứng thú chính là quân duyệt thần thái độ Hắn chính là biết chính mình cái này huynh đệ đối nữ nhân từ trước đến nay là thái độ như thế nào, vậy cùng dùng dùng một lần chén đũa dường như, dùng xong liền ném, đây chính là lần đầu tiên A. Quân duyệt thần chuẩn bị một chân đá văng ra hắn, lại đột nhiên dừng lại động tác, hơi hơi mị mắt nhìn về phía cổ hắn, nhướng mày, xem ra tối hôm qua thực tình cảm mấy liệt. Hắn chính là biết lâm chiết hắn tiểu tử này thói ở sạch. Chẳng sợ cùng nữ nhân 419 cũng cũng không sẽ ở chính mình trên người lưu lại cái gì dấu vết, đây chính là bằng chứng A. Thói ở sạch thêm tự luyến lâm chết hãn cũng có làm nữ nhân ở chính mình trên cổ loại dâu Tây Lúc. Lâm chết hãn trực tiếp ném cái ôm gối qua đi, làm đình chỉ động tác, sốc. Thối hôm qua bốc quá, nói nói tới tìm ta mục đích đi. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, huống chi là quân duyệt thần cái này đổ lười thêm cao lãnh. Quân duyệt thần cũng không kéo dài, trực tiếp nhũ mày hỏi hắn, nhà ngươi người không có thuốc dục hôn. Lâm Triết hắn sửng sốt, đột nhiên cười ha ha lên, vỗ xô pha cuồng tiếu không ngừng, ha ha ha. Ngươi cũng có bị bức hôn một ngày á ah ha ha ha. Thật là cười chết ta. Bá mẫu cho ngươi tìm được nhà ai thiên kim. Ha ha ha, có phải hay không thuốc thuốc chiến hữu a? Quân duyệt thần hắc mặt xem hắn, càng xem mặt càng trầm, ngươi không có bị thuốc dục. Lâm Chiến Hãn tiếng cười một ngăn, sao có thể? Ý gì lâm ra người thái độ là ước gì hắn lóe hôn, năm nay kết hôn, sang năm ôm tôn. Chỉ là hắn trực tiếp cự tuyệt chính là, chỉ nói nếu là lại thúc giục hắn liền tìm cái nam nhân ở bên nhau, lâm ra người biết hắn tính tình cũng liền không có thúc giục như vậy nóng nảy. Quân duyệt thần chịu chịu khoe miệng, ngưỡng rửa vào trên sofa, nhìn hoa văn phức tạp trần nhà, ta mẹ phi cho ta giới thiệu, chính là cách vách trình thúc gia nữ nhi. Năm ba thời điểm liền đi Anh quốc, ta hiện tại liền nàng là viên là bẹp cũng không biết liền thúc dục ta đi kết hôn. Dĩ vãng hắn luôn là dùng chấp hành nhiệm vụ tới trốn tránh này loại vấn đề, nhưng là lần này hắn về nước bị thăng chức vì thiếu tướng lúc sau nguy hiểm nhiệm vụ liền cơ bản sẽ không tìm hắn. Lâm Triết Hán hiểu biết hắn tính tình, trực tiếp cười đá đá hắn, gấp cái gì, cùng lắm thì ngươi liền mang theo ngươi tiểu Tân Hoan cùng đi lạc. Tuy rằng nói chiêu này rất tổn hại, mang không chịu nổi dùng được a. Nhiều ít thân cận đều thua ở hủy thượng. Mang theo nữ nhân trực tiếp đi nói có bạn gái, nghĩ đến sĩ diện nữ nhân đều không phải chết quân lấy không bỏ. Quân duyệt thần ngẫm lại hạ thiên manh, lại ngấm lại khi còn nhỏ cái kia chảy nước mũi nói muốn cùng hắn ở bên nhau chơi tiểu cô nương, vẫn là lắc lắc đầu. Hiện tại hắn còn không nghĩ bất luận kẻ nào biết hắn cùng hạ thiên manh quan hệ. Coi như là hắn quá cẩn thận hảo, hắn biết chính mình cùng hạ thiên manh sẽ không có khác quan hệ. đem nàng dảo tiến những việc này, bất quá là cho nàng tìm phiền vấy thôi, không nói cái kia trình nhã nhu là cái gì tính tình, liền xem thân phận của nàng liền biết không sẽ làm hạ thiên manh quá hảo quá. hắn nếu không tưởng phát triển cái gì, như vậy cần gì phải cấp lẫn nhau đổ thêm phiền não. Lâm chiết hắn bĩu môi, không khỏi sờ sờ chính mình cổ, lẩm bẩm nói: ta nhưng thật ra muốn mang trở về, chỉ là nàng không muốn. Ngẫm lại đêm qua vân tỉ nói cho hắn không cần lại đối nàng nghiêm túc. Còn nói cho hắn, kỳ thật nàng có hài tử, chỉ là tùy phụ quá thôi. Nàng nói nàng tình yêu sớm tại nàng tiến vạn kim các thời điểm liền khô héo, nàng nói ở vạn kim các nữ nhân đều là có chuyện xưa nữ nhân, đều trải qua quá khốn cảnh, phản bội. Nàng nói bất luận cái gì một nữ nhân đều sẽ không vô duyên vô cớ nguyện ý làm chuyện như vậy, đây là ở dấm đạp các nàng tôn nghiêm. Ở đối mặt vân tỷ như vậy thâm trầm đôi mắt khi, hắn sở hữu hứa hẹn đều nói không nên lời. Cho dù hắn vô số lần không cao hứng vân Tỷ đem hắn làm như tiểu hải tử, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, hắn quá không thành thục. Hắn không biết vân Tỷ muốn nhất chính là cái gì, liền một mặt đem chính mình cảm thấy nàng yêu cầu đều đưa cho nàng. Những cái đó đều không quan trọng. Huynh đệ, chỉ khuyên ngươi một câu, rời xa tình yêu cái này quỷ đồ vật. Hắn vô vô quân duyệt thần bạ vai, tràn đầy cảm xúc thở dài. Mọi người ở gặp được tình yêu phía trước đều có thể tiêu xái nói không thèm để ý, nhưng là thật sự gặp được như vậy một người thời điểm, ngươi sẽ ước gì đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều đưa đến nàng trước mặt, ước gì chính mình chưa bao giờ từng có bất luận cái gì không tốt qua đi, chỉ vì xứng đôi trong lòng tốt nhất nàng. Quân duyệt thần khe như mày, nhìn như vậy lâm chết hãn, khó được không có cười nhạo hắn. ngược lại hỏi, ngươi ở gặp được vân tỷ thời điểm, ngươi biết chính mình sẽ tài đi vào sao? Lâm Chiết hạng ngưỡng mày, dựa vào sofa thở dài, ngựa khí từ từ, trên đời nhiều nhất sự tình đó là ngoài dự đoán mọi người, nếu ta biết ta sẽ thua tại nàng trên người, ta cũng vẫn như cũ sẽ mặc kệ chính mình. Bởi vì như vậy cảm giác quá khó được, nó làm ngươi biết có thể trả giá là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Quân duyệt thần vốn định cười hắn quá làm ra vẻ, lại đột nhiên nghĩ đến hôm nay thấy hạ thiên manh. Nàng, cũng từng như vậy thâm ái quá một người sao. 213 chương 213 bỏ vợ bỏ con phượng hoàng nam hay không? Quân duyệt thần trở lại biệt thự thời điểm trời đã tối rồi, nhìn sáng ngời ánh đèn từ cửa sổ lộ ra tới, hắn lần đầu tiên cảm thấy trong lòng có điểm ấm áp. Khách mở cửa, chính thấy đó là Huyền Quan chỗ giày giá thượng bày biện chỉnh tề nữ giày, trong phòng bếp còn bay tới một trận thanh hương. Hắn nhìn một thân hồng nhạt ở nhà váy hệ nhiều là pha mộng tạp dề chính nghiêm túc nấu ăn hạ thiên manh. Sáng ngời đèn dây tóc chiếu vào nàng trên người, xưa nay lạnh băng phòng bếp lần đầu tiên có ấm áp cảm giác. Đen dài thẳng phát bị nàng tùy ý búi ở phía sau, kẹp ở nhị sau tóc mai rơi rụng xuống dưới, hơi hơi che khuất nàng sườn mặt. Trong mắt hắn lại là ngoài ý muốn kinh diễm. Hắn đi qua đi, từ phía sau lưng ôm chặt nàng, làm lơ nàng nháy mắt cứng đờ thân mình. Tùy ý đem nàng tóc mai lại kẹp hảo, đem mặt đặt ở nàng hông vai, hỏi: buổi tối ăn cái gì? Ngữ khí bình thường đến phản phất tiến hành quá vô số lần, phảng phất bọn họ vẫn luôn cứ như vậy ở tại cái này trong phòng, bọn họ đều thói quen lẫn nhau. Hạ thiên manh thực mau khôi phục chấn định, tự nhiên xào trong nồi đồ ăn, cười, trong phòng bếp khói dầu quá nặng, người đi ra ngoài xem TV đi. Nói xong chính mình đều nhịn không được hoảng hốt một chút, đây là nguyên chủ nơi sâu thẳm trong ký ức một đoạn tốt đẹp hồi ức, khi đó chắc Tây Trạch còn ở niệm đại học. nói cho nàng cùng trong nhà giận dỗi chính mình ở bên ngoài trụ từ trước đến nay tiểu thần quảng dưỡng 10 ngón không nhiễm dương xuân thủy nàng ở nhà học tập trung nghệ chỉ là vì có thể ở hắn tan học trở về khi ăn đến nàng thân thủ làm đồ ăn loại này tốt đẹp sinh hoạt không có liên tục một tháng chắc tây trạch về tới chắc ra mà các nàng ở trung sinh hoạt cũng đột nhiên im bặt ngẫm lại nguyên chủ đã từng thảm không nỡ nhìn trung nghệ kỳ thật chắc tây trạch rời đi không chỉ là bởi vì yêu cầu bảo trì khoảng cách càng là bởi vì ăn không vô nàng làm đồ ăn đi. Nghĩ đến cũng là trâm trọng, với nguyên chủ mà nói như vậy nỗ lực đi làm sự tình, với trác tây trạch mà nói bất quá là làm chính mình ở chịu ủy khuất. Bởi vì hắn tiếp thu quá nhiều, cho nên đến cuối cùng liên tiếp chịu người khác lấy lòng đều thành một loại ủy khuất. Bả vai đau xót, làm hạ thiên manh bỗng nhiên từ hồi ước bức ra, chỉ thấy quân duyệt thần cắn nàng vai thịt, cười như không cười liếc xéo nàng, là gan không nhỏ. Cùng ta ở bên nhau còn tưởng khác. Xem nàng kêu biểu tình hoảng hốt bộ dáng liền biết nhất định là ở hồi ước sự tình gì. Ở nàng qua đi đơn giản như vậy nhật tử, đáng giá nàng đi hồi ước đơn giản chính là cùng trác tây Trạch ở bên nhau sinh sống. Cho dù hắn đã biết bọn họ là phu thê, nhưng là nghĩ đến vẫn là mạc danh khó chịu. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại là nữ nhân của ta. Hắn nhả ra, ôm vào nàng phần eo hai tay hơi hơi buộc chặt. Về sau ngươi có thể tưởng chỉ có ta. Hạ thiên manh ôn hòa cười, không hề có để ý thái độ của hắn, rất là nhu hòa, hảo. Thấy nàng như vậy dễ nói chuyện, quân duyệt thần nhưng thật ra cảm thấy chính mình như là khi dễ nhân ra, nói không nên lời cái gì xin lỗi ôn nhu lời nói, liền đi đoan một bên lầu niêu, ta giúp ngươi đoan canh đi. Tiểu tâm năng, hạ thiên manh vội và ngăn lại, nhưng là quân duyệt thần đã đụng phải tay vịt, năng một giật mình. Đôi tay ngón tay nháy mắt liền đỏ. Có hay không sự? Hạ thiên manh tao mày lôi kéo hai tay của hắn đến hồ nước hạ xúc rửa, một bên nhịn không được trách cứ hắn, như thế nào làm việc như vậy lỗ mãng, đó là vừa mới mới tắt lửa, chỉ sợ là muốn khởi phao. Quân duyệt thần nhìn hạ thiên manh tinh xảo sơn mặt, lạnh leo dòng nước xúc rửa hắn ngón tay, chỉ là này đó đều đánh không lại giờ phút này hắn cảm thụ. Trái tim phanh phanh phanh nhảy lên, đó là bất đồng với khẩn trương cảm giác. hình như là có thứ gì ở hắn trong lòng đâm a đâm. Đây là hắn chưa bao giờ từng có cảm thụ. Hạ thiên manh thấy hắn cũng không ra tiếng nhìn chính mình, chỉ có thể tắt hỏa, lôi kéo hắn đến phòng khách đi, làm hắn ngồi vào trên sofa, lấy ra trong ngăn kéo hòng thuốc, lấy ra bị phỏng dược vì hắn bôi. Thế nhuyện tóc dài giờ phút này đã lỏng lẻo lung lay sắp đổ, từ hắn góc độ chỉ có thể thấy nàng trơn bóng cái chán, tú khí cái mũi, nàng phát gian thanh hương quanh quẩn ở hắn chóp mũi, Đây là một loại tiếp cận với ấm áp mùi hương. Ngươi hiện tại không cần loạn chạm vào đồ vật, muốn cái gì ta đưa cho ngươi. Chỉ sợ ngày mai còn muốn đi bệnh viện xem một chút, tuy nói không tính là cái gì đại sự, nhưng là cẩn thận một chút trung quy hào chút. Quân duyệt thần nhìn nàng nhắc mại chính mình, đồng nhiên cảm thấy tâm đều ở nóng lên. Hắn theo chính mình tâm, một phen nâng lên nàng cảm, không chờ nàng phản ứng lại đây liền hôn lên đi. Nóng cháy hô hấp, triền miên dính, ướt hôn. Hắn thật sâu hôn nàng, cơ hồ muốn đem nàng được khảm tiến thân thể của mình. Hồi lâu, một hôn xong, hắn nhìn hạ thiên manh khỏe mắt chảy ra sinh lý nước mắt, duỗi tay mơn trớn, tuấn lãng trên mặt lộ ra cười tới, thực hảo. Đây là bất đồng với ngày thường cười lạnh cũng hoặc là cười nhạo, đây là đơn thuần cười, cười đập vào mắt đế. Bởi vì quân duyệt thần ngón tay bắt đầu nổi lên bọc nước, ăn cơm chiều thời điểm hạ thiên manh cũng không có làm hắn đậu thủ, mà là đút cho hắn ăn. Cái này, cái kia. quân duyệt thần hưởng thụ hơi hơi mỹ mắt, trên mặt lộ ra tính trẻ con thỏa mãn tới, dị vạng hắn nhìn cảm thấy làm ra vẻ hiện tại ở chính mình trên người hắn mới biết được người khác có bao nhiêu hưởng thụ. Hắn nhìn vẫn luôn chịu thương chịu khó hạ thiên manh, bỗng nhiên liền cảm thấy như vậy thực hảo. Hắn đối nàng không có ái, nhưng là nàng cho hắn chưa bao giờ từng có ấm áp cảm thụ. Mà hiện tại nàng yêu cầu vừa vặn là hắn cấp. Như vậy vì cái gì không thể lẫn nhau lấy sở cần đâu. Nếu hắn cuộc đời này vô ái, như vậy liền tính như vậy cùng nàng vẫn luôn quá đi xuống hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Hạ thiên manh cảm thụ được kia nói không kiêng nể gì cùng với càng ngày càng nóng cháy ánh mắt, bất đắc dĩ gấp một chiếc đua đồ ăn tắc trong miệng hắn, mau ăn cơm. Quân duyệt thần mới vừa nhai một ngụm, liền trừng lớn hai mắt, trực tiếp vọt tới phòng bếp phun ra đi. Trở về thời điểm chính thấy hạ thiên manh căn chiếc đũa khe khe cười, thò lại gần cắn má nàng một ngụm, cư nhiên là sinh khương. hắn đối hành tỏi sinh khương linh tinh hết thẻ xin miệng thư cho kẻ bất tài, nàng nhưng thật ra trực tiếp. Hạ thiên manh cười trở về xúc, thẳng hô, ai nha đau quá. Quân duyệt thần thấy nàng cười thành như vậy nhịn không được cũng lộ ra cười tới, như vậy đơn giản cười vui, hắn không biết bao lâu không có cảm giác qua. Ngươi vẫn luôn một người ở tại bên ngoài sao. Hạ thiên manh chọn một chiếc đũa mật nước gà cho hắn, tùy ý hỏi. Quân duyệt thần nhúng mày, lười nhác dựa vào lưng ghế, đây là ta lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ tiền thù lao, ta dùng để mua phòng ở. Lúc ấy hắn niên thiếu khí thịnh chỉ cảm thấy rời đi ra mới xem như nam tử hán. Thằng đến sau lại vẫn luôn một người đơn độc quá, lâu rồi cũng liền cảm thấy nhạt nhẽo, ngẫu nhiên liền bắt đầu hồi con ra. Hạ thiên manh đem đưa tới trước mặt hắn chiếc đũa co rụt lại, nhét vào miệng mình, cười. Quả nhiên là vì quốc gia phụng hiến chính là không giống nhau, xem ra hiện tại ngươi đã cũng đủ bao dưỡng ta lạp Quân duyệt thần thấy nàng như vậy nghịch ngậm tùy tính bộ dáng cũng nở nụ cười, hắn không nghĩ tới nàng thật sự đồng ý lúc sau liền có thể như vậy thản nhiên đối mặt hắn. Tùy tính giống như bọn họ nhận thức rất nhiều năm giống nhau. Hắn thích như vậy nàng, không có khoảng cách gần. 214 chương 214, Bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 21 Ban đêm đã đến luôn là phải vì bóng đêm thêm mấy phần ái mội sắc thái. Màn đêm trung lấp lánh sáng lên sao trời ở trong trời đêm rực rỡ lấp lánh, sáng ngời trăng tròn chậm rãi tảng vào tầng mây bên trong, giấu đi ngân bạch ánh trăng, địa vực rộng lớn khu biệt thự lúc này lâm vào khó được tính. Giở. Hạ thiên manh nhìn đổ ở phòng cửa không cho nàng đi ra ngoài nam nhân, có chút buồn cười dối tay ôm cánh tay, hơi hơi nhướng mày xem hắn, làm sao vậy? Bị phòng ngón tay không phải thương tàn hảo sao, sai sử cả đêm không ngừng nghỉ. Quân duyệt thần nhìn nhìn đã phô tốt giường lại nhìn xem nàng ôm vào trong ngực thảm lông, nâng cầm lên hỏi nàng, ngươi đây là chuẩn bị thượng nào đi. hắn biệt thử bởi vì chỉ có hắn một người trụ, liền lâm chết hắn đều không có túc ở chỗ này quá, cho nên chỉ có một phòng ngủ, xem nàng hiện tại cái dạng này là tính toán ngủ phòng khách. Hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười, dạng dạng trong tay thảm lông. Đêm nay ta ngủ phòng khách. Quả nhiên. Quân duyệt thần như mày, cũng cảm thấy nàng trụ tiến vào đệ nhất vãn liền phải nàng cùng chính mình ngủ có vẻ có điểm cầm thú. Liền khu khụ phòng khách sofa ngủ không thoải mái. Như thế thật sự, nhà hắn sofa hoàn toàn là vì đón y nói hùa hắn thói quen. Định chế chính là ngạnh chất sofa, nằm ở mặt trên ngủ chỉ sợ cả đêm nàng liền phải eo đau bối đau. Hạ thiên manh đảo cũng không ngại, chỉ là cười nhìn hắn không nói lời nào. Bị nàng như vậy nhìn, từ trước đến nay thiết huyết nam nhân khó được có điểm ngượng ngùng cảm giác, sờ sờ cái mũi, ngủ mũ phía trước có phải hay không muốn trước tắm rửa. Ngắm lại nàng muốn ở trong phòng tắm gội, cư nhiên cái mũi nóng lên. Hạ thiên manh nữ mày, có chút lo lắng, ngươi tay mới vừa đổ dược, hiện tại chạm vào nước cấm cũng không tốt, ngươi có thể đối thượng quân duyệt thần ghét bỏ ánh mắt, nàng đem còn lại nhẫn một đêm lại nuốt đi xuống, vậy sát một chút thân mình đi. Quân duyệt thần khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một chút cao hứng biểu tình, Ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu, cũng cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn hạ thiên manh xoay người đi toilet, quân duyệt thần dối tay sờ sờ cảm, tê. Đầu ngón tay đau xót, nhịn không được bĩu môi, thật là, ngày thường, cái gì thường không chịu quá, cư nhiên ngón tay bị thương sẽ đau. Càng là rất nhỏ địa phương, đau lên mới xuyên tim. Hạ thiên manh đem sạch sẽ khăn lông phao tiến nước ấm. lại cầm lấy tới nắm sạch sẽ thủy, đem khăn lông đưa cho đã ngồi ở bồn tắm bên cạnh quân duyệt thần, dặn dò: người trước như vậy sát một chút đi, chờ ngày mai đi bệnh viện nhìn xem bác sĩ nói như thế nào. Quân duyệt thần sửng sốt, nhìn nàng xoay người liền đi một phen giữ chặt nàng, kinh ngạc: người muốn ta chính mình sát? Kia hắn phía trước trong đầu tưởng Hương Diễm hình ảnh rốt cuộc là cái quỷ gì? Hạ Thiên manh càng là kinh dị, chớp chớp mắt, bằng không đâu. Nhìn hắn hơi hơi phiếm hồng vành hai, nghẹn lại cười, chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi sát sao? Quân duyệt thần cụ cụ, xua tay, đi ra ngoài đi ra ngoài, ta chính mình tới. Quả thực là mất mặt ta. Hắn rốt cuộc đều ở làm chút chuyện gì. Hạ thiên manh cười đi ra ngoài, lại đóng lại cửa kính, nhìn to như vậy ám sắc điều phòng, trên mặt ý cười hơi liễm. Nàng cũng không biết vì cái gì muốn thở dài, chỉ là cảm thấy mỏi mệt. Có lẽ là bởi vì hệ thống phát hiện nàng chậm trễ, cho nên mới một mặt tăng lớn khó khăn sao. Quân duyệt thần gian nan lao thân mình, phát hiện cư nhiên đều ra hãn, có chút buồn cười đem khăn lông ném vào trong buồn, thở dài một tiếng, làm vậy, Cái gì kêu lao cũng bạch xác Hương Diễm không vớt được, kết quả mệt mỏi chính mình, hắn rốt cuộc đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Lười nhác mặc vào trong phòng tắm áo tắm dài, nhìn trong gương nam nhân, anh khí phi phàm. Thở dài một tiếng, nữ nhân A, hoa thủy. tưởng hắn thiết tranh tranh hắn tử, gặp được chuyện gì như vậy xuẩn quá. Kết quả liền tài nữ nhân trên người. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mở ra cửa phòng thời điểm liền thấy phòng khách mỏng manh mở nhạt ánh đèn. TV thượng chính phóng ấu trị phim hoạt hình. Nàng bọc thảm lông ngồi ở trên sofa xem TV. Màu sắc rực rỡ ánh đèn chiếu vào nàng trên người. phảng phất trong nháy mắt nàng đều trở nên ấm áp lên. Tấm tắc. Đây là thứ gì? Quân duyệt thần ngồi qua đi, duỗi tay cầm lấy pha lê trên bàn trà thuốc lá, rút ra một cây bậc lửa, nhìn tivi thượng thấy thế nào như thế nào xuẩn động họa nhịn không được cười nhạo lên. Đây là bánh sốt sao? An mặc quần lót bánh sốt Phúc. Hạ thiên manh phun cười ra tới, vai hướng phát triển một bên. Bánh sốt Quân duyệt thần nhăn chặt mày, hút điếu thuốc, nhìn trong tivi mặt dơ khay nơi nơi chạy màu vàng bánh sốt Nhướng mày, ngươi thích xem cái này. Quả thực không thể lý giải, như vậy xuẩn xuẩn động vẽ đến đế có thể nhìn ra cái gì tới. Hạ thiên manh ôm bụng cười không được, hơn nửa ngày mới bỏ dậy, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hỏi hắn, ngươi ăn qua bánh xốp. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, trong kinh thành thái tử gia cấp nhân vật cũng có ăn bánh xốp loại này lương thực phụ thời điểm. Quân duyệt thần liếc nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đi lên ôm nàng bả vai, tiểu chân, lười nhắc nhìn tivi, cười. Ngươi cho ta là kiểu dưỡng đại tiểu thư đâu. Như thế nào cũng là đương nhiều năm như vậy bình, còn có thể không ăn quá khổ. Hạ thiên manh dựa vào hắn, cười có nha không mắt, xinh đẹp gương mặt tràn đầy nu thuận, làm hắn vừa thấy liền cảm thấy trong lòng mềm mại. Khu khu, quân duyệt thần khụ khụ, thấy hạ thiên manh nhìn chính mình ngoan ngoan bộ dáng, nhịn không được dối tay sờ sờ nàng phát đỉnh, trong giọng nói liền mang lên hồi ức, ta mới vừa tiến bộ đội thời điểm vừa mới mới vừa 14 tuổi. Tính tình thực ngoan cố, trưởng quan lúc ấy muốn chúng ta huấn luyện cùng với ăn một ít ta trước nay cũng chưa ăn qua sự vật, trong đó liền có bánh suốt. Lần đầu tiên ăn, cảm giác luôn là có rất nhiều không hài lòng, lúc ấy ngoan cố tính tình thiếu chút nữa cùng trưởng quan đánh lên. Cùng trưởng quan tranh luận kết quả chính là phạt chạy sân thể dục 30 vòng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trên, trên mặt mang theo cho thấy ý cười, lần đầu tiên khiêu chiến cực hạ, 30 vòng. Chạy xong về sau cảm thấy cánh tay chân đều không phải chính mình, chỉ là ngay lúc đó ta quá quật cường, không hiểu đến khuất phục. Chờ đến ta 16 tuổi, lần đầu tiên ra nhiệm vụ thời điểm, chính là phương Nam Di thành động đất, đương hoa đi theo trưởng quan làm một cái bình thường binh đi trước tiền tuyến thời điểm. Ta thấy tới rồi quá nhiều nguyên bản ta cả đời đều sẽ không thấy cảnh tượng. Ai thanh khắp nơi? Đoạn bích tàn viên. Ta thấy đến người không có đem ta coi như quân gia công tử. Ta ở bọn họ trong mắt là nhất đáng giá tin cậy quân nhân. Lúc ấy ta mới biết được, làm quân nhân gánh vác cái dạng gì trách nhiệm. Ở nơi đó một tháng, ta quá chính là nhất khổ nhật tử, lại cũng là nhất phong phú nhật tử. Bởi vì hy vọng, bọn họ rõ ràng tao ngộ như vậy nhiều khó khăn, nhưng là bọn họ lòng mang hy vọng. Với bọn họ mà nói, không có không qua được hàm. Lúc ấy ta mới biết được ta có bao nhiêu không thành thủ. Ta có thể làm được quá hữu hạn. thậm chí vô pháp giống người khác giống nhau dung cảm trả giá hết thảy Quân Duyệt Thần nhịn không được cười khổ một tiếng, thở dài, đây cũng là quất ta không ngừng tiến bộ động lực. Hạ Thiên Manh nhìn như vậy quân Duyệt Thần mới cảm thấy người thật sự là phức tạp động vật, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngươi thấy người này, nguyên bản có phải hay không thật sự như vậy bộ dáng. Hôm nay là dạng sáng đổi mới 4.000 tự, hiện tại dâng lên đệ tăm càng. 215 chương 215 Bỏ vợ bỏ con Phượng Hoàng Nam 22. Không quan hệ, ngươi đã làm được thực hảo. Hạ Thiên Manh rối tay cầm hắn tay, mỉm cười nhìn về phía hắn. Mềm nhẹ tiếng nói giống như một đạo sáng ngời lại ôn hòa dương quang phá tan hắn nội tâm sương ngủ chiếu đi vào. Hắn cúi đầu nhìn Hạ Thiên Manh ôn nhu gương mặt tươi cười mới phát giác chính mình cư nhiên đem như vậy nội tâm nói đều nói cho nàng. Trong lúc nhất thời lại là xấu hổ lại là ngượng ngùng, liền khụ cụ, cụ ta đương nhiên làm hảo. Hảo hảo, đừng nhìn cái này bánh suốt, mau đi ngủ đi. Nói xong liền chính mình cởi giày và tiến thảm lông. Hạ thiên manh thấy thế hơi hơi nhúng mày, rất là kinh ngạc, cái gì? Quân duyệt thần đẩy ra nàng mặt, trực tiếp đuổi nàng hạ sofa, nhanh lên, sofa hôm nay là địa bàn của ta, mau đi phòng ngủ. Nói xong liền dùng thảm lông che lại bụng, một bộ nghiêm túc bộ dáng nhìn TV. Hạ thiên manh bất giác liền lộ ra cười tới, thử do hỏi, ta đây liền đi rồi. con duyệt thần vẻ mặt không kiên nhẫn đem ôm gối ném cho nàng, mau mau mau đi. Đại buổi tối không ngủ được tại đây nhìn cái gì mà nhìn. Hạ thiên manh ôm lấy ôm gối, cười khanh khách múc ở nhà dép lê đứng ở nơi đó, một thân đơn giản vải đồng vô tay háo váy liền áo, tố nhan tóc dài so bất luận cái gì bộ dáng đều phải xinh đẹp. Nàng cứ như vậy nhìn hắn, hảo sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng để sát vào hắn, hôn một chút hắn gương mặt, một chạm đến ly, quân thiếu tướng, ngươi là người tốt, Không chờ quân duyệt thần phản ứng lại đây liền cộp cộp cộp chạy ra. Quân duyệt thần có chút sững sờ sờ sờ chính mình gương mặt, thanh hương hình mềm xúc giác phảng phất còn ở, chớp chớp mắt, ta là người tốt. Từ trước đến nay lãnh ngạnh vô tình quân thiếu tướng là lần đầu tiên thu được như vậy bình luận, kinh hắn nửa ngày hồi bất quá tới thần. Hảo sau một lúc lâu mới nết môi nở nụ cười, nhìn nhìn lại ti vi thượng đã cùng một đống không biết là thứ gì ở bên nhau chơi bánh suốt, hơi hơi nhướng mày, thật là ngưu tầm ngưu. Mã tầm mạ a bánh xốp cùng này cái gì ngoạn ý ở bên nhau, thật đúng là tuyệt phối. Cũng không liên quan tivi, trực tiếp nằm xuống, không tính là quá lớn sofa nằm thượng như vậy một cái 1M85 một hán tử có vẻ có điểm tễ, hắn cũng chỉ là động vài cái, xem ra ngày mai có thể đổi một cái tân sofa. Như vậy tiểu, như thế nào ngủ đều không thoải mái a Vừa mới nhắm mắt lại quân duyệt thần đột nhiên nghĩ đến. Từ trước đến nay ngạo khí hắn khi nào cũng bắt đầu nhân nhượng người khác. Phân cách tuyến. Bên trong xe là mát lạnh bạc hà hương, đem giữa hè ban đêm oi bức ngăn cách ở ngoài xe, du dương thanh nhã tiếng ca chậm rãi phiêu đãng làm hết thể đều có vẻ như vậy thoải mái. Lâm Gai tầm ngồi ở trên ghế phụ nhịn không được lần nữa quay đầu nhìn về phía nghiêm túc lái xe chắc tây trạch, trên mặt là lại rõ ràng bất quá vui vẻ cùng thỏa mãn, ánh mắt quá trắng da nóng cháy. Chắc Tây Trạch nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, nhìn cái gì? Lâm Giai tầm cười rỗi tay đi nắm hắn đặt ở đương vị thượng tay phải, vui vẻ như là được đến tha thiết ước mơ hết thảy. Đại thúc, ta thật sự không có nghĩ tới ta thật sự có cùng ngươi như vậy thân cận thời điểm, ta còn tưởng rằng, ta vĩnh viễn đều không thể quang minh chính đại cùng ngươi đứng chung một chỗ. Các nàng Lâm Gia ở Kinh Thành tuy nói không tính là cái gì đặc biệt đại gia thế, nhưng rốt cuộc xem như phú hộ. Nàng là ở nhà nuông triều từ bé lớn lên, như vậy không có danh phận cùng chắc tây Trạch ở bên nhau là nàng chịu quá lớn nhất hủy khuất. Chắc tây Trạch mỉm cười, nhìn phía trước con đường đôi mắt nhịn không được mị một chút, nháy mắt liền khôi phục dĩ vãng đạm nhiên, hắn chỉ là cười nói, tầm tầm, thực xin lỗi. Hắn biết lâm gia tầm cùng hắn ở bên nhau là chịu hủy khuất. Chính là hắn không biết vì cái gì sẽ đột nhiên nghĩ đến hạ thiên manh, nàng cùng chính mình ở bên nhau chịu quá hủy khuất sao. không có đi hạ mình thất cả ở trác gia vẫn luôn là sống trong nhung lụa thiếu phu nhân thậm chí chính mình cũng ở nàng trước mặt ngụy trang ôn nhu đi lấy lòng nàng nàng có thể có cái gì hủy khuất không có quan hệ đại thúc lâm giai tầm vẻ mặt kiên định nhìn hắn trong mắt tràn đầy kiên nghị cùng hy vọng chúng ta hẳn là ngẫm lại về sau ta gả cho ngươi về sau nhất định sẽ làm trên thế giới tốt nhất thê tử cùng với mẫu thân ta sẽ đối mộ mộ tốt nàng sẽ làm hắn nhìn đến nàng vì nàng là như thế nào ép dạ cầu toàn thậm chí đi đối xử tử tế hắn cùng vợ trước hải tử Ngồi ở ghế sau chắc gia mộ vẫn luôn lạnh khuôn mặt nhỏ có nháy mắt chán ghét cảm xúc hắn nhìn về phía lâm gia tầm cái này lớn lên không có mò mì đẹp không có mỏ mì ônu không có mỏ mì thông minh a di ba ba vì cái gì muốn nàng đều không cần mò mì còn có hắn vĩnh viễn đều sẽ không bị cái này a di thu mua Chắc Tây Trạch nghe vậy phản nắm lấy tay nàng, hứa hẹn, tầm tầm, ta sẽ đối với ngươi tốt. Hắn cũng từng đối hạ thiên manh nói qua những lời này, nhưng là đó là hư tình giả ý, lần này là phát ra từ nội tâm. Hắn yêu cầu một cái cùng hắn tâm linh tương thông ái nhân làm hắn quên đã từng chịu nhục. hắn gặp qua thượng không có hạ ra bóng ma hoàn toàn mới sinh hoạt. Hắn muốn chứng minh cấp mọi người xem, hắn là dựa vào chính mình giao tranh ra tới. Tới chắc gia khu biệt thự thời điểm trác Tây Trạch chỉ là kêu trác gia mộ về trước chính mình phòng, chính mình tắt chuẩn bị cùng lâm giai tầm hảo hảo nói nói chuyện. Ba ba ngủ ngon. Cho dù hắn trong lòng căn bản không nghĩ đối ba ba có sắc mặt tốt, nhưng là mỏ mì hôm nay nói cho hắn, lấy lòng ba ba chỉ là làm hắn không cần chịu rất nhiều ủy khuất thôi. Cho dù hiện tại hắn còn không rõ đây là vì cái gì, nhưng là mỏ mì lời nói hắn đều tin tưởng. ân Chắc tây Trạch nhìn chắc ra mộ nho nhỏ thân mình cộp cộp cộp chạy lên lầu, khó được có chút thở dài. Hắn cùng hạ thiên manh chi gian ân đoán trung quy vẫn là ảnh hưởng tới rồi mộ mộ. Hắn nhớ do dĩ vãng mỗi ngày buổi tối mộ mộ đều sẽ chạy tới cho hắn cùng hạ thiên manh một cái ngủ ngon hôn, cười rộ lên thời điểm thiên chân vô tả. Cho dù hắn lại nói như thế nào không sao cả, nhưng là mộ mộ nhìn về phía hắn khi như vậy nhút nhát ánh mắt vẫn là làm hắn đau lòng. Hắn biết ở ngày hôm qua hắn nổi trận lôi đình thời điểm khiến cho mộ mộ đã chịu kinh hách, tiếp theo lại đuổi hạ thiên manh rời đi, mộ mộ tự nhiên sẽ cảm thấy khủng hoảng. Đại thúc, làm sao vậy? Lâm dai tầm từ một bên ngăn tủ thượng gỡ xuống một lọ rượu vang đỏ, khen ngược đưa cho hắn một ly, mộ mộ chọc ngươi sinh khí. Chắc tây chạch hơi hơi nhấp môi, tiếp nhận cốc có chân dài không có trả lời. Cho dù hắn biết tầm tầm bất quá là vô tâm chi ngữ, nhưng là hắn nghe thấy vẫn là sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Mộ mộ ở hắn cảm nhận chung vẫn luôn là ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo hải tử, chưa bao giờ chống đối quá hắn, càng đừng nói chọc hắn sinh khí. Lâm dai tầm cười lôi kéo hắn ngồi vào phòng khách sofa, thấy vương mẹ bưng trái cây lại đây chiều nàng cười gật gật đầu, vê khởi một viên dâu tây đưa cho hắn, đại thúc, đây là ta lần đầu tiên tới nhà ngươi, ta cần thiết muốn nói ta thật sự thực vui vẻ thực vui vẻ. bởi vì ta ái người rốt cuộc muốn thừa nhận ta thân phận thấy trác tây trạch nhíu mày cười nói đương nhiên ta nói những lời này không phải muốn ngươi xin lỗi bởi vì ái ngươi ta chưa bao giờ cảm thấy bị hủy khuất tương phản ta thực may mắn có thể yêu ngươi rốt cuộc lượng tình tương duyệt thật sự là quá chuyện hiếm thấy lâm giai tầm vãn trụ hắn cánh tay đem gương mặt dán ở hắn cánh tay thượng mở to hai mắt xem hắn ta hy vọng quãng đời còn lại đều có thể cùng ngươi ở bên nhau 216 chương 216, bỏ vợ bỏ con Phượng Hoàng Nam 23. Nếu ngươi vẫn là cảm thấy thấy thẹn đối với ta, như vậy thỉnh ngươi dùng còn lại vài thập niên toàn bộ dùng để bồi thường ta đi. Lâm dai tầm cười để sát vào hắn, trong mắt là rõ ràng tình yêu. Chắc Tây Trạch cứng họng, nhìn lâm dai tầm như vậy sạch sẽ đôi mắt, rốt cuộc vẫn là bật cười, ngốc cô nương, loại này lời nói hẳn là từ nam nhân tới nói. Trong lòng đối nàng lại là càng thêm thương tiếc. một cái liền thông báo đều nhút nhát đến chính mình mở miệng nữ hải hắn như thế nào nhẫn tâm đi cự tuyệt nàng ta muốn hỏi một câu lâm giai tầm tiểu thư ngươi nguyện ý gả cho ta sao đem dư lại sinh mệnh tất cả đều cho ta dùng để làm bạn ta lâm giai tầm nhìn như vậy nghiêm túc chắc tây trạch đột nhiên liền nhịn không được khóc ra tới nàng một phen ôm cổ hắn tiếng khóc nói đại thúc ngươi thật là hư thấu sao lại có thể nói như vậy lửa tình nói ta nguyện ý ta nguyện ý Lâm Giai tầm nguyện ý gả cho Trác Tây Trạch, làm hắn duy nhất bạn lữ, làm bạn hắn thẳng đến tử vong, trên đời này không còn có người có thể làm chúng ta tách ra. Đây là nàng hứa hẹn cũng là nàng tâm nguyện. Nàng như vậy yêu hắn, hắn không thể đem hết thể đều cho hắn. Trác Tây Trạch ôm trong lòng ngực nữ Hải gắt gao, sau một lúc lâu không có nói ra lời nói tới. Hắn không biết chính mình đây là làm sao vậy, không có hắn cho rằng kinh hỉ cũng hoặc là hân hoan. Giống như hết thảy đều là thuận lý thành trường, cùng kế hoạch của hắn không có bất cứ sai lầm gì, nhưng là chính là như vậy làm hắn đột nhiên sinh ra vài tia nhạt nhẽo. Có lẽ tình yêu chính là như vậy. Hắn như vậy nói cho chính mình. Lâm giai tầm ôm chặt hắn, nước mắt theo gương mặt tích ở hắn phía sau lưng, người trên người hắn như vậy thành nhã hương vị chỉ cảm thấy cứ như vậy ôm hắn, liền không còn có cái gì so cái này càng làm cho nàng cảm thấy thỏa mãn. Yêu một người, ngay cả một cái ôm đều có vẻ như vậy di đủ chân quý. Chắc Tây Trạch, ta tưởng ta nhất định thử cái ngươi. Nàng nghẹn ngào buộc chặt lựa đạo, chỉ hận không được cứ như vậy cùng hắn ôm nhau đến địa lao thiên hoàng. Ta biết ái một người giống như là ở làm chính mình chịu ủy khuất chỉ vì hắn vui sướng, ở ngươi cũng yêu ta thời điểm ta bồi ngươi, ở ngươi không yêu ta thời điểm liền chủ động tránh ra. Nhưng là đại thúc, thực xin lỗi, ta làm không được tránh ra. ta muốn vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau coi như nàng là ích kỳ hảo nàng muốn hắn ái có thể làm bạn nàng đến lao vĩnh viễn đều bất biến tâm sẽ chắc tây trạch ôn nhu vớt ve nàng tóc dài áp xuống trong lòng mạc dành tích tụ chúng ta sẽ hảo hảo ở bên nhau chắc tây trạch này không phải ngươi vẫn luôn muốn sao một cái làm ngươi có thể thẳng thắn eo thế tử chỉ biết dựa vào ngươi sinh tồn toàn bộ trong thế giới chỉ có ngươi một người Nếu ngươi đã được đến, như vậy ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Hắn rôi tay kéo ra nàng, đối thượng lâm giai tầm nhu nhược đáng thương hai mắt đấm lệ, mỉm cười hôn nàng một chút, đừng sợ. Hắn có hắn trách nhiệm tâm, hắn sẽ không cô phụ một cái thiệt tình ái chính mình nữ nhân. Lâm giai tầm cảm nhận được môi tế một chạm đến ly hôn, hít sâu một hơi đột nhiên thấu đi lên hôn lấy hắn, mở to sáng ngời hai mắt nhìn gần trong gang tức hắn, đại thúc, muốn ta. Chắc tay chạch phía sau lưng hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó liền cảm nhận được trong lòng ngực nàng so với chính mình càng thêm khăn trương, thậm chí thân thể đều nhịn không được ở phát run, nhưng là nàng vẫn là dùng như vậy bướng bỉnh ánh mắt nhìn hắn. Nàng ở nói cho hắn, nàng tưởng đem chính mình chân quý nhất đưa cho hắn. Hảo! Đón nàng kinh ngạc ánh mắt, hắn đem nàng bế lên, là ta làm còn chưa đủ, cho nên mới sẽ làm ngươi lo được lo mất, về sau sẽ không. Lâm Giai tầm hoàn hắn cổ, cười hạnh phúc mà lại thỏa mãn. Nàng biết, ý ở đại thúc tính tình, nếu làm này một bước, hắn nhất định sẽ không lại cùng nàng tách ra. Đến nỗi hạ thiên manh, kia chỉ là một cái ngoài ý muốn thôi. Cái kia huyền chuyển ôn nhu nữ nhân, được đến khắp thiên hạ ái đều không chiếm được đại thúc gái. Bởi vì nàng đối đại thúc tình yêu, ở đại thúc xem ra bất quá là ghê tẩm cùng gánh nặng. Không có người sẽ yêu gánh nặng. Phân cách tuyến Mộ mì, ngủ ngon, ngủ ngon. Hạ thiên manh nghe điện thoại kia đoàn chắc ra mộ mềm mại thanh âm, trong lòng xuất hiện ra chua sót cơ hồ muốn đem nàng bao phủ, nàng biết đây là một cái mẫu thân đối chính mình hài tử yêu thương cùng tưởng niệm, cho dù thay đổi linh hồn nàng cũng có thể cảm thụ đến. Mặt tế làm nàng thâm thở dài một hơi. Cha mẹ hành vi, cuối cùng thương tổn bất quá là vô tri hài tử. nghĩ đến vừa rồi chắc gia mộ ở trong điện thoại cùng nàng nói lên hôm nay ở chắc gia sự tình cùng với hắn đối với lâm giai tầm tồn tại chán ghét có lẽ hắn bây giờ còn nhỏ những việc này đều sẽ không có cỡ nào thâm ảnh hưởng nhưng là thời gian lâu rồi chờ hắn trưởng thành đến hắn đã biết chính mình phụ thân là như thế nào vô tình người mẹ kế là như thế nào dối trá người thậm chí chính mình mẹ đẻ là như thế nào yếu đuối người hắn sẽ thống hận chính mình nhân sinh sao Có lẽ nàng nên nhanh hơn một bước, càng mau làm chính mình đủ để tiếp mộ mộ trở lại chính mình bên người. Nhưng là, nếu lập tức khôi phục thân phận nói, quân duyệt thần tuyệt đối sẽ trở thành khó có thể phá được quái vật. Quân duyệt thần hiện tại đối nàng hảo, cực hạn với nàng hiện tại phụ thuộc vào hắn. Một cái không có uy hiếp, không có năng lực, tao ngộ phản bội thậm chí đã không đường có thể đi nữ nhân. Như vậy nữ nhân ở hắn bên người, hắn mới sẽ không phòng bị. Một cái sẽ không bị phòng bị người. mới có thể càng mau mở ra hán tâm. Ngắn ngủn một ngày tiếp xúc, nàng chỗ đã thấy quân duyệt thần có quá nhiều bộ dáng, nàng vô pháp làm ra phán đoán hiện tại quân duyệt thần có đáng giá hay không nàng đi nghiêm túc đối đãi Rốt cuộc nàng không nghĩ vừa mới cải tạo tốt nam nhân đảo mắt liền đến cậy nhờ đến nữ nhân khác đi nơi nào rồi. Khách, rất nhỏ vang nhỏ làm nàng nháy mắt từ suy nghĩ bước ra, ngay sau đó đó là rất nhỏ tiếng bước chân, làm như tại chỗ dạo bước vài cái. Mới chậm rãi đi đến giường một khát sườn Giường sơn rơi vào đi một chút Thực trọng Cho dù người tới đã tận lực có vẻ tay chân nhẹ nhàng Nhưng dù sao cũng là cái 160 nhiều cân nam nhân Ân, Hạ thiên manh ra vẻ vừa mới tỉnh lại bộ dáng, Sâu kín quay đầu nhìn về phía chính cương thân mình không có động quân duyệt thần Khu Quân duyệt thần rất là bình tĩnh đối nàng khẽ gật đầu Người biết Bên ngoài sofa ngủ thật sự là quá khó tiếp thu rồi Liền tới tạm chấp nhận tễ một chút. Nói xong mới cảm thấy chính mình có đủ xuẩn, mẹ nó hắn tới cùng chính mình nữ nhân ngủ làm ra vẻ cái gì. Hạ thiên manh chỉ là nhìn hắn, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, không có ra tiếng. Quân duyệt thần nhìn nàng như vậy thanh thiển tươi cười liền trực tiếp chui vào chân mọng tử, một phen ôm nàng, mau ngủ. Nhìn cái gì mà nhìn. Hạ thiên manh trên mặt ý cười càng thâm, hơi hơi nâng nâng đầu gối, đứng vững tinh thần nơi nào đó. Vậy ngươi đừng lên A. Quân duyệt thần sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm hạ thiên manh ánh mắt đó là nháy mắt trở nên thâm thúy lên. Hắn xoay người chống ở nàng phía trên, đột nhiên lộ ra một cái tả tứ cười xấu xa, làm không được. Ngươi đều ngủ một giấc, không bằng hiện tại vận động một chút. Không chờ hạ thiên manh mở miệng liền trực tiếp túi người đi xuống ngăn chặn nàng ngôi, chiến miên hôn làm bóng đêm đều có vẻ mê mang ái mội lên. Ám sắc bức màn hơi hơi đong đưa. Dục che khuất mấy phần cảnh xuân 217 chương 217 Bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 24 Hạ thiên manh rửa vào xe Việt dã cửa sổ xe nhìn bên ngoài vội vàng mà qua lộ cảnh còn cảm thấy có chút buồn cười Buổi sáng 5 giờ nhiều thời điểm nàng tỉnh quá một lần Lúc ấy quân duyệt thần còn ôm nàng mơ mơ màng màng nói hôm nay không tập thể dục buổi sáng tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi Lúc ấy nàng còn cười thầm tổng tài trong tiểu thuyết siêu cường ba ngày ba đêm sức chiến đấu quả nhiên là khoa trường, quân duyệt thần như vậy nhiều năm lão binh, làm được 3 giờ sáng thời điểm cũng không được, huống chi những cái đó sống trong nhung lụa tổng tài đại nhân. Xa xa, chính là quân duyệt thần mới vừa nói xong muốn nghỉ ngơi thời điểm quân lão phu nhân điện thoại liền đánh lại đây. Không nói hai lời trực tiếp hạ đạt thông chi, chạy nhanh lăn đi sân bay tiếp cách vách trình muội muội Đến! Nhận được mệnh lệnh quân thiếu tướng trực tiếp mang theo tân hoan cùng đi sân bay tiếp cơ, hoàn toàn đã quên trước một ngày ở lâm Triết hãn trong nhà là nghĩ như thế nào nói không nghĩ để cho người khác biết các nàng chi gian quan hệ. Xuân Phong nhất độ quân thiếu tướng hiện tại rất là có chủng quan nhất nộ vi hồng nhan khí thế, Hạ Thiên Manh là hắn nữ nhân, ai dám khi dễ nàng khinh thường nàng. Chỉ cần hắn một ngày không kết hôn, Hạ Thiên Manh chính là hắn nữ nhân. Quân Duyệt Thần buổi sáng đi thời điểm uống lên một ly cà phê nâng cao tinh thần, nhưng là ở trong xe khai một hồi xe liền cảm thấy buồn ngủ, húng chi phía trước còn có kẹt xe trường long, quả thực hận không thể lập tức nằm xuống tới liền ngủ. Hạ Thiên Manh thấy hắn cái dạng này không khỏi cảm thấy buồn cười, liền đẩy đẩy nàng, ta tới lái xe đi. Quân Duyệt Thần vẫn luôn cho rằng nàng sẽ không lái xe, hiện tại thấy nàng sẽ một chút cũng không khách khí, trực tiếp xuống xe cùng nàng thay đổi vị trí. Hắn nhưng thật ra cũng biết ngồi ở ghế phụ, để ngừa có kiểm tra. Nhìn hạ thiên manh mở ra xe. Quân duyệt thần dựa vào vị trí thượng xem nàng, nhịn không được nói thầm lên, chật chật chật, mẹ nó làm cho liền cùng tối hôm qua là ta bị thượng dường như, như thế nào ngươi không có việc gì ta cùng hút thuốc phiện dường như. Hạ thiên manh liếc xéo hắn liếc mắt một cái, hơi hơi câu môi, tinh lực vô dụng đi. Quân duyệt thần bởi vì buồn ngủ duyên cớ còn có chút vượng Kết quả vừa nghe nói chính mình tinh lực vô dụng trực tiếp ánh mắt làm cản đánh giá nàng một phen, cười, như thế nào, đêm nay còn muốn thử xem. Nghe hắn bắt đầu chơi lưu manh, hạ thiên manh cũng lười đến lại để ý đến hắn, lo chính mình khai khởi xe tới. Chỉ chốc lát quân duyệt thần liền dựa vào lưng ghế ngủ rồi, nhìn hắn trước mắt màu đen, nhịn không được gợi lên khỏe môi. Không nói hắn người này thế nào, nhưng là ít nhất hiện tại nàng cùng hắn ở bên nhau không có bất luận cái gì không thoải mái. Hô! Chính ôm chắc ra mổ câu mày nôn nóng không thôi chắc tây Trạch nghe được lâm dai tầm tiếng kinh hô nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Lâm dai tầm vẻ mặt khiếp sợ chỉ vào ngoài cửa sổ xe, một tay che miệng, là ta hoa mắt sao? Vì cái gì ta xem cái kia tiểu thư như vậy giống hạ tiểu thư? Hạ thiên manh! Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Chắc tây chạch theo tay nàng xem qua đi, chính thấy ngồi ở trên ghế điều khiển hạ thiên manh. Sơ mi trắng trường tóc đen, tố nhan lưu nhã, trang bị màu đen xe Việt giã thế nhưng mang theo khắc thường dụ hoặc. Ở ngựa xe như nước một đám nam tài xế chung, nàng thế nhưng giống như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen, xuất chúng mà tuyệt sắc. Lâm Giai tầm cẩn thận phân biệt bảng số xe, thấy rõ sau càng là kinh ngạc, đây là bộ tư lệnh xe. Thấy thế nào lên như vậy con mắt? a nay không phải ngày hôm qua cái kia quân thiếu tướng khai xe sao? bởi vì quân duyệt thần xuất sắc làm nàng đối hắn rất có ấn tượng huống chi như vậy treo quân khu bộ tư lệnh bảng số xe xe ở kinh thành cũng rất là hiếm thấy chắc tây trạch hơi hơi mặt trầm xuống nhìn hạ thiên manh ánh mắt không khỏi liền hơi hơi biến sắc hắn không nghĩ tới quân thiếu tướng cư nhiên cùng hạ thiên manh là hiểu biết ngẫm lại ngày hôm qua quân duyệt thần nhìn về phía hạ thiên manh ánh mắt như thế nào đều có chứa khác thường nguyên lai lại là như vậy hồi sự lâm giai tầm thấy chắc tây trạch lạnh mặt nhỏ giọng nói đại thúc có lẽ là chúng ta hiểu lầm hạ tiểu thư khả năng cùng quân thiếu tướng chỉ là bằng hữu quan hệ đâu ở nàng xem ra hạ thiên manh cho dù dung nhan khí chất xuất chúng nhưng dù sao cũng là đã kết hôn ly dị nữ nhân quân duyệt thần như vậy ở to như vậy trong kinh thành đều coi như là thái tử gia cấp nhân vật như thế nào sẽ cùng nàng có cái gì ái muội quan hệ chắc tây trạch thu hồi ánh mắt nhìn về phía chính mình trong lòng ngực phát sốt lâm vào ngủ say chắc ra mộ Mộ mộ cơ hồ là hắn thu nhỏ lại bản. Nhi tử sinh bệnh làm mẫu thân không có tỏ vẻ quan tâm ngược lại cùng nam nhân khác dây dưa không rõ, quả nhiên là không biết liêm sỉ là vật gì. Còn không biết chắc ra mộ sinh bệnh hạ thiên manh ổn định vững chắc đem xe chạy đến sân bay, đảo không phải trên đường không có giao cảnh, cho dù đối với nàng một cái thoạt nhìn rất là tuổi trẻ nữ nhân khai như vậy xe cho dù có lại nhiều nghi vấn, thấy biển số xe cũng chỉ có thể trực tiếp cho đi. Ai cũng không nghĩ cho chính mình tìm phiền thoái. Tới rồi. Hạ thiên manh đem xe đình hảo, thấy quân duyệt thần như cũ không có tỉnh, liền rỗi tay nắm mùi hắn, mau đứng lên. Quân duyệt thần đột nhiên bừng tỉnh, vừa nhìn thấy hạ thiên manh nhẹ nhàng thở ra, tới rồi sao? Ở bừng tỉnh trong nháy mắt hắn cơ hồ theo bản năng muốn đào thương. Ân. Hạ thiên manh mỉm cười nhìn hắn, sáng ngời đôi mắt tất cả đều là trói lọi thanh thiện ý cười. Quân duyệt thần cố tình thích thấy nàng như vậy tôi cười, nhịn không được một phen ôm nàng, cũng không quản là ở công chúng trường hợp, trực tiếp một cái hôn sâu. Hôn xong, ôm lấy nàng bả vai liền trực tiếp vào sân bay xuất khẩu. Trình nhã nhu mới từ thông đạo ra tới thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy quân duyệt thần, đồng dạng vô pháp bỏ qua chính là bị hắn ôm lấy bả vai tư thái thân mật hạ thiên manh. Hai cái đồng dạng nhan giá trị bạo biểu người ở bên nhau, luôn là cảnh đẹp ý vui. Hướng chi hai người giống như an mặc tình lữ trang, đều là sơ mi trắng hắc quần dài, chỉ là đơn giản đứng chung một chỗ giống như là ở Tú Ân Ái. Nàng ở Anh Quốc mấy năm nay chưa bao giờ đình chỉ quá đối quân duyệt thần hiểu biết. Cho dù cách đại dương, ở bên kia nàng cũng biết hắn yêu thích cùng với dùng quá này đó nữ nhân. Nhưng là nữ nhân này, nàng không có được đến quá tin tức, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là là quân duyệt thần che giấu quá sâu. Hoặc là nữ nhân này là hai ngày này vừa mới vừa xuất hiện. Nào một loại đều không thể làm nàng thả lỏng cảnh giác. Đệ nhất loại thuyết minh quân duyệt thần có bao nhiêu để ý nữ nhân này, đệ nhị loại càng là biểu hiện ra nữ nhân này đối hán lực hấp dẫn. Quân duyệt thần như vậy tính tình người, sẽ không tùy tiện kéo một cái không quen biết nữ nhân tới làm diễn. Hạ thiên manh đồng dạng liếc mắt một cái liền nhận ra trình nhã nhu, cho dù hai người chưa bao giờ đã gặp mặt, nhưng là chỉ cần liếc mắt một cái nàng là có thể nhận ra tới đây là trình nhã nhu. Vàng nhà sắc lộ vai váy liền áo, thâm cây cỏ tóc ăn kéo hồng nhạt tiểu dương hành lý, tùy ý trang điểm vừa lúc biểu hiện ra tuổi trẻ sức sống. Thần ca, trình nhã nhu đem trong tay dương hành lý trực tiếp một ném, nhào lên tới, á a a thật nhiều năm không có nhìn thấy người. Ta rất nhớ người a Quân duyệt thần cứng đờ thân mình, sửng sốt một hồi lâu mới đem nàng bái xuống dưới. Đích sát nhiều năm không gặp A. Tuy rằng liền xinh đẹp, nhưng là cùng hắn trong ấn tượng cái kia lưu nước nuôi tiểu nữ hải cư nhiên quỷ dị trùng hợp. Hạ thiên manh nhìn sức sống bắn ra bốn phía trình nhã nhu trong lòng còn ở kinh ngạc, nguyên văn nam nữ vai chính lần đầu tiên gặp mặt trình nhã nhu chính là phá lệ rụt rẻ A. Là cái gì tan vỡ có chuyện? Nàng đương nhiên sẽ không biết, đây là bởi vì trình nhã nhu thấy nàng ôn nhu trí thức mới nháy mắt bỏ xuống sớm định ra kế hoạch. Một cái con bướm kích động cánh, thay đổi một cái đã định tương lai. Cứ như vậy, thay đổi về sau mỗi một phân mỗi một giây. 218 chương 218, bỏ vợ bỏ con Phượng Hoàng Nam 2 năm. Thằng đến theo Trình Nhã Nhu yêu cầu ngồi xuống sân bay bên cạnh quán cà phê khi, quân duyệt thần cũng không suy nghĩ cẩn thận nói tốt đến sân bay tiếp cá nhân như thế nào liền trở nên như vậy phiền thoái. Hai ly lấy thiết. Trình Nhã Nhu hòa thuốc vào nước vụ sinh gật gật đầu. Lại nhìn về phía hạ thiên manh, không biết vị tiểu thư này muốn uống cái gì. Một bên phục vụ sinh thấy thế có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, rõ ràng này hai cái ngồi ở cùng nhau như là một đôi a, vì cái gì cái này tiểu thư ngược lại thoạt nhìn đối cái này tiên sinh rất quen thuộc bộ dáng. Quân duyệt thần hơi hơi nhướng mày, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới trình nhã nhu đối hắn hiểu biết gì đó. Hắn tưởng chính là nhà mình lão mẹ vì làm chính mình tìm cái tức phụ trở về liền loại này tin tức đều nói cho người khác, cũng thật đủ đua. Chờ một chút. Hạ thiên manh đối phục vụ sinh mỉm cười ý bảo, lại quay đầu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái một bộ cà lơ phất phơ quân duyệt thần. Buổi sáng không có ăn bữa sáng liền uống hai ly cà phê, ngươi là cảm thấy dạ dày quá quá thoải mái sao. Lúc này mới lại nhìn về phía phục vụ sinh, phiên toái tới một phần phun tư cộng thêm hai ly sữa đậu nành. Cảm ơn. Phục vụ sinh lúc này mới hiểu rõ, nhìn mắt sắc mặt hơi cương trình nhã nhu, trong mắt không khỏi mang lên khinh bỉ, đây là ý đồ chen chân tiểu tam. Thật đủ đáng xấu hổ. Trình nhã nhu tự nhiên sẽ không không có nhận thấy được phục vụ sinh ánh mắt, chỉ là hiện tại nàng càng thêm để ý chính là hạ thiên manh trong giọng nói thân mật. Nàng rốt cuộc là người nào? Vì cái gì cùng quân duyệt thần đã như vậy quen thuộc? Nàng biết quân duyệt thần ở chuyện phòng the thượng thói ở sạch. Hắn không tìm xử nữ, nhưng cũng không thích quá không sạch sẽ nữ nhân. Nữ nhân này là cái gì thân phận, có thể làm hắn như vậy mặc kệ. Quân Duyệt Thần lần đầu tiên bị người như vậy quản, cho dù là quân lão phu nhân cũng chưa từng có quản quá hắn như vậy việc nhỏ. Nhưng là không thể không nói loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Trong lòng cảm thấy thoải mái, trên mặt tự nhiên còn rất là cao ngạo đẩy một chút năng đầu. Ta đương nhiên đã biết, còn dùng ngươi rong dài. Không lừa được người chính là trong mắt ý cười. Thần ca, vị này chính là. Trình nhã nhu ra vẻ bình tĩnh do hỏi, trong mắt lại mang lên nôn nóng. Quân duyệt thần vừa thấy nàng như vậy nhưng thật ra sửng sốt một chút, hắn căn bản không nghĩ tới đã mười mấy năm không có gặp mặt hàng xóm gia nữ hài đối hắn còn có như vậy tâm tư. Chẳng lẽ còn có thể là bởi vì khi còn nhỏ nói cái gì lớn lên về sau muốn cùng chính mình kết hôn, kết quả cứ như vậy yêu thầm mười mấy năm. Khu khu, quân duyệt thần khụ khụ, ôm lấy hạ thiên manh bả vai, hơi hơi dơ dơ lên cảm, còn có cái gì nhưng hỏi. Như vậy rõ ràng nhìn không ra tới. Câu này nói ra tới như là đã thừa nhận quan hệ, nhưng trên thực tế là tiếng khả công lui khả thủ vị trí, rốt cuộc không có nói rõ, chủ yếu vẫn là xem người khác như thế nào lý giải. Thần ca, trình nhã nhu trừng lớn hai mắt, mượt mà mắt hạnh thoạt nhìn rất là tiếu lệ. Ngươi sao lại có thể công ta tìm nữ nhân khác? Ngươi đã quên ngươi trước kia cùng ta nói rồi nói sao? Nàng giọng không tính đại, nhưng là ở như vậy u tình yêu nhã hư cảnh nàng lời nói nhưng xem như khiến cho chú mụ. Trình nhã nhu nhìn như không thấy nhìn thẳng quân duyệt thần, vẻ mặt bị thương, ngươi đã quên ta sao? Ngươi sao lại có thể như vậy? Lời này vừa nói ra người khác nhìn về phía quân duyệt thần ánh mắt liền mang lên kinh thường, đây là ngoại tình. Trình nhã nhu. Quân duyệt thần hắc mặt xem nàng, trong mắt không khỏi mang lên lạnh nhạt. hắn thật sự không nghĩ tới trình nhã nhu sẽ nói ra nói như vậy tới. Đừng nói chuyện lung tung. Hắn sẽ không đánh nữ nhân, nhưng là không đại biểu hắn sẽ chịu đựng nữ nhân. Chịu đựng cũng phải nhìn là người nào, giống trình nhã nhu loại này với hắn mà nói liền không thân thuộc hạ đều không bằng quan hệ người mà nói, hắn không cần thiết nhất định phải nhường nhịn nàng. Chẳng sợ cấp trình thuốc mặt mũi. Trình nhã nhu trong lòng đau xót. cho dù nàng là cố tình làm diễn nhưng là thấy quân duyệt thần như vậy phản ứng vẫn là nhịn không được cảm thấy trong lòng chua sót hắn là thật sự quên mất hắn đã từng ở nàng 10 tuổi năm ấy đối nàng nói qua về sau sẽ cưới nàng cái này lời nói đùa chỉ có nàng một người thật sự hơn nữa chờ đợi đến nay quân duyệt thần không nghĩ tới trình nhã nhu không nói lời nào chỉ là dưng dưng nhìn chính mình trong lúc nhất thời lại là vô ngữ lại là xấu hổ thiên sinh tiểu thư phục vụ sinh bưng khay đem cà phê chờ đồ vật đưa lên tới, trước khi đi thời điểm còn cảm thấy có chút vượng, hắn là hiểu lầm. Cảm tình này không phải có người muốn chen chân, mà là nam ngoại tình khác tìm tân hoan. Hạ Thiên Manh vẫn luôn trên mặt mỉm cười, cử chỉ thích đáng đem cà phê đưa cho Trình Nhã Nhu, ôn thanh nói, Trình Tiểu Thư cũng là thế gia Tiểu Thư, nghĩ đến cũng không hy vọng ở bên ngoài công chúng trường hợp làm thất lễ sự tình tới, có chuyện gì không bằng hảo hảo nói nói. Nàng đảo không phải thiệt tình tưởng chạy vũng nước đục này, chỉ là quân duyệt thần bộ dáng thoạt nhìn rất là vô thố bộ dáng vẫn là làm nàng này mầm một chút đồng tình tâm. Quan ngươi chuyện gì? Trình Nhã nhu toàn vô dáng vẻ căm tức nhìn nàng, trong mắt là rõ ràng khinh thường, ta mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì làm thần ca cùng ngươi ở bên nhau, nhưng là ngươi phải biết rằng, thần ca người trong nhà tuyệt đối sẽ không đồng ý hai người các ngươi ở bên nhau. Ngươi, không xứng với hắn. Ở vừa dứt lời thời điểm, quan cà phê có trong nháy mắt tiến tĩnh. Trình nhã nhu đặt ở trên đầu gối tay trái hung hăng nắm chặt, nàng biết chính mình hành vi ở quân duyệt thần xem ra nhất định là thất lễ. Nhưng là nàng hiện tại không có cách nào, nàng không biết nữ nhân này là cái gì thân phận, nhưng là bọn họ chi gian thân mật rõ ràng, nàng không dám lại giống như phía trước như vậy tự tin sử dụng trường kỳ phá được phương pháp. Bởi vì nàng không thể xác định ở nàng không hề tiến triển thời điểm bọn họ sẽ phát triển đến nào một bước. Nàng chỉ có thể dùng như vậy hoàn cảnh xấu phương thức giống hắn biểu đạt chính mình tình yêu. Một cái đơn thuần đến sẽ không xem người khác sắc mặt nữ hải một cái thâm ái hắn nữ hải Trình Nhã Nhu Quân duyệt thần không có tức giận, chỉ là trầm tĩnh nhìn nàng, nhưng là quen thuộc hắn Trình Nhã Nhu tự nhiên biết đây là hắn thật sự tức giận biểu hiện. Người quá mức Nói xong cũng không có lại liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp lôi kéo hạ thiên manh liền rời đi. thần ca, ta nói không đúng sao. Trình Nhã Nhu lập tức đứng lên hướng hắn kêu lên, ta nói không đúng chỗ nào. Nàng là cái gì thân phận, nàng dựa vào cái gì đứng ở bên cạnh ngươi, dựa vào cái gì được đến ngươi ái. Ngươi biết ta ái ngươi nhiều ít năm sao. Suốt 14 năm, ta ái ngươi 14 năm A. Ngươi cùng nàng mới nhận thức bao lâu. Kiên trì ái một người 14 năm, là nàng cho tới nay lấy làm tự hào sự tình. Quân duyệt thần dừng lại bước chân, cười lạnh một tiếng, trình nhã nhu, ta không có muốn ngươi yêu ta, này chỉ là ngươi một bên tình nguyện thôi, còn có. Hắn xoay người, nhìn về phía nàng, nàng đứng ở ta bên người, bằng chính là ta vui. Trình nhã nhu, ta không biết là cái gì làm ngươi nghĩ lầm chúng ta có cái gì, nhưng là ta hôm nay đều phải nói cho ngươi, đừng đợi. Nhìn hắn rời đi cao lớn bóng dáng, trình nhã nhu rốt cuộc vẫn là ngã ngồi đến trên sofa, bụng mặt đau khóc thành tiếng. Nàng không nghĩ như vậy, nàng hy vọng cho hắn một cái tốt đẹp ấn tượng, sau đó thích thượng nàng, đây mới là nàng kế hoạch. Nhưng là hiện tại hết thể đều hủy hoại. Nàng yêu nhất nam nhân như vậy chán ghét nàng. Thậm chí nói cho nàng, đừng đợi. Chỉ là, tình yêu nếu là có thể từ cảm xúc tùy ý thao tác. nàng cần gì phải thống khổ nhiều năm vô pháp tự kiềm chế. 219 chương 219 bỏ vợ bỏ con phượng hoàng nam 26. Thằng đến tới rồi bãi đô xe quân duyệt thần mới dừng lại lẹ bước, nhìn về phía vẫn luôn mặc không lên tiếng Hạ Thiên Manh. Làm sao vậy? Hắn cũng không biết vì cái gì sẽ lo lắng nàng bởi vì chuyện này cảm thấy ủy khuất, tuy rằng nàng xác bị ủy khuất. Hạ Thiên Manh trầm mặc ngẩng đầu xem hắn, sau một lúc lâu mới hơi hơi mỉm cười, hơi hơi cúi đầu. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy trình tiểu thư nói rất đúng. Đây là nguyên văn nguyên chủ đã từng tự ti, vẫn luôn cảm thấy chính mình ở hắn bên người không xem như chính xác quyết định, đối nàng mà nói thực hảo, với hắn mà nói lại không phải. Quân duyệt thần sắc mặt trầm xuống, rồi tay liền nghiết nàng mặt, thư nói, ngươi liền như vậy không lập trường. Người khác nói như thế nào là người khác sự, ngươi còn nàng. Nói nữa, ngươi xem nàng biểu hiện liền biết nàng ý đồ đi. Hạ thiên manh bị nhóm mặt, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, chỉ là hề bài liếc nhìn hắn một cái, biết. Biết ngươi còn nói. Quân duyệt thần gõ gõ nàng chán, hận sắc không thành thép, sao có thể như vậy xuẩn. Lại xuẩn lại buồn lập trường còn không kiên định. Dễ dàng như vậy bị dao động con tâm, thật là thiếu thu thập. Hạ thiên manh liếc xéo hắn, thẳng đem hắn xem không hiểu ra sao mới lắc đầu thở dài, làm nhan họa thủy. Nói xong liền trực tiếp giải khóa khai cửa xe ngồi vào đi. Quân duyệt thần sửng sốt một hồi lâu, thấy nàng tự giác ngồi xuống ghế phụ, có chút buồn cười ngồi trên xe, làm lơ nàng phản kháng nắm nàng cằm, thấu đi lên gặp một ngụm, cười, lá gan không nhỏ a. Thấy nàng nhíu mày lại thô lỗ xoa nhẹ nàng đầu hai hạ, thật là lá gan đại làm hắn vô pháp không thích. Hạ thiên manh ra vẻ không vui xoay đầu, trong mắt thoáng chốc khôi phục bình tĩnh. Ông xe vừa mới khởi động, Hạ thiên manh di động liền vang lên. Nàng nhìn trên màn hình biểu hiện tâm duyệt người ba chữ hơi hơi cứng họng, cảm nhận được trái tim sầu khẩn, hơi hơi như mày, ấn hạ tiếp nghe kiện. Yên tĩnh một hồi lâu, đối diện mới chuyển đến hơi mang khàn khàn giọng nam, người ở đâu? Có lẽ là bởi vì đối chắc Tây Trạch ấn tượng quá sâu duyên cớ, cứ, cứ như vậy cách điện thoại quân duyệt thần cũng có thể nghe ra là hắn thanh âm. Có việc sao? Chắc tiên sinh. Hạ thiên manh thanh âm thực bình tĩnh. Nhưng là ở bên người nàng quân duyệt thần lại rõ ràng nhận thấy được nàng thân thể căng chặt. Giống như một phen tùy thời sẽ đứt đoạn cung tiễn. Mộ mộ sinh bệnh, ở thành phố Nhi đồng đệ nhất bệnh viện, người đến đây đi. Ta lập tức đến. Hạ thiên manh một phen cắt đứt điện thoại, rôi tay đi kéo quân duyệt thần cánh tay, mau đi bệnh viện, mộ mộ sinh bệnh. Nàng xưa nay bình tĩnh bộ dáng vào giờ phút này toàn bộ sụp đổ. Bộ dáng này cơ hồ dây tiếp theo liền phải ngất xỉu nàng thế nhưng làm hắn cảm thấy vô cùng đau lòng. Đừng sợ, sẽ không có việc gì. Hắn nắm chặt tay nàng, lần đầu tiên an ủi người khác trong giọng nói đều không tránh được đông cứng, chắc tây trạch đã ở nơi đó, mộ mộ sẽ không có việc gì. Hạ thiên manh ngơ ngác nhìn hắn, hảo sau một lúc lâu mới suy sụp buông tay, trong mắt đều chứa đầy nước mắt, vô lực nhìn phía trước, nước mắt theo gương mặt chảy xuôi xuống dưới, là ta không tốt. Đều do ta làm một cái mẫu thân, nàng làm không tốt. Quân duyệt thần nhăn chặt mày, thật sự là khuyết thiếu khuyên giải an ủi người kinh nghiệm, ngạnh một hồi lâu mới nắm chặt nàng đôi tay, lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Hắn hiện tại bất luận cái gì an ủi đều là tái nhợt, Không có đã làm phụ thân hắn, ở nhìn thấy nàng tình huống như vậy hạ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cha mẹ đối con cái tình yêu. Bị màu trắng quay chung quanh phòng bệnh tràn ngập một chút gây mùi nước sắt trùng hương vị. Lâm dai tầm vì chắc ra mộ đắp chăn đàng hoàng, lại nhìn về phía vẫn luôn lặng im đứng ở cửa sổ bên cạnh Trác tây trạch, tiến lên đi nắm lấy hắn tay, mở miệng, không có việc gì, đừng lo lắng, bác sĩ nói lui thiêu thì tốt rồi. Hạ tiểu thư nói như thế nào? Thế sao? Đảo không phải khác, chỉ là phía trước còn ở trên đường thấy nàng, cùng quân thiếu tướng ở bên nhau, chỉ sợ hiện tại sẽ không vì cái này cùng chồng trước sinh nhi tử liền vắng vẻ vốn nên nắm chặt nam nhân. Trác Tây Trạch hơi hơi chớm mắt, nghĩ đến vừa rồi ở trong điện thoại nghe thấy được nàng đối người khác mở miệng sốt ruột, trong lòng mạc danh không vui. Hiện tại cùng nàng ở bên nhau trừ bỏ quân duyệt thần còn có thể có ai. Bọn họ vừa mới vừa ly hôn, nàng cư nhiên cứ như vậy không chịu cô đơn tìm được rồi người khác. Lâm Giai tầm thấy Trác Tây Trạch không có ra tiếng, cho rằng Hạ Thiên Manh cử tuyệt tới, liền ôn nhu an ủi nói, không có quan hệ, mộ mộ còn có ngươi cái này ba ba à. còn có ta, chúng ta đều sẽ đối hắn tốt. Nhìn xem nàng cỡ nào thiện giải nhân ý. Tối hôm qua vừa mới mới vừa lần đầu tiên từ một cái nữ hài biến thành nữ nhân, hôm nay buổi sáng liền bồi hắn bận rộn, hắn sẽ nhận tâm đối chính mình không hảo sao. Chắc Tây Trạch không có giải thích, chỉ là sờ sờ nàng tóc dài, hơi hơi mỉm cười, tầm tầm, cảm ơn ngươi. Hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói lời cảm tạ. Cảm ơn nàng trả giá. Cùng với không cầu hồi báo Mộ mộ thế nào Hạ thiên manh vội vàng chạy tới mở cửa Vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt nằm Ở trên giường bệnh quải từng tí chắc ra mộ Lập tức liền đỏ hốc mắt Chạy đến mép giường nắm lấy hắn tay nhỏ Mộ mộ, mõ mì tới Chắc tây Trạch nhìn đi theo nàng mặt Sau tiến vào quân duyệt thần Thân thể có trong nháy mắt căng chặt Ngay sau đó lại khôi phục tự nhiên Mỉm cười tiến lên Quân thiếu tướng Quân duyệt thần nhàn nhạt gật đầu Lại nhìn về phía chắc ra mộ thời điểm đã nhăn chặt mày, mộ mộ làm sao vậy? Chắc tây chạch hơi hơi nắm chặt đôi tay, trên mặt lại là ấm áp tươi cười, phát sốt, bác sĩ nói lui thiêu thì tốt rồi. Đối với cha mẹ mà nói, cho dù lại nhẹ chứng bệnh đều là nghiêm trọng, nếu không buổi sáng đưa mộ mộ tới bệnh viện thời điểm hắn cũng sẽ không một đường nhịn không được phát run. Hắn đối hạ thiên manh có muôn vàn dối trá, nhưng là đối mộ mộ lại là phát ra từ nội tâm hảo. đây là hắn duy nhất hải tử tự nhiên được đến hắn toàn bộ để ý cùng ánh mắt một bên lâm giai tầm nhưng thật ra hiện tại đối hạ thiên manh có chút lao mắt mà nhìn nàng không nghĩ tới hạ thiên manh lớn như vậy lá gan trực tiếp mang theo tân hoan liền tới thấy cũ ái nàng là sợ đại thúc không cảm thấy nàng phóng đãng bất kham sao vẫn luôn hôn hôn trầm trầm chắc ra mộ nghe thấy hạ thiên manh thanh âm mở to mắt vừa thấy đến nàng liền nhịn không được ủy khuất khóc ra tới mọi mì đại để đều là như thế này yếu ớt thời điểm sẽ dễ dàng cảm thấy bị quất. Mộ Mi ở chỗ này, Hạ Thiên manh thân mật hôn hôn hắn cái chán, mộ mộ còn khó chịu sao? Chắc ra mộ bẹp miệng lắc đầu, đau đầu, nhưng là thấy Mộ Mi thì tốt rồi. Mộ Mi, mộ mộ không muốn cùng ngươi tách ra, cho dù có thể cùng Mộ mì gọi điện thoại, nhưng là này cùng gặp mặt ở bên nhau vẫn là không giống nhau. Hạ Thiên manh nhịn không được lại rơi lệ, nắm hắn tay chỉ là nhỏ giọng khóc thút thít, thực xin lỗi. Là mỏ mỉ không tốt. Nếu nàng cũng đủ cường đại, liền sẽ không làm mộ mộ chịu bất luận cái gì hủy khuất. Quân duyệt thần xem nàng như vậy cuối cùng là cảm thấy không đành lòng. Liền đối với Trác tây Trạch mở miệng, không bằng làm chúng ta đem mộ mộ tiếp trở về dưỡng bệnh đi. Xem nàng cái dạng này liền biết cho dù đi trở về phòng chừng cũng không yên lòng. Trác tây Trạch hơi hơi nhấp môi, thấy hạ thiên manh cũng xoay đầu tới xem hắn, nhàn nhạt gật đầu. Hắn không biết hắn ở trong lòng thất vọng cái gì. Có lẽ là hắn muốn tưởng rằng hạ thiên manh rời đi hắn liền sẽ sống không nổi, mà sự thật đều không phải là như thế đi. 220 chương 220, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 27. Chắc gia mộ biết được có thể cùng hạ thiên manh cùng nhau đi thời điểm trực tiếp liền từ trên giường bệnh bò dậy, dôi tay liền phải rút trên tay điếu châm, mọ mỉ, chúng ta đi nhanh đi. Hắn thật sự là không thích ở bệnh viện cảm giác. Hùng chi còn có cái kia muốn cướp đi ba ba quái a di ở chỗ này. Hạ thiên manh vội và ngân xuống hắn, nhữ mày, chờ từng tí quải xong rồi, hiện tại ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi. Có cái gì muốn ăn sao, mọ mì đi mua cho ngươi. Nam nhân đại để ở này đó phương diện chính là không đủ cẩn thận, phòng bệnh trừ bỏ nước sôi cái gì đều không có. Chắc ra mộ gắt gao lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng nói, mọ mì, ta muốn ăn ngươi làm bánh kem. Nói liền nhịn không được bẹp khởi miệng, hốc mắt đều đỏ lên. Hắn nhớ tới hôm trước cùng mò mỉ cùng nhau làm bánh kem cảnh tượng, hắn còn ở bánh kem mặt trên họa ra ba cái nắm tay tiểu nhân, rõ ràng là muốn người một nhà vĩnh viễn hạnh phúc vui sướng ở bên nhau, như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy. Hạ thiên manh hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, thấy hắn hồng hốc mắt ủy khuất bộ dáng cười xoa bóp hắn mặt, thật là, tiểu nam tử hắn còn như vậy hái khóc nhẹ. Hảo! ta hiện tại đi ra ngoài cho ngươi mua ngươi trước ngủ một giấc tỉnh liền có thể ăn bánh kem chắc gia mộ vốn định bắt lấy nàng không bỏ nhưng lại không nghĩ có vẻ chính mình không ngoan chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu nhắm hai mắt lại thấy hắn nhắm hai mắt lại hạ thiên manh mới rút ra bị hắn nắm chặt tay phải đi hướng quân duyệt thần quân duyệt thần đảo rất là tự giác chỉ là chiều chắc tây trạch gật gật đầu liền muốn mang hạ thiên manh đi ra ngoài mua bánh kem không phiền thoái quân thiếu tướng Ta vừa lúc tưởng cùng hạ tiểu thư tâm sự, không bằng ta cùng nàng cùng đi lấy lòng. Lâm dai tầm mở miệng, vẻ mặt thử ý cười, thoạt nhìn như là lòng mang hảo ý lại lo lắng bị cự tuyệt đơn thuần hảo cô nương. Đương nhiên, ở trác tây trạch xem ra lâm dai tầm chính là như vậy hình tượng. Quân duyệt thần nhìn mắt hạ thiên manh, thấy nàng không có lộ ra cái gì phản cảm ý tứ, liền khẽ gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Nhìn hai người rời đi, Chắc Tây chạch nhìn về phía cho dù một thân thường phục cũng chạm đến đỉnh bạc như tùng bách quân duyệt thần, mỉm cười ý bảo, quân thiếu tướng mời ngồi. Cho dù hắn đối với hạ thiên manh cùng quân duyệt thần chi gian quan hệ bất phàm có phản cảm, nhưng là còn chưa tới sẽ can thiệp đến hắn tưởng cùng quân gia giao hảo ý tưởng nông nỗi. Quân duyệt thần hơi hơi gật đầu, tùy ý ngồi vào một bên trên sofa, đây là VIP phòng bệnh cấp người nhà nghỉ ngơi địa phương. Không biết quân thiếu tướng cùng. Hạ Tiểu Thư là cái gì quan hệ? Chắc Tây Trạch cũng ngồi xuống, Tuấn Lãng trên mặt là ôn hòa tươi cười, bởi vì phía trước chưa bao giờ nghe nàng nhắc tới quá. Những lời này tức là biểu lộ chính mình nghi hoặc ngọn nguồn, đồng thời cũng ám chỉ Hạ Thiên Manh đã từng giấu giếm cùng tâm cơ, nếu không phải thiện với diễn kịch lại như thế nào sẽ có thể giấu giếm chính mình trượng phu nhiều năm mà không bị phát hiện một chút ít đâu. Quân Duyệt Thần nghe vậy hơi hơi nhúng mày. Trong lòng bởi vì cùng hạ thiên manh nhận thức hai ngày cứ như vậy chính đại quang minh đến chồng trước trước mặt lộ mặt tựa hồ có vẻ có chút kiêu ngạo mà lược hiện xấu hổ, nhưng là từ trước đến nay sẽ làm mặt ngoài công phu hắn tự nhiên sẽ không làm trác tây Trạch nhìn ra manh môi tới, chỉ là lạnh mặt nhàn nhạt gật đầu, bạn cũ. Nói xong ở trong lòng nhịn không được phi một ngụm, đến, nói quan hệ càng ái muội Ai nha xem hai người bọn họ hiện tại bộ dáng có thể đem bạn cũ hai chữ tưởng thuần khi ta. không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ ở bên nhau đã bao lâu đâu. Chắc Tây Trạch tự nhiên cũng cho rằng như thế, nghe vậy sắc mặt mất tự nhiên trong nháy mắt, ngay sau đó lại khôi phục tự nhiên, thì ra là thế. Cho dù hắn nội tâm hiện tại vô cùng khinh thường Hạ Thiên Manh đã từng phóng đãng bất kham, nhưng là cũng không thể bỏ qua đột nhiên xuất hiện quỷ dị tức giận. Hắn đối Hạ Thiên Manh rõ ràng như vậy không thèm để ý, như vậy hiện tại hắn vì cái gì muốn sinh khí. Bởi vì nam nhân lòng tự trọng không cho phép hắn biết được chính mình thê tử ở hôn nội xuất quý sao. Ha ha, vừa vặn gian phu là hắn không thể động thủ người. Áp xuống trong lòng tức giận, đột nhiên nghĩ đến, nếu quân duyệt thần thật sự cùng hạ thiên manh quan hệ không bình thường, vì cái gì ở nàng như bây giờ nghèo túng thời điểm, thậm chí ở hạ thị đóng cửa thời điểm, quân duyệt thần lại không có lộ quá một lần mặt. Ở hạ thiên manh vô thố đối mặt ngân hàng ép trả nợ thời điểm. Hắn đồng dạng không có xuất hiện quá Hoặc là chính là Hạ Thiên Manh Cùng quân duyệt thần chi gian quan hệ Cũng không phải hắn cho nên vì như vậy Thậm chí khả năng thật sự chỉ là bạn cũ đâu Nghĩ như vậy hắn trong lòng liền thoải mái nhiều Đương nhiên hắn hoàn toàn sẽ không để ý Tại sao lại như vậy Mà bên kia lâm gia tầm tắc nhìn Hạ Thiên Manh Biểu tình tự nhiên ở bệnh viện bên cạnh Bánh kem trong tiệm chọn lựa bánh kem Trong lòng do dự thật lâu Rốt cuộc vẫn là ra vẻ tùy ý hỏi Không nghĩ tới hạ tiểu thư cùng quân thiếu tướng vẫn là bằng hữu nhìn dáng vẻ quan hệ thực hảo. Nàng tự nhiên cẩn thận nhận thấy được bọn họ chi gian không khí bất đồng, húng chi còn ăn mặc cùng loại tình lữ trang quần áo. Hạ thiên manh cầm lấy bánh kem tay hơi hơi một đốn, ngay sau đó lại khôi phục đạm nhiên, hướng nàng hơi hơi mỉm cười, còn hảo. Lâm giai tầm mắt sắc phát hiện nàng tay trái nắm chặt, nàng minh bạch đây là nàng ở áp lực cái gì? Là cái gì đâu? Chứ bỏ chính mình cùng đại thúc ở bên nhau ở ngoài, còn có thể có chuyện gì như vậy kích thích nàng đâu. Nàng tự nhận là chính mình không phải ái bỏ đá xuống giếng người, nhưng là hiện tại nàng không thể không hảo hảo bảo vệ chính mình tình yêu. Lâm giai tầm lộ ra một cái ngọt ngào cười tới, cùng người mình thích ở bên nhau nhất định là thực hạnh phúc, ta nhìn ra được tới quân thiếu tướng đối với ngươi thực hảo. Nói xoay người lại lấy khay, lộ ra trắng non cổ thượng loang lổ dấu vết. Nàng cảm giác được hạ thiên manh trên người nháy mắt căng chặt. Theo sau tùy ý nhướng mày ra vẻ khó hiểu, làm sao vậy? Rồi tay đem tóc dài đừng đến nhĩ sau. Hạ thiên manh nhìn nàng, sừng sốt một hồi lâu, mới nhấp môi cười, không có việc gì. Sắc mặt lại rất là tái nhợt. Lâm dai tầm nhìn như vậy nàng chỉ có thể ở trong lòng xin lỗi. Nàng trước nay không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng là thực xin lỗi. Hiện tại nàng cần thiết đi bảo hộ chính mình. Hạ thiên manh cùng người khác đều không giống nhau, ít nhất nàng là mộ mộ mẫu thân. Đúng rồi, ta đối mộ mộ còn không phải thực hiểu biết, ta tưởng từ nguyên nơi này biết mộ mộ thích cái gì. Lâm giai tầm mang theo thử tính ngữ khí dò hỏi, thấy hạ thiên manh không có lộ ra phản cảm ý tứ, mới é e lệ sờ sờ tóc. Ngươi biết đến, về sau ta làm mộ mộ mò mì, tổng muốn hiểu biết này đó. Hạ thiên manh xinh đẹp sắc mặt rất là khó coi, lâm giai tầm cho rằng nàng sẽ phát hỏa. Nhưng là không có, nàng chỉ là đốn một hồi lâu mới lộ ra một cái khó coi tươi cười, Nga, ta biết đến. Lâm giai tầm nhìn nàng nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía chính mình, trong lòng khẽ thở dài một cái. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới như vậy thiện lương chính mình cũng có như vậy bức bách người khác thời điểm. Chính là không có cách nào, nàng thực bất đắc dĩ. Ai làm nàng hiện tại cùng đại thúc ở bên nhau, hạ thiên manh tồn tại chính là trướng mắt. Về sau. Nàng sẽ làm hạ thiên manh hoàn toàn từ đại thúc trong thế giới biến mất. Hạ thiên manh đã có quân thiếu tướng như vậy tốt nam nhân, căn bản là không có lý do gì lại đối đại thúc dây dưa không rõ đi. 221 chương 221, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 18. Thời gian luôn là ở lơ đáng thời điểm liền trôi đi đi xa, một tháng thời gian vội vàng sẽ qua. Chờ quân duyệt thần nhận được quân lão phu nhân điện thoại kêu hắn về nhà đi có việc gấp thời điểm hắn còn đang ở trong phòng bếp ma hạ thiên manh làm văn thán. Ơn. Hắn còn không có tới kịp theo tiếng điện thoại liền bị vội vàng cắt đứt, nghe được điện thoại bên kia đô đô thành còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Làm sao vậy đây là? Đột nhiên nói có chuyện gấp là nhiều cấp A. Bọn họ quân ra cái gì thời điểm từng có việc gấp? Hạ thiên manh một bên đem đồ ăn tẩy sạch, một bên thúc giục hắn trở về. Nếu lao phu nhân nói là có việc gấp khẳng định là không nhỏ sự tình, ngươi liền chạy nhanh trở về nhìn xem đi. Nhìn nguyên văn nàng tự nhiên biết đây là quân láo phu nhân cố tình đem quân duyệt thần lừa về nhà chiêu số, không có biện pháp, ai làm nàng bảo bối nhi tử cùng nàng nhìn chúng con dâu không có xem đôi mắt càng không có gì tiến triển đâu. Nguyên văn quân duyệt thần lúc này đối trình nhã nhu đã có một cái thực tốt ấn tượng, về nhà sau ở cha mẹ tác hợp hạ cùng trình nhã nhu xem như xác lập quan hệ. Tuy rằng không tính là cỡ nào thâm tình nghĩa, nhưng là với hắn mà nói như vậy đã là nhượng bộ. Lúc sau đó là nam nữ vai chính bắt đầu phát triển thuận lợi lại mang theo thú vị cảm tình. Quân duyệt thần phát hiện trình nhã nhu hoặc bắt đáng yêu, mà trình nhã nhu còn lại là đối hắn khuynh tâm nhiều năm. Hai người ăn nhịp với nhau, liên bắt đầu rồi ngọt sủng chi lữ. Quân duyệt thần thấy nàng túi đầu sắc rau, rõ ràng chỉ là ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà, để mặc mục, lại có vẻ phá lệ dịu dàng. Hắn cười duỗi tay vén lên nàng tóc dài, khẽ hôn một cái nàng gương mặt, ngươi chờ ta trở lại. Hắn không am hiểu nói cái gì ôn nhu nói, nhưng là hắn biết hiện tại cùng Hạ Thiên Manh ở bên nhau cảm giác thực thoải mái. nay cùng hắn phía trước cho rằng đều không giống nhau. Hạ Thiên Manh không có giống hắn cho rằng như vậy có tính tình, thậm chí không có một chút nữ nhân khác như vậy tiểu khí, nàng đối hàng hiệu quần áo trang sức đều không có hứng thú. Thậm chí phía trước hắn đưa quá nàng một lần ngọc bích vòng cổ nàng lại chưa từng mang quá. Nàng trên người vĩnh viễn sạch sẽ ngắn gọn, thậm chí liền nước hoa vị đều không có, có chỉ là nàng tự thân thanh hương. Này đó hắn nguyên bản cho rằng ở nữ nhân trên người nhìn không tới loang loáng điểm, toàn bộ ở trên người nàng ứng nghiệm. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy cùng nàng ở bên nhau thực thoải mái, đây là không giống nhau ấm áp. Hạ thiên manh quay đầu hướng hắn hơi hơi mỉm cười, nhu tình như nước, hảo. thằng đến nhìn quân duyệt thần rời đi phong bếp nàng mới liễm hạ trên mặt ý cười nàng trước nay đều không nghĩ đối quân duyệt thần như vậy dối trá nhưng là nàng không thể không làm như vậy hiện tại nàng đang ngợi chờ một cái cơ hội làm quân duyệt thần chân chính đối nàng bắt đầu sinh tình yêu phân cách tuyến hảo đây là ta về lần này giang nam kế hoạch đán kiến nghị hy vọng tổng tài có thể tiếp thu to như vậy trong phòng hội nghị đang ở thương nghị cái này quan hệ đến trác thị vượt qua tính phát triển kế hoạch án tất cả mọi người là trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn họ cũng đều biết lần này kế hoạch án nếu là thành công thực thi trác thị liền không hề sẽ là gần trong kinh thành người xuất sắc toàn bộ hoa hạ trác thị sẽ trở thành cao phong trác tây trạch cao mày lật xem đưa ra kiến nghị văn án trầm ngâm một lát mới mở miệng nói cái này kế hoạch thực hảo nhưng là còn không đủ để đạt tới yêu cầu của ta. Hắn đã từng ở hạ thị gặp qua bọn họ kế hoạch án, kia mới là chân chính bạn vô nhất thất. Mà chắc thị trung quy là một cái, dẫn tới hiện tại khó có thể hàm tiếp. Phía dưới ngồi người tuy rằng thất vọng, nhưng là cũng minh bạch đây là cỡ nào mấu chốt sự tình, liền đều là trịnh trọng gật đầu, chuẩn bị trở về về sau lại tinh tế làm kế hoạch. Hảo, tan họp. Mọi người thu thập hảo trên bàn văn kiện cùng nhau rời đi. Mở cửa thời điểm liền thấy chính vẻ mặt ý cười đứng ở cửa lâm giai tầm. Lâm giám đốc. Đối mặt những người khác chào hỏi nàng chỉ là thoáng gật đầu, liền gấp không chờ nổi chạy vào phòng họp Bị lạnh nhạt người khó tránh khỏi trong lòng không vui, thấy thế cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, một cái tiểu tam còn như vậy càn rỡ. Còn không biết nàng về sau cái gì kết cục đâu. Đại thúc. Lâm giai tầm vui mừng chạy tới, kéo lại Trác tây Trạch đang ở xuyên áo khoác tay. Đại thúc. Ta muốn nói cho ngươi một việc. Chắc Tây Trạch hiện nay đang ở vì kế hoạch án phát sầu. Nhìn thấy Lâm Giai Tầm cũng không có gì sắc mặt tốt, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Ta đã biết, buổi tối tan tầm lại nói cho ta, ta bây giờ còn có việc cần hoàn thành. Giang Nam kế hoạch án tự nhiên còn cần quốc gia tham gia, nếu không một mình một người là vô pháp lấy được lợi nhuận, song thắng mới là kết cục tốt nhất. Lâm Giai Tầm thấy hắn như vậy, ngơ ngác nhìn hắn, đại thúc, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên liền đối nàng như vậy lãnh đạm? Mới gần một tháng mà thôi a, Hắn chẳng lẽ đã chán ghét nàng sao? Chắc tây trạch thấy nàng như vậy biểu tình liền biết nàng khẳng định là hiểu sai. Nhưng là hiện tại hắn thật sự là không có tinh lực nói chuyện yêu đương gì đó. Cho nên chỉ là hờ hững đối nàng gật gật đầu liền một mình rời đi. Lâm giai tầm nhìn hắn như vậy lạnh nhạt bộ dáng, Chỉ cảm thấy trong lòng một trận nắm đau. Làm sao bây giờ? Đại thúc đã bắt đầu phiền chắn nàng. Nàng nơi nào làm không tốt, vì cái gì hắn muốn như vậy đối nàng? Chẳng lẽ thật là như vậy, nam nhân đối với được đến nữ nhân đều là không thèm để ý sao? Biểu tình hoàng hốt nàng đi tới cửa khi vẫn chưa phát hiện đang từ chỗ rẽ trôi chuyển biến mùa nữ viên trước, một cái không dừng lại xe hai người đột nhiên đánh vào cùng nhau. Lâm giám đốc Nữ viên trước thấy nàng bị chính mình đánh vào trên mặt đất, trong lòng cả kinh, vội vàng đi đỡ nàng. Lâm giám đốc, ngươi không sao chứ? Trong lòng lại nhịn không được nói thầm lên Đi như thế nào lộ liền cùng mất hồn dường như Cũng không biết nhìn lộ Hiện tại hảo Nàng đem tổng tài nữ nhân cấp đụng ngã Nàng nếu là đi cáo cái trạng, Về sau nàng ở trác thị còn đãi đi xuống Thế, ta bụng Lâm giai tầm một phen mở ra tay nàng Che lại chính mình bụng nhỏ la hoàng lên À, ta bụng đau quá Đại thúc Đại thúc Nhìn đột nhiên khóc lớn lên lâm giai tầm Nữ viên trước sững sờ ở tại chỗ, lại xem nàng che lại vị trí, trong lòng đã làm tốt tử hình tính toán. Cái này hảo, không chỉ là đụng phải tổng tài nữ nhân, còn đụng vào tổng tài hài tử. Trong lòng đối lâm giai tầm như vậy chưa kết hôn đã có thai tiểu tam hành vi tuy rằng rất là chán ghét, nhưng là kinh nghiệm thương trường nàng tự nhiên vẫn là biết hiện tại chuyện nên làm là đền bù. Liên vội vàng kêu to lên, mau tới người A. Lâm giám đốc bị thương. Thấy có người lại đây. Liền trực tiếp liền nhằm phía tổng tài văn phòng. Ai? Không thể đi vào. Văn phòng cửa bí thư vừa thấy nàng trực tiếp hướng trong hướng vội vàng giữ chặt nàng. Người đây là thượng vội vàng chịu chết đâu. Ai đều biết tổng tài bởi vì gần nhất giang nam kế hoạch đán sự tình tâm tình rất là không tốt. Hiện tại thượng vội vàng đi lên chịu chết là sợ chính mình sống quá thoải mái. Nữ viên chức cấp ứa gia hãn chỉ có thể cao giọng kêu la lên là lâm giám đốc. Lâm giám đốc hình như là bị thương. Thấy văn phòng vẫn là không có động tĩnh, nàng gân cổ lên la lên một tiếng, hình như là mang thai. 222 chương 222, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 19. Ai ra, ngươi nhìn xem hai người trẻ tuổi ở bên nhau nhiều xứng đôi A. Ai ra ta cũng như vậy cảm thấy đâu. Nhà của chúng ta nhu nhu A chính là tính tình quật điểm, kỳ thật nhưng hiếu thuận. Nhìn nhìn lại hai người từ nhỏ liền ở bên nhau chơi đùa, hiện tại đều là nhận thức nhiều năm người quen, cũng không xấu hổ, ở bên nhau ở chung nhưng không thể so những cái đó người ngoài đáng tin cậy nhiều. Ta cũng là ý tứ này, nhà của chúng ta tiểu thần chính là không thích nói chuyện, không yêu cùng người giao lưu, nhiều năm như vậy cũng không có nghiêm túc yêu đương, ta liền nghĩ thế nào cũng phải tìm cái hiểu tận gốc dễ, ta cũng hảo yên tâm không phải. nhà các ngươi nhu nhu cũng là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, đương nhiên biết tính tình rất tốt. nhà của chúng ta tiểu thần có thể cùng nhu nhu ở bên nhau à? nhưng xem như tìm được rồi. khách khí khách khí, chúng ta nhiều năm bạn tốt, còn nói này lời khách sáo. lời nói thật nói đi, nhu nhu nàng ba cũng là bình, ta liền một lòng muốn cho nàng đừng làm quân đầu. nhưng ai làm kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nhu nhu cố tình liền thích tiểu thần đâu? ta liền nghĩ người khác ta nói không chừng. Này tiểu thần ta chính là hiểu biết thực, có trách nhiệm lòng, có năng lực tiểu tử, đem nhu nhu giao cho hắn ta cũng có thể yên tâm a. Nhà của chúng ta tiểu thần liền thiếu một cái có thể còn hắn, ta xem nhu nhu tính cách không tồi. Quân duyệt thần nhìn mắt chính liêu đến hoan quân lão phu nhân cùng với trình gia phu nhân, hai người ở bên nhau thảo luận nhi tử nữ nhi tương lai đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Nhìn nhìn lại ngồi ở bên cạnh vẻ mặt tươi cười trình nhã nhu. Chỉ có thể đau đầu rời đi tầm mắt. Hắn quả nhiên là đánh giá cao nhà mình mẫu thân ra dày trình độ, cư nhiên dùng như vậy vụng về mánh khóe bịp người đem hắn lửa đã trở lại. Càng quan trọng là hắn cư nhiên thật sự đã trở lại. Trình Nhã Nhu nhìn ngồi ở bên cạnh người quân trăng thẳng, vai hùng bất phàm nam nhân, trong mắt tràn đầy thật sâu mê luyến, đây là nàng ái 14 năm nam nhân A. ưu tú đến đủ để cho mọi người tự ti. Chính là, vì cái gì? vì cái gì hắn muốn bắt một cái không chút nào quen thuộc nữ nhân tới làm tấm mục nàng muốn tra một người tự nhiên thực mau liền có tư liệu hạ thiên manh hạ thị thiên kim nhận hết sủng ái công chúa gả cho hiện giờ trác thị người cầm quyền trác tây trạch có một đứa con trai hạ thị đóng cửa phu thê ly dị chính là như vậy hai ngày nàng sinh hoạt đã từ thiên đường lọt vào địa ngục nàng tự nhiên sẽ không quan tâm hạ thiên manh quá chính là cỡ nào gian nan Nàng để ý chỉ là hạ thiên manh hay không là bởi vì muốn bảng trụ thần ca mới có thể lưu tại thần ca bên người. Nữ nhân khác đối thần ca như thế nào nàng cũng không thèm để ý, nhưng là hạ thiên manh không giống nhau, bởi vì thần ca đối nàng thái độ không giống nhau. Nàng đã tra xét ra tới, hiện tại hạ thiên manh đã cùng thần ca ở tại cùng nhau. Đến nỗi bọn họ chi gian tương nộ, lại là nàng không biết. Thần ca, ngươi cùng Trác thị tổng tài Trác tiên sinh quen thuộc sao? Trình Nhã Nhu hơi hơi để sát vào quân duyệt thần, vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Quân duyệt thần vốn định trực tiếp rời đi, nhưng là nghe thấy chắc tây Trạch tên này vẫn là giữ lại. Nghe vậy hơi hơi nhúng mày, nhận thức, không thân. Như thế nào, ngươi coi trọng hắn. Nay cảm tình hảo, tình hắn về sau không đều dám đã trở lại. Hơn nữa hắn xem lâm gia tầm nữ nhân này luôn là cảm thấy không thoải mái. Trình Nhã Nhu có thể đi cho nàng thêm điểm đổ cũng là tốt. Trình nhã nhu sửng sốt trong lòng thiên hồi bách chuyển nhỏ giọng đáp đúng vậy ta đối trác tây trạch tiên sinh nhất kiến trung tình kỳ thật trác tây trạch bộ dạng coi như thực không tồi chỉ là so sánh với hắn như vậy ôn văn nho nhã hình nàng vẫn là càng thích thần ca như vậy khí phách lánh ngành hình quân duyệt thần hơi hơi nhướng mày trong lòng nhẹ nhàng thở ra kia vừa lúc ngươi đi tìm hắn đi nay cả ngày bị bức hôn cũng là đủ rồi Trình Nhã Nhu tuy rằng đã sớm biết quân duyệt thần đối nàng không có chút nào ái muội cảm tình, nhưng là thấy hắn như vậy đạm nhiên kêu chính mình đi tìm người khác vẫn là nhịn không được chua xót một cái trước mắt. Ngay sau đó lại nở nụ cười, thần ca, ngươi biết đến, chắc Tây Trạch là có ra thất người, ta như thế nào hảo trên chân. Quân duyệt thần sướng sốt, lúc này mới nhớ tới hạ thiên manh cùng chắc Tây Trạch ly dị sự tình ngoại giới còn không biết. Bên ngoài người hiện tại còn đương hạ thiên manh cùng chắc tây trạch là trời đất tạo nên một đôi. Tưởng tượng đến cái này hắn liền nhịn không được những mày trong lòng mạc danh không vui. Không quan hệ. Quân duyệt thần chỉ có thể xấu hổ khuyên bảo vài câu, hắn cùng hắn vợ trước đã ly hôn. Hiện tại nữ nhân kia đã là hắn nữ nhân. Cái gì? Trình nhã nhu kinh ngạc che miệng kêu sợ hãi, vẻ mặt không thể tin tưởng, thật vậy chăng? Ngoại giới không phải vẫn luôn nói hai người bọn họ là phu thê mẫu mực sao. Thân phận địa vị tương đương, lúc trước kết hôn thời điểm chính là thực quanh động A. Tuy rằng hiện tại Hạ Thị đã đóng cửa, còn thiếu rất nhiều nợ, nhưng là ta xem chắc Tây Trạch không phải là cái loại này bởi vì tiền liền ly hôn bỏ đá xuống giếng người A. Nàng tưởng nói cho hắn, Hạ Thiên Manh hiện tại thân phận địa vị đã không phải cái kia có thể ngạo thị hết thẻ công chúa. Thậm chí hiện tại nàng vẫn là quá trói buộc. Chỉ là những lời này ở quân duyệt thần trong mắt cũng đã biến thành, hạ thị đóng cửa, cha mẹ qua đời, vẫn luôn trôi chảy vô ưu hạ thiên manh đột nhiên liền lưng beo món nợ khổng lồ, bị trượng phu vứt bỏ. Hiện tại nàng có như vậy nhiều bất đắc dĩ cùng thương tâm, nhưng là ở trước mặt hắn lại vĩnh viễn đều là một bộ vân thanh phong đạm bộ dáng giống như hết thể khổ sở đều không tính cái gì. Đây là thế nào kiên cường nữ nhân? hắn cơ hồ liền ở trong nháy mắt này hạ quyết tâm phải hảo hảo bảo hộ nàng. vô pháp cho nàng một cái yên ổn ra ít nhất cho nàng một cái gió mặc gió mưa mặc mưa nơi ở bọn họ có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không lại tiến thêm một bước phát triển nhưng là này không ngại ngại hiện tại hắn đối nàng hảo tưởng yêu thương một người thời điểm bất luận cái gì lý do đều sẽ không trở thành trở ngại ngươi nói rất đúng quân duyệt thần đôi mắt hơi hơi sáng ngời khỏe miệng giơ lên cú đánh nhã nhu khẽ gật đầu ngươi nhắc nhở ta một chút sự tình vô luận ngươi nghĩ như thế nào đều không thể phủ định hiện tại Trác Tây Trạch đã cùng thê tử ly hôn sự thật. Nếu ngươi thật sự thích Trác Tây Trạch, như vậy hiện tại là ngươi già tay Hảo thời cơ, đương nhiên, hiện tại Trác Tây Trạch bên người có hồng nhan tri kỷ. Trình Nhã Nhu nhìn hắn tà tứ tươi cười, trái tim đột nhiên nhảy lên một cái trước mắt, ngay sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Một giây đồng hồ sự tình, lại cho nàng không giống nhau cảm thụ. Tại đây một khắc thời điểm, nàng cảm thấy nàng thật sự khuyên tâm người nam nhân này. Cùng khi còn bé chấp nhất không quan hệ, nàng thích cái này anh vị nam nhân. Một bên quân lão phu nhân cùng trình phu nhân hơi hơi đối diện cười, trong mắt đều là vừa lòng. Có lẽ ly kết hôn đã không xa. Phân cách tuyến. Rộng mở thuần trắng sắc phòng bệnh, trong không khí tràn ngập chính là gây mùi nước sắt trùng hương vị, đã các loại dược vị. Màu trắng bức màn theo gió nhẹ hơi hơi đong đưa. Chắc tây trạch cứng đờ đứng ở giường bệnh biên, sau một lúc lâu không có ra tiếng. Giống như toàn bộ thời gian đều yên lặng giống nhau Hắn nhìn nằm ở trên giường Bệnh sắc mặt tái nhật lâm dai tầm Trong mắt tràn đầy phức tạp Bên hai vẫn là vừa rồi bác sĩ nói Tiên sinh, chúc mừng người Phu nhân của ngươi mang thai nửa tháng Tháng rất ít, hiện tại yêu cầu chú ý nghỉ ngơi Mang thai 223 chương 223 Bỏ vợ bỏ con Phượng Hoàng Nam hay không? Chắc Tây Trạch cứ như vậy Đứng ở chỗ này Phong yên tĩnh làm hắn hoảng hốt cảm thấy nghe thấy được chính mình tim đập thanh âm. Thình thịch, thình thịch. Cho dù hắn thật sự tưởng cùng lâm dai tâm ở bên nhau, cũng không nghĩ tới như vậy mau, mau đến làm hắn trở tay không kịp. Hiện tại hắn hoàn toàn không có lần thứ hai làm phụ thân vui sướng, có chỉ là mỏi mệt. Hắn không nghĩ tới một tháng trước kia một lần khiến cho nàng đã hoài thai, như vậy tiểu nhân tỷ lệ lại trực tiếp thành công. Hiện tại hắn một lòng chính là Trác thị phát triển tiền cảnh cùng với đối mộ mộ bồi dưỡng. Hắn phân biệt không được tâm tư đi đối một cái còn chưa xuất thế hải tử. Cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy kết hôn. Liên ở hắn lâm vào trầm tư thời điểm, lâm giai tầm hơi hơi mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt thuần trắng làm nàng đột nhiên hoảng hốt, ôm bụng kêu lên, ta hài tử, ta hải tử. Chắc Tây Trạch kinh hoàn hồn, vội vàng tiến lên một bước gấn xuống nàng dục nhảy dựng lên động tác. Không có việc gì, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Giai Tẩm vừa nhìn thấy hắn liền rơi lệ, một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh hoàng. Đại Thúc, ngươi có phải hay không không cần ta? Không chờ hắn trả lời, trực tiếp ôm lấy hắn eo, khóc thút thít lên. Đại Thúc, có phải hay không ta nơi nào làm không tốt? Thực xin lỗi, ta làm sai cái gì ngươi có thể nói ra, ta có thể sửa. Chỉ là ngươi ngàn vạn đừng không cần ta. Đại Thúc, ta không nghĩ rời đi ngươi. Chắc tây Trạch cứng đờ thân thể tùy ý nàng đem chính mình gắt gao ôm lấy, nhìn trong lòng ngực khóc không thành tiếng nàng, trung quy vẫn là mềm hạ tâm tới, vuốt ve nàng tóc dài, thấp giọng nói, không có quan hệ, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là không tưởng nhanh như vậy liền kết hôn sinh con, nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới liền như vậy cùng lâm dài tầm tách ra, rốt cuộc hắn là thật sự thích cái này đơn thuần lại đơn giản nữ hài, nàng đem chính mình nhất quý giá đều cho hắn. Hắn như thế nào nhẫn tâm làm nàng mất mát? Lâm Giai tầm vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn, hai mắt đấm lệ mông lùng, đại thúc, ý của ngươi là ngươi không có không cần ta phải không? Ngươi vẫn là yêu ta chính là sao? Chắc tây chạch đối mặt nàng như vậy thuần tịnh hy vọng ánh mắt, chỉ có thể gật đầu, đúng vậy hắn không nghĩ tới chia tay, không nghĩ tới vứt bỏ, đến nỗi ái, có lẽ hắn cả đời đều sẽ không có. Lâm Giai tầm nín khóc mỉm cười, vẻ mặt hạnh phúc vớt bụng xem hắn. Đại thúc, ta mang thai. Ta có thuộc về chúng ta hai hài tử. Người cao hứng sao. Nàng biết được tin tức này thời điểm vui mừng muốn nói cho toàn thế giới. Hiện tại nàng lại chỉ nghĩ cùng hắn một người chia sẻ. Chắc tây trạch hơi hơi nhấp môi. cúi đầu nhìn về phía nàng còn bình thản bụng nhỏ. Hảo sau một lúc lâu mới khô khóc giọng nói mở miệng. Tầm tầm, hiện tại chúng ta không thích hợp có hài tử hắn vô pháp cho nàng một cái tốt đẹp gia đình. Hiện tại hắn còn không có tưởng kết hôn. Như vậy hài tử sẽ chỉ là một sai lầm. Lâm dai tầm cứng đờ trên mặt tươi cười, ngơ ngác nhìn hắn. Đại thúc, ngươi nói cái gì? Ngươi không cần hắn. nay vẫn là cái kia săn sóc lại lời nói thiếu đại thúc sao? Đây là cái kia thương tiếc nàng đại thúc sao? Nàng đại thúc như thế nào sẽ đối nàng nói ra như vậy tàn nhẫn nói tới? Cái gì kêu hiện tại không thích hợp có hài tử? Bọn họ hiện tại cái gì cũng không thiếu, quá như vậy hảo. Vì cái gì không thể có hài tử? Chắc Tây Trạch nói ra lúc sau liền cảm thấy thuận miệng nhiều, ôn nhu vuốt ve nàng gương mặt, ôn nhu trấn an, tầm tầm, ngươi hiện tại còn trẻ, chúng ta có thể lại vãn mấy năm sinh hài tử. Chúng ta hiện tại không thể kết hôn, như vậy muốn hải tử làm cái gì? Lâm giai tầm nắm chặt đôi tay, trong mắt là trói lọi khủng hoảng cùng với bị thương, đại thúc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi cư nhiên nói chúng ta không thể kết hôn. Vì cái gì không thể? Nếu không thể kết hôn ngươi vì cái gì mang ta về nhà, vì cái gì được đến thân thể của ta, vì cái gì muốn nói với ta ra như vậy hứa hẹn cả đời nói tới. Nam nhân vĩnh viễn đều sẽ không thích cái nào nữ nhân lấy chính mình trả giá làm như một loại hiếp bức lý do. Hắn sẽ bởi vì lâm giai tầm đem lần đầu cho hắn mà cảm động, nhưng là đây là hắn ở trong lòng suy nghĩ, từ lâm giai tầm trong miệng nói ra đó là một loại áp chế. Chắc tây chạch hơi hơi lánh hạ mặt tới, tầm tầm, nghe lời. Lâm dai tầm cả người cuộn tròn ở bên nhau, toàn thân đều ngăn không được phát run, nàng khiếp sợ nhìn hắn. Đại thúc! Vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Ngươi không yêu ta sao? Có phải hay không ngươi ấy vẫn là hạ thiên manh? Có phải hay không? Ngươi chỉ nghĩ muốn mộ mộ một cái hài tử, cho nên không nghĩ muốn ta hài tử. Vì cái gì? Đại thúc ngươi vì cái gì muốn như vậy? ở lâm giai tầm hô lên ái chính là hạ thiên manh khi chắc tây trạch thân thể có nháy mắt căng chặt ngay sau đó lạnh giọng quát lớn y miệng hắn rõ ràng đối nàng nói qua như vậy nhiều lần hắn không yêu hạ thiên manh hết thể đều là làm diễn thôi vì cái gì nàng còn muốn nói ra nói như vậy tới lâm giai tầm đột nhiên ngăn thanh khiếp sợ nhìn hắn ta xem ngươi mới nên ý miệng chắc tây trạch nhăn chặt mày quay đầu lại liền thấy hấp tấp đi vào tới trác thái thái chắc thái thái trực tiếp bước nhanh đi đến giường bệnh bên cạnh, đối lâm giai tầm ôn nhu cười, ai ra hảo hảo, đừng nóng, giận. Ngươi hiện tại A tháng còn nhỏ, yêu cầu hảo hảo dưỡng, ngàn vạn không cần sinh khí phát hỏa gì đó, đối hải tử không tốt. Nói xong lại hướng chắc tây chạch sử cái ánh mắt, thật là sẽ không nói, giai tầm hiện tại chính mang thai đâu, ngươi cũng không biết nhường nàng một chút. Nói xong trực tiếp lôi kéo hắn liền bước nhanh rời đi phòng bệnh, nhìn ngáy mắt trống rông phòng bệnh lâm giai tầm sắc mặt hơi hơi phím lãnh liền trong mắt sợ hãi đều không có nháy mắt khôi phục bình tĩnh chắc tây trạch ngươi vĩnh viễn đều không thể rời đi ta tiểu trạch ngươi làm gì a nàng hiện tại mang thai ngươi không biết nhường nàng điểm chắc thái thái vừa ra phòng bệnh môn liền nhịn không được răn dậy hắn lên thân là mẫu thân tự nhiên hy vọng chính mình cháu trai cháu gái càng nhiều càng tốt nhà chúng ta hiện tại còn có thể một cái hải tử đều nuôi không nổi mẹ yêu cầu cũng không nhiều lắm Kết không kết hôn tùy người, nhưng là đứa nhỏ này không thể xóa sạch. Trước xem sinh ra tới là nam hay nữ, nếu là nam hải chúng ta nhất định phải lưu tại chắc ra, nếu là nữ hải liền lại nói. Chắc tây chạch dựa vào vách tường, khẽ thở dài một cái, nhìn trắng tinh vách tường không có ra tiếng. Chắc thái thái thấy hắn cái dạng này nhịn không được cũng có chút đau lòng hắn, liền trấn an nói, ta xem ngươi cùng dai tầm không phải vẫn luôn khá tốt sao, như thế nào đột nhiên cứ như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì ly quá một lần hôn, hiện tại liền không nghĩ kết hôn. Trong lòng nghĩ như vậy liền nhịn không được oán trách khởi hạ thiên manh tới, sớm biết rằng lúc trước liền không cho ngươi cùng hạ thiên manh kết hôn hảo, một cái không phúc khí nữ nhân không duyên cơ cho ngươi ngột ngạt. Chắc tay chạch hơi hơi cứng đờ phía sau lưng, trong mắt mang lên phức tạp cảm xúc. Ở bác sĩ nói cho hắn lâm giai tầm mang thai thời điểm hắn liền đột nhiên nhớ tới lúc trước hạ thiên manh biết được chính mình hoài mộ mộ khi bộ dáng Thường ngày như vậy dịu dàng bình thẳng nàng, lần đầu tiên bên ngoài rơi lệ, lôi kéo hắn tay nói cho hắn, nàng có bọn họ hài tử. Cách lâu như vậy, hắn phản phất còn có thể nhớ lại lúc ấy chính mình kích động, mới làm cha. Chắc thái thái thấy hắn không trả lời liền đẩy hắn một phen, ta tới chính là nói cho ngươi, hài tử không được xóa sạch. Đến nôi kết hôn sự, xem các ngươi hai chính mình thương lượng. Cạn bã hôm nay đổi mới muộn, vội một ngày. Ngày mai tiếp tục toàn thiên ban. 13 tiếng đồng hồ là muốn nghịch thiên tiết tấu sao. Câu an ủi. Sao sao sao? 224 chương 224, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 31. Chắc Tây Trạch trở lại phòng bệnh thời điểm chắc Thái Thái đã cùng Lâm Giai tầm giao lưu một hồi lâu. Nhìn thấy hắn tiến vào cũng chỉ là cười vô vô Lâm Giai tầm bả vai, chế nhạo hai người bọn họ. Ta xem các ngươi hai cái vợ chồng son A, chuyện gì đều không có, còn một hai phải cáo kỉnh. Giai tầm A, Về sau tiểu trạch nếu là làm ngươi khí không thuận, ngươi liền tới tìm ta, A-di thế ngươi giao hơn hán. Ngươi hiện tại hoài hài tử, vạn sự đều phải cẩn thận, về sau cũng không thể lại có như vậy ngoài ý muốn. A-di dọa tâm đều phải nhảy ra tới. Lâm dai tầm trên mặt đã co tới cười, bị Trác thái thái lôi kéo tay cười vẻ mặt vui mừng, nghe vậy xấu hổ cúi đầu. A-di, là ta không tốt, lúc ấy chỉ là cùng đại thúc cáo kỉnh sinh khí. Nhất thời không có chú ý tới hải tử. Nếu ta nghĩ đến hải tử như vậy yếu ớt nói, ta nhất định sẽ không như vậy thô tâm đại ý. Một lòng ôm muốn đi cùng chắc Tây Trạch chia sẻ mang thai tin tức tốt này thời điểm nàng trong đầu trừ bỏ vui mừng cái gì đều không có. Cho nên từ trước đến nay cẩn thận nàng mới có thể đi đường đều thất thần. Hiện tại nhớ tới đều cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu hải tử có cái gì không hay xảy ra, như vậy nàng còn có cái gì lý do trói chặt đại thúc. Cho dù nàng tin tưởng nàng cùng đại thúc chi gian tình yêu, nhưng là khó bảo toàn đại thúc về sau sẽ không bị nữ nhân khác câu dẫn a Từ nàng nhìn đến đại thúc đối mộ mộ thái độ khi, nàng sẽ biết hài tử tầm quan trọng. Đại thúc đối hạ thiên manh như vậy chán ghét, lại có thể vì mộ mộ chịu đựng, như vậy nàng như thế nào có thể làm mộ mộ vĩnh viễn chiếm cứ hắn tầm mắt. Nàng phải vì hắn sinh hạ bọn họ chi gian ái kết tình, làm đứa nhỏ này trở thành hắn toàn bộ nhìn chăm chú tiêu điểm. Nàng phải gà tiến chắc ra, trở thành tất cả mọi người biết đến chắc phu nhân mà không phải không thể gặp quang tiểu tam. Bọn họ sẽ được đến khắp thiên hạ ánh mắt cùng chúc phúc. Nàng hai tử sẽ trở thành hắn tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế, bọn họ sẽ vinh viên ở bên nhau, không có người có thể đưa bọn họ chia lịa. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt liền không khỏi lộ ra tươi cười, nàng nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc trương ngôn thanh chắc tây Trạch trong mắt đầy lo lắng, đại thúc. chẳng lẽ ngươi vẫn là không nghĩ muốn đứa nhỏ này sao hắn là chúng ta tình yêu kết tinh à, ngươi đã nói ngươi yêu ta ngươi đã nói sẽ tới ta ngươi đã nói chúng ta sẽ vinh viên ở bên nhau nếu chúng ta muốn tạo thành một cái ra, như vậy sao lại có thể thiếu hải từ đâu chắc tây trạch nhìn lầm dai tầm cái dạng này lại xem một bên chắc thái thái không ngừng hướng chính mình đưa mắt ra hiệu hơi hơi nhấp môi nhàn nhạt, nhạt lộ ra một cái tươi cười không có ngươi hảo hảo nghỉ ngơi Cho dù hắn cảm thấy hắn có mộ mộ một cái hài tử như vậy đủ rồi, nhưng là đối với mẫu thân mà nói mộ mộ chung quy là hạ gia cốt đủ, nàng càng hy vọng có một cái cùng hạ gia không có bất luận cái gì quan hệ con dâu cùng tôn tử. Mộ mộ là hắn dùng hết tâm huyết đi bồi dưỡng hài tử, với hắn mà nói mộ mộ chỉ là hắn hài tử, cho nên hắn một lòng muốn đem mộ mộ bồi dưỡng thành chắc thị đời kế tiếp người cầm quyền. Chắc thị là hắn trả giá hết thể đi kinh doanh xí nghiệp thậm chí còn hắn mà nói, Đó là hắn một cái khác hài tử. Đem chính mình một cái hài tử giao cho một cái khác hài tử, chẳng lẽ không phải theo lý thường hẳn là sao? Hắn biết nếu lâm giai tầm này thai sinh hạ là cái nam hài, như vậy đứa nhỏ này nhất định sẽ được đến mâu thân toàn bộ chú ý thậm chí sẽ đem hắn coi như người thừa kế tới đối đãi nhưng là này không phải hắn muốn. Hắn càng hy vọng mộ mộ có thể trọng triển miệng cười. Đại thúc, lâm giai tầm chiều hắn cười vẻ mặt hạnh phúc. giờ khác này nàng không hề là đơn thuần vô tri nữ hải mà là một cái mẫu thân có thể cùng ngươi ở bên nhau thật may mắn nàng vẫn luôn cảm thấy có thể gặp được trác tây trạch lưu tại hắn bên người cùng hắn ở bên nhau được đến hắn ưu ái trở thành hắn nữ nhân đều là một kiện may mắn sự tình mà nàng hiện tại cần phải làm là đêm này phân may mắn kéo dài đi xuống trác tây trạch nhìn nàng hảo sau một lúc lâu mới chậm rãi lộ ra mỉm cười đồng dạng Hắn may mắn có thể gặp được như vậy đơn thuần tín nhiệm hắn, nguyện ý đem hết thể đều giao cho hắn hảo cô nương. Hắn từ bắt đầu liền biết lâm giai tầm là hắn trách nhiệm. Chắc thái thái thấy bọn họ hai cái như vậy liền cười cầm lấy bao liền phải rời đi, hai người các ngươi ở bên nhau hảo hảo tâm sự, không có gì đại sự liền không cần thiết cãi nhau không phải sao. Ta liền trước đi xuống, mới vừa tiếp mộ mộ tàn học đầu. Chắc Tây Trạch nghe vậy hỏi, mộ mộ hôm nay thế nào? Từ lần trước hạ thiên manh tiếp đi hắn lúc sau, mộ mộ trở về đối hắn nói câu đầu tiên lời nói chính là xin lỗi, cùng với bảo đảm về sau đều sẽ không cùng hắn cao kỉnh. Hắn vốn nên cảm thấy vui mừng, lại vẫn là ở trong lòng cảm thấy khổ sở chua sót. Hắn như vậy yêu thương hài tử, trung quy vẫn là nhất nghe hắn mẫu thân nói. Về nhà lúc sau mộ mộ quả nhiên không có lại đối với hắn bại sắc mặt, nhưng lại như vậy mộ mộ lại thành thục làm hắn cảm thấy đau lòng. Hắn biết mộ mộ sau khi trở về mỗi ngày đều sẽ cấp hạ thiên manh gọi điện thoại, biết hắn sẽ đem mỗi ngày phát sinh sự tình đều cùng hạ thiên manh chia sẻ. Cho dù hắn không mừng hạ thiên manh, nhưng là hắn cũng sẽ bởi vì ngẫu nhiên nghe thấy mộ mộ làm lũng mà mềm lòng. Ở hắn đối hạ thiên manh lạnh nhạt quảng cu é thời điểm, đồng dạng cũng đem ủy lại tín nhiệm hắn mộ mộ đẩy xa. Hắn hy vọng mộ mộ sau khi lớn lên có thể lý giải quyết định của hắn. Chắc thái thái sắc mặt hơi hơi cứng đờ. toại lập tức khôi phục bình thường, chỉ là mang theo một chút vẻ mặt lo lắng. Những mày, mộ mộ gần nhất trở nên hào ngoan, nhưng là thoạt nhìn lại rất kỳ quái bộ dáng. Nàng nhớ rõ trước kia mộ mộ là cỡ nào đơn thuần hài tử, cho dù sẽ nhau tính tình. Nhưng là hiện tại, luôn là đang cười lại làm người cảm thấy hắn giống như cái gì đều hiểu giống nhau. Chắc tây Trạch nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là khẽ gật đầu. Hắn hiện tại biết hiểu chuyện nghe lời, chính là chuyện tốt. Ngày mai hắn sinh nhật, ta dẫn hắn đi ra ngoài chơi chơi đi. Năm rồi mộ mộ sinh nhật đều là bọn họ một nhà ba người cùng nhau đi ra ngoài quá. Chắc thái thái nhíu một chút mày, lại nhìn về phía thoạt nhìn suy yếu vô lực lâm giai tầm. Tính, giai tầm hiện tại bộ dáng này chính yêu cầu người chiếu cố. Ngày mai ta mang mộ mộ ăn sinh nhật đi. Mang thai nữ nhân luôn là dễ dàng thường nhiều, tiểu trạch hiện tại vẫn là yêu cầu nhiều bồi bồi nàng. Này đảo không quan hệ trang đối lâm giai tầm quan tâm, chỉ là không hy vọng nàng thân thể không hảo liên lụy đến trong bụng hải tử thôi. Lâm giai tầm nghe vậy cảm động đến không được, liên tục xua tay, không có quan hệ. Ngày mai mộ mộ sinh nhật, đại thúc đi bồi mộ mộ hảo. Ta một người cũng có thể. Chắc thái thái vội vàng phản bác, này sao lại có thể, đem một cái thai phụ đặt ở bệnh viện ta như thế nào yên tâm. Nếu không như vậy đi, bác sĩ cũng nói giai tầm là yêu cầu nghỉ ngơi. Ngày mai hai người các ngươi cùng nhau mang theo mộ mộ ăn sinh nhật không phải hảo. Tiểu hai tử, cũng không cần như thế nào mệt, dẫn hắn đi công viên tàn bộ, mua cái tiểu lễ vật thì tốt rồi. Chắc tây chạch hơi hơi nắm chặt đôi tay, đây là bọn họ nằm rồi đi ra ngoài khi lý do thoái thác. Nhưng là trên thực tế mỗi lần đi ra ngoài thời điểm hạ thiên manh đều sẽ mang theo mộ mộ đi công viên giải trí chơi đùa, nàng nói qua có ngọn nhạc thơ hấu mới là thơ hấu. Hắn đã từng hâm mộ quá mộ mộ có thể có như vậy mẫu thân. Hắn thơ hấu có chỉ là học tập. Chỉ là, năm nay mang theo giai tầm cùng nhau, mộ mộ thật sự sẽ không có ý kiến sao. 225 chương 225, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 32. Chắc ra mộ đương nhiên là có ý kiến. Biết được sinh nhật muốn cùng ba ba cùng với kỳ quái di cùng nhau quá thời điểm hắn liều mạng nghẹn lại nước mắt, lại vẫn là nước mắt lưng tròng nhìn chắc Tây chạy hỏi. Ba ba, chúng ta không thể cùng mò mì cùng nhau ăn sinh nhật sao? Sinh nhật với hắn mà nói như vậy quan trọng, hắn sao lại có thể cùng không thích người ở bên nhau quá? Chắc tây Trạch thấy hắn như vậy trung quy là đau lòng, như mày, giữ chặt chắc ra mộ tay nhỏ, muốn cùng hắn giảng đạo lý, mộ mộ, hiện tại ba ba cùng mò mì đã tách ra, về sau đều sẽ không ở bên nhau. Ngươi hiểu không? Hắn không hy vọng về sau mộ mộ vẫn là sẽ ôm có hy vọng, Chờ mong bọn họ có thể một lần nữa tổ kiến một cái ra Bởi vì cái này hy vọng nhất định phải thất bại Cùng với làm hắn khổ sở thất vọng Chi bằng dùng một lần làm hắn minh bạch Không hề ôm có hy vọng Chắc ra mộ có chút trinh lăng nhìn hắn Một đôi đen nhánh sạch sẽ mắt to tràn đầy khổ sở Hắn nỗ lực làm chính mình không có khóc ra tới Cho dù hắn cảm thấy như vậy ủy khuất cùng khổ sở Ba ba Chúng ta không bao giờ có thể cùng mò mì ở cùng một chỗ sao Chính là mộ mộ hảo tưởng mọ mì, mộ mộ muốn ba ba mọ mì chúng ta vinh viên ở bên nhau. Hắn ở phía trước cùng mò mì ở cùng một chỗ thời điểm, mọ mì cùng hắn nói thật nhiều thật nhiều nói, nói cho hắn muốn ngoan ngoãn nghe ba ba nói, muốn hiểu chuyện không thể lại cáo kỉnh, trong nhà đã không có vô điều kiện đứng ở hắn bên này mò mì. kia hơn 10 ngày là hắn cảm thấy vui vẻ nhất thời gian, bởi vì hắn không chỉ là có ôn nhu mọ mì, còn có thoạt nhìn thực nghiêm túc trên thực tế thực ôn nhu quân thúc thúc. Hắn nguyên bản thực sợ hãi quân thúc thúc, bởi vì hắn không giống ba ba như vậy sẽ ôn nhu cười. Nhưng là ngày đầu tiên ban đêm hắn nửa đêm tỉnh lại thời điểm thấy quân thúc thúc vì hắn cùng mò Mỉ cái chăn thời điểm, hắn liền biết quân thúc thúc kỳ thật là cái ôn nhu người. Ngày hôm sau hắn đem chuyện này nói cho mò mì thời điểm, mò mì mỉm cười sờ tóc của hắn, nói, ngươi không cần bị quân thúc thúc bề ngoài dọa chạy, kỳ thật quân thúc thúc thực thích ngươi. Từ đây lúc sau hắn liền bắt đầu thân cận quân thúc thúc. Cũng phát hiện quân thúc thúc ôn lưu. Hắn sẽ không giống ba ba giống nhau thường xuyên không trở về nhà. Quân thúc thúc sẽ mỗi ngày đều xác định địa điểm trở về. Bồi hắn đọc sách viết chữ, bồi hắn xem tivi, thậm chí còn vì hắn mua nguyên bộ bắt chước xuống ống xe tăng. Ở hắn lần đầu tiên thấy an mặc quân trang quân thúc thúc khi hắn liền đối quân nhân cái này thân phận sinh ra hứng thú. Hắn muốn về sau trở thành quân thúc thúc người như vậy, có thể bảo hộ mọ mi. Rời đi thời điểm hắn ở trong xe khóc lóc không chịu đi. Là quân thúc thúc nói cho hắn, nếu hắn ở Trác gia biểu hiện ưu dị sẽ dẫn hắn trở lại mò mì bên người, dẫn hắn cùng nhau trở thành quân nhân. Hắn thích cùng mò mì quân thúc thúc ở bên nhau cảm giác, kia mới như là một cái ra. Chắc tây chạch khẽ thở dài một cái, sờ sờ đầu của hắn, ôn thanh nói, không thể, mộ mộ, ngươi phải học được hiểu chuyện. Ngày mai ba bà sẽ cùng Lâm Á Di cùng nhau mang ngươi đi ra ngoài ăn sinh nhật. Hắn sẽ tấn hắn lực lượng đi đền bù đối mộ mộ thua thiệt. hào hào chắc thái thái thấy chắc gia mộ vẫn luôn cau mày ủy khuất bộ dáng vội vàng ra tiếng ngăn lại nếu mộ mộ thật sự không muốn nói vậy ngày mai kêu lên hạ thiên manh cùng đi hảo nàng kỳ thật càng hy vọng có thể làm hạ thiên manh nhìn đến tiểu trạch đã có nữ nhân khác nàng hy vọng hạ thiên manh vĩnh viên đều không cần lại đối tiểu trạch ôm có hy vọng ở nàng xem ra chắc tây trạch đã hy sinh như vậy nhiều năm hôn nhân thật sự không hy vọng lại ở hạ thiên manh trên người ngã xuống Chắc tây trạch làm con trai của nàng tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, cho dù hắn biết vô luận hạ thiên manh trở về như thế nào tìm hắn, hắn đều sẽ không lại cùng nàng ở bên nhau, nhưng vì làm mẫu thân an tâm, cũng chỉ có thể gật đầu. Lâm dai tầm còn lại là vẫn luôn ngồi ở một bên trên sofa, vuốt bụng nhỏ, vẻ mặt ý cười. Hạ thiên manh, cho dù mộ mộ là con của ngươi, ta cũng sẽ làm ngươi ở Trác ra không hề ưu thế. nay không thể trách lòng ta tàn nhẫn. Chỉ có thể trách ngươi chính mình không an phận, có quân thiếu tướng, còn câu lấy đại thúc không bỏ rốt cuộc là có bao nhiêu không biết xấu hổ. Lúc này được xưng là không biết xấu hổ Hạ Thiên Manh đang ở phòng thay quần áo thay quần áo. Màu đen bó sát người váy liền áo, yên huân trang, tóc dài bản khởi. Thoạt nhìn cùng ngày thường hoàn toàn tìm không thấy tương tự chỗ, không có ngày thường nguyện chuyển, lại gặp nạn đến vũ mị. Cuối cùng tô lên màu son son môi, cầm lấy một bên bọc nhỏ bao. Đối trong gương yêu diễm như yêu nữ nhân hơi hơi câu môi cười. Quả nhiên là vũ mị, quyến rũ. Đương nàng tới vạn kim các hậu trường phòng nghỉ khi, nguyên bản ầm ý phòng nghỉ có nháy mắt thiên tĩnh. Ngồi ở không đương khu một mình một người hút thuốc vân tỷ nhìn thấy nàng hơi hơi nhướng mày, cũng chưa nói cái gì, chỉ là chiều nàng gật đầu ý bảo. Chờ hạ thiên manh ngồi vào vân tỷ bên người thời điểm những người khác cũng đều lục tục rời đi. Nhìn phòng môn đóng lại, vân tỷ mới nhăn chặt mày xem nàng. Sao ngươi lại tới đây? Từ một tháng trước nàng gọi điện thoại cho chính mình nói dọn đi cùng bốn thiếu trụ Thời điểm nàng liền biết bốn thiếu đối nàng ít nhất là động tâm tư Nếu không trước kia ở vạn kim các chạm qua nữ nhân cũng không ít Như thế nào không một cái có thể mang về nhà đi Nàng cùng lâm thiếu ở bên nhau Thời điểm lâm thiếu còn cười nói quá bốn thiếu cho nàng mang hài tử sự tình Nàng cho rằng bốn thiếu đối nàng là thật sự có cảm tình đâu Như thế nào hém đẹp liền lại tới vạn kim các Hạ thiên manh thấy vân Tỷ cái dạng này, hơi hơi mỉm cười. Vân Tỷ, ngươi đừng nghĩ nhiều, bốn thiếu đối ta khá tốt. Vân Tỷ như mày, khá tốt ngươi như thế nào tới nơi này. Không hảo hảo cùng bốn thiếu ở bên nhau, còn tới vạn kim các đạp hư chính mình làm cái gì. Hạ thiên manh hơi hơi du mắt, xinh đẹp ánh mắt là mê mang mở mịt. Vân Tỷ, ta cùng hắn là không có khả năng có về sau. Vân Tỷ sửng sốt, nghĩ nhiều cười nàng một tiếng đốc. lại trung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói cái này cô nương cho dù tao ngộ biến cố lại vẫn là có một viên thanh minh tâm nàng có thể thấy tiền quyền quan trọng lại sẽ không bởi vậy bị lạc tâm trí bốn thiếu đối nàng đặc biệt không có trở thành nàng kiêu ngạo tư bản ngược lại nàng bởi vì rõ ràng biết kết cục cho nên mới có thể minh bạch bức ra chính mình tuổi trẻ thời điểm nếu có nàng như vậy thanh minh cũng liền không phải là kết cục như vậy ngươi tới bốn thiếu biết không Hạ thiên manh hơi hơi sửng sốt, mí môi, rũ mắt, hắn về nhà đi. Hôm nay nhận được giám đốc điện thoại, ta nghĩ dù sao không có sự tình, liền tới rồi. Vân tỉ bất đắc dĩ thở dài, nói không nên lời cái gì khuyên bảo nói tới. Nói vậy giám đốc là xem nàng một tháng không có tới, lại là bị bốn thiếu mang đi cho nên trong lòng rất là chần chờ nhưng là bốn thiếu cũng không có phái người tới chuyển cái lời nói. Hắn lại thật sự không rõ ràng lắm rốt cuộc xem như cái gì cái ý tứ, cho nên mới gọi điện thoại tự mình hỏi một tiếng. Đừng khổ sở. Hảo sau một lúc lâu nàng mới nói ra như vậy một câu tới. Nàng biết nàng là cái thông minh nữ nhân, nhưng là thông minh nữ nhân thường thường đều là có tâm sự chính mình một người chịu trách nhiệm. Làm chua xót lòng người. Hạ thiên manh cảm nhận được nàng ôn nhu, hơi hơi mỉm cười, ta biết, cảm ơn Vân tỉ. Nàng tới vạn kim cát. Tự nhiên không phải là bởi vì muốn kiếm tiền. 226 chương 226 bỏ vợ bỏ con phượng hoàng nam ba ba hạ thiên manh cùng vân tỷ cùng nhau đến vip ghế lô thời điểm ghế lô đã một mảnh hỗn độn năm màu loang lổ đèn màu phóng ra ở trên thảm tối tăm trong phòng tràn ngập chỉ có lùng liệt mùi rượu trái ôm phải ấp hoan thanh tiểu ngữ ghế lô có chỉ là như vậy dâm mị cảnh tượng ngồi ở rửa cửa nam nhân vừa nhìn thấy vân tỷ liền cười ha hả nha. Vân tỷ tới. Chạy nhanh tới uống một chén. Uống một chén. Ngồi ở nam nhân trên đùi nữ nhân càng là cười duyên lên. Vân tỷ chính là người bận rộn. Người bình thường tới vân tỷ đều sẽ không lộ mặt. Hôm nay cái nhưng xem như đổi kịp. Nam nhân cười ha ha lên. Ở nữ nhân trên mặt hôn một cái. Ha ha ha. Vân tỷ cũng không phải là cho ta mặt mũi. Đánh giá nếu nghe nói bảy thiếu tới đi. Vân tỷ trực tiếp từ trên bàn cầm lấy một chai bia. Đối với cái chai toàn làm. Người chung quanh tất cả đều hồn vỗ vỗ tay. Ta này bình rượu xem như kính vương thiếu, thế nào cũng đến cảm ơn ngài hánh diện đúng không? Vân tỷ nhưng thật ra cười tiêu sái, đem bình rông hướng trên bàn một phóng, lại nhìn về phía trên sofa hắc gám yên tĩnh một góc, bảy thiếu xuất ngoại nhiều năm như vậy, khó khăn trở về một chuyến, kết quả cũng không cho ta biết một tiếng. Bất quá không quan hệ, ta cũng không phải keo kiệt người, bảy thiếu tự phạt một ly đi. Đáp lại nàng là mãn nhà ở yên tĩnh. Ngầm đầu lên vương hiếm thấy không khí xấu hổ, trong lòng đối vân tỉ không khỏi có chút bất mãn. Hắn có thể như vậy phụng vân tỉ, một là bởi vì vân tỉ ở vạn kim các địa vị không bình thường, đây là nơi này khách quen đều biết đến sự tình. Đệ nhị, còn lại là bởi vì lâm chết hãn, lâm thiếu đối vân tỉ yêu ái đây là mọi người đều biết sự tình, dựa vào lâm thiếu ở kinh thành địa vị, ai cũng không thể cứ như vậy đi động hắn đầu quả tim thượng nữ nhân A. Vân tỉ Quán cu ế giọng nam ở yên tĩnh có vẻ phá lệ đột ngột, bị ham trong bóng đêm nam nhân hơi hơi ngồi thẳng thân mình, bại lộ ở ánh đèn hạ chính là thanh tuấn đến tuấn mị khuôn mặt làm nữ nhân thấy đều cảm thấy hổ thẹn không bằng, ta tự phạt một ly. Bưng lên trên bàn rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch. Vẫn thì lúc này mới lộ ra cười tới, lôi kéo hạ thiên manh cùng nhau ngồi vào hắn bên người, cười nói, tiểu tử ngươi vừa đi chính là ba năm, đảo cũng là vô tâm không phổi. Lần này trở về là chuẩn bị không đi rồi. Nam nhân không có trả lời, mà là hờ hững dùng ánh mắt nhìn quét một phen người khác. Trong phòng nháy mắt khôi phục cấm ý, giống như vừa rồi yên tĩnh không có tồn tại quá, chỉ là ở trong lòng đối vân tỉ lại nhiều một phân kính sợ, có thể làm lâm thiếu khuynh tâm nhiều năm, cùng bốn thiếu bảy thiếu đều là bạn tốt, như vậy nữ nhân cũng có thể là đơn giản người. Tạm thời không đi. Nam nhân thu hồi ánh mắt, cho dù hắn ánh mắt như cũ quẩn cũ é. Nhưng là đủ để cho người minh bạch đây là hắn tính cách, mà phi ra vẻ như thế. Vân tỉ cười gật gật đầu, trong giọng nói có chút chần trở, ngươi đã trở lại, chết hắn biết không. Nam nhân hơi hơi một đốn, cả người tản mát ra lạnh băng hơi thở, ánh mắt cũng trở nên càng hung hiểm hơn, không có. Vân tỉ hơi hơi thở dài một tiếng, vô vô bờ vai của hắn, khuyên đủ, ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt lâu lắm, huynh đệ chi rằng có cái gì thù cái gì khảm không qua được đâu. Chẳng lẽ các ngươi chi gian nhiều năm hữu nghị, thật sự cứ như vậy kết thúc sao? Nam nhân hơi hơi cúi đầu, tuấn mị khuôn mặt ở chợt mình trợt diệt ánh đèn hạ mỹ giống bức họa Hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên chính mình mất đi cái gì, cho nên hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn cái kia hảo huynh đệ. Vẫn chỉ thấy hắn như vậy liền biết là cuộc tính tình phạm vào, nhịn không được những mày, lúc trước bảy thiếu, hiện tại chân chính ở bên nhau chỉ có bốn thiếu cùng chết hãn, các ngươi liền như vậy tan. Cái gọi là kinh thành bảy thiếu cũng chính là đám kia hồng tam đại nhóm ở bên nhau chơi xiếp, dựa theo tuổi bài lớn nhỏ, tổng cộng bảy cái, đều có phải hay không thân huynh đệ, nhưng hơn hẳn thân huynh đệ. Sau lại đều dần dần trưởng thành, từng người có chính mình bình chủng, trong đó liền có nguyên bản không đủ thành thục nhưng lại bị rèn luyện thành thiết tranh tranh quân nhân vài vị đại thiếu. Hoặc là xuất ngoại, hoặc là cứu tế hy sinh. Bảy vị đại thiếu cũng cứ như vậy tụ không đồng đều. Sau lại càng là bởi vì cầu huyết đã xảy ra bảy thiếu bạn gái kỳ thật yêu thầm chính là bốn thiếu chuyện như vậy. Bốn thiếu cùng bảy thiếu bởi vì chuyện này dùng mình đã lâu, cuối cùng lấy bảy thiếu nữ hữu câu dẫn bốn thiếu chưa thoại, bị bốn thiếu quát lớn sau ra thai nạn xe cộ bỏ mình làm kết thúc. Hảo hảo hai cái huynh đệ cứ như vậy hoàn toàn quyết liệt, cùng bốn thiếu quan hệ càng thân cận chút lâm chết hãn từ trước đến nay đứng ở bốn thiếu bên này, cũng liền cùng bảy thiếu phai nhạt. Hiện tại cảm khái bất quá là bởi vì nhớ tới đã từng bảy cái thiếu niên ở bên nhau kể vai sát cánh thời điểm là cỡ nào niên thiếu khinh cuồng Mà hiện tại, cũng đã ai đi đường đấy. Diệp hoành hiên hơi hơi nhấp môi, hẹp dài đôi mắt tràn đầy quần cung rất nhiều chuyện luôn là tạm được. Hắn cũng cho rằng bọn họ sẽ là vĩnh viên huynh đệ, nhưng là hắn vô pháp tha thứ quân duyệt thần khuyết điểm, làm hắn mất đi tình cảm chân thành tình nhân. Hảo, Vân tỉ, ngươi không cần lại khuyên. ngươi hiện tại quá thế nào? Bọn họ vài người cũng là sớm tại hiểu được nữ nhân tư vị thời điểm liền tới quá vạn kim cát, cùng vân Tỷ cũng là nhiều năm quen biết. Hắn đã sớm biết từ trước đến nay hai dính hoa cầm thảo lâm chết hãn đối vân Tỷ một lòng say mê sự tình, có cái gì tiến triển sao? Lúc trước bọn họ mấy cái ở bên nhau thời điểm còn thường xuyên nói lên vân Tỷ là bọn họ thống nhất nhận định nhất có khí chất nữ nhân. Lâm chết hãn còn cười quá chính mình càng yêu tha thiết với thanh thuần tiểu học muội, kết quả vẫn là ngã xuống vân Tỷ váy hạ. Vân Tỷ cười từ trong bao lấy ra một gói thuốc lá, lo chính mình rút ra một chi bậc lửa, cười, ta có thể thế nào, lao bộ giang bái. Mang mang tân nhân, quá chính mình nhật tử. Cùng trượng phu ly hôn sau, nữ nhi là về hắn danh nghĩa, nàng hiện tại kiếm lại nhiều tiền cũng bất quá là vì nữ nhi tồn, nàng không nghĩ về sau nữ nhi muốn quá khổ nhật tử. diệp hoành hiên bữu môi nhìn về phía hạ thiên manh thời điểm ánh mắt trầm xuống đây là mới tới thật sự không phải hắn ánh mắt nhiều độc chỉ là ở một đám hoa huệ lộng lây nữ nhân cho dù hạ thiên manh giống nhau vẽ nùng trăng cũng như cũ có chứa độc đáo khí chất nhìn liền không giống như là ở vạn kim các đợi nữ nhân vân tỷ trầm ngâm một lát trung quy vẫn là không sao cả cười cười đúng vậy vừa tới nàng lo lắng nếu chính mình nói ra phổ hệ bệ là bốn thiếu hiện tại nữ nhân Chỉ sợ bảy thiếu lại muốn tóm được nàng không buông tay lấy làm trả thù bốn thiếu công cụ. Vô luận bốn thiếu cùng bảy thiếu trực tiếp cái gì ân oán, liên lụy đến vô tội người luôn là không tốt. Ngôi ở một bên vẫn luôn chú ý bọn họ một vị tiểu thư nghe vậy nhưng thật ra nở nụ cười. Ai ra vân tỉ ngươi khách khí cái gì, phổ hệ bệ cùng chúng ta nhưng không giống nhau, cái gì tân nhân không tân nhân, nàng không phải đã được đến bốn thiếu coi trọng sao. Nhớ trước đây ta cũng bổi quá bốn thiếu một đêm. Nhưng không giống như là cái này tân nhân giống nhau còn có đi theo đi đặc quyền A. Vừa dứt lời Hạ Thiên Manh liền nhận thấy được Diệp Hoành Hiên đầu chú ở chính mình trên người ánh mắt thay đổi. Từ mới đầu không chút để ý biến thành hiện tại nhất định phải được. Diệp Hoành Hiên nhìn vẫn luôn trên mặt mang cười Hạ Thiên Manh, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Nếu hắn được đến quân duyệt thần nữ nhân, quân duyệt thần sẽ cùng chính mình giống nhau thống khổ sao. 227 chương 227 Bỏ vợ bỏ con Phượng Hoàng Nam 34 vẫn tỉ ở nữ nhân kia mở miệng Thời điểm liền biết không rượu tái kiến Diệp Hoành Hiên đã thay đổi sắc mặt Vội vàng xuất khẩu quát lớn Nơi nào học quý cũ Ở khách quý trước mặt cũng như vậy tùy tiện nói chuyện Có thể thấy được trở về Còn phải hảo hảo học học như thế nào đại khách Nói nữa Ta cũng không cảm thấy bốn thiếu đối phù hệ bệ Như thế nào đặc biệt Bất quá là một buổi tối thôi Ngươi nếu là hâm mộ nhân gia có khách quý điểm Chi bằng hảo hảo tăng lên một chút chính mình mị lực. Kia nữ nhân thấy vân tỷ mở miệng đó là như vậy khắc nghiệt khó nghe nói, trên mặt tươi cười đều duy trì không được, chỉ phải hủy khuất nhìn về phía vương thiếu. Vương thiếu, ta chính là tùy tiện nói một câu, vân tỷ cứ như vậy che chở người khác, có thể thấy được là thật sự coi trọng tân nhân. Nói nữa, nhân ra chính là tùy tiện nói vài câu, cũng không có ác ý a Vương thiếu xưa nay là thương hương tiếc ngọc chủ nhân. thấy chính mình đưa tới tiểu thư cứ như vậy cấp vân tỷ rất mặt trong lòng không vui nhưng cũng biết cấp bảy thiếu cái mặt vui liền ôm nữ nhân cười nói ngươi cũng biết vân tỷ tính tình có thể thấy được là không có ác ý cũng liền ngươi lòng dạ hẹp hỏi còn muốn cáo trạng ha ha ha nếu vân tỷ nói cái này tân nhân không coi là cái gì đại nhân vật liền tới bồi ta uống một chén hảo vân tỷ sắc mặt hơi trầm xuống không khỏi nhìn về phía hạ thiên manh mở miệng khuyên nhủ Vương Thiếu từ trước đến nay tiểu lượng hảo, cái này tân nhân chỉ sợ là căn bản không thể làm ngài tận hứng, chi bằng ta bồi ngài uống một chén. Nang đảo không tưởng khác, chỉ là này Vương Thiếu là phong nguyệt nơi thượng khách quen, đối đùa bỡn nữ nhân loại chuyện này rất là thuận buồm xuôi gió, phổ hệ bệ vừa mới đi vào vạn kim cát, có thể thấy được trong lòng là có bị thương, nếu là lại bị Vương Thiếu thống được, về sau còn không biết muốn chịu cái gì khổ. Vương hiếm thấy vân tỉ như vậy trực tiếp bãi nổi lên sắc mặt, cười lạnh một tiếng, thế nào, cái này tân nhân là cái gì đại nhân vật, tưởng uống ly rượu cũng không được. Vân tỉ, ngươi nói như vậy đã có thể khó coi a? Hắn chịu cấp vân tỉ mặt mũi, chỉ là bởi vì lâm chết hắn thôi, bất quá là một cái ở tiêu kim quật bán rẻ tiếng cười tỉ nhi thôi, hắn nguyện ý cho nàng mặt mũi là nàng vinh hạnh, hắn không nghĩ cấp mặt, nàng phải ngoan ngoan ở một bên cười làm lành. Thật đúng là đường chính mình là một nhân vật. Nhanh lên, lại đây. Ta hảo hảo nhìn một cái làm bốn thiếu điểm cô nương, đến nhiều tuyệt sắc. Đảo không phải vương thiếu nhiều ngu dốt chỉ là lúc trước bảy thiếu chi gian nội băng sự tình, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Ngay cả hắn cùng bảy thiếu nhận thức đều là ngoài ý muốn như thế nào sẽ rõ ràng lúc trước bọn họ chi gian đơn đoán. Hạ thiên manh rỗi tay cầm vần tỉ tay, khỏe miệng giơ lên một cái thành thục mỹ diễm cười tới. Bưng lên trên bàn chén rượu đi qua đi, hơi hơi không lưng, nếu vương thiếu như vậy nể tình, ta cũng không thể làm vương thiếu mất hứng, uống xoàng một ly, lấy kỳ xin lỗi. Vương thiếu nhìn hạ thiên manh đem chén rượu rượu uống một hơi cạn sạch, đôi mắt hơi thâm. Hắn ở phong nguyệt nơi lưu luyến quên phản, gặp qua các mổ mỹ nhân cũng không tính thiếu, nhưng là duy độc chưa thấy qua như vậy có hương vị nữ nhân, vũ mị, quyến rũ, phong tình, gợi cảm. Này đó toàn bộ đều ở nàng trên người biểu hiện ra ngoài, lại không hề không khỏe. Không tồi. Hắn xem như minh bạch vì cái gì bốn thiếu liếc mắt một cái liền chọn thượng nàng, như vậy có hương vị nữ nhân hắn nếu là thấy cũng sẽ không không hạ thủ a. Hạ thiên manh bất động thanh sắc tránh thoát vương thiếu rục sở phần eo bàn tay to, lại vì hắn đảo thượng một ly, đưa tới hắn trước mặt, không biết vương thiếu có nguyện ý hay không thưởng cái mặt. Không ai có thể đủ cự tuyệt một vị mỹ nữ thỉnh cầu. hướng chi là chính mình một chút cũng không có hại thỉnh cầu. Vương Thiếu cười tiếp nhận chén rượu, ánh mắt làm càn đem nàng đánh giá một phen, khỏe miệng mỉm cười, nếu mỹ nhân có việc muốn nhờ, ta như thế nào cũng đến cấp cái mặt mũi a Nói xong liền muốn rỗi tay kéo nàng, không bằng cùng nhau ngồi xuống, hảo hảo uống một chén. Hạ thiên manh tư thái tự nhiên cười đẩy ra bờ vai của hắn, hơi hơi nhướng mày, Vương Thiếu hánh diện là cho ta mặt mũi, ta phải nói tiếng cảm ơn. Nhưng là ngài cũng thấy, hôm nay cái còn có bảy thiếu ở chỗ này, nếu bảy thiếu là ngài mời đến khách nhân, ta thế nào cũng đến trước cố khách nhân bên kia không phải. Vương hiếm thấy nàng như vậy đảo cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy nàng có chút thăng lớn, rốt cuộc bảy thiếu có thể xem ở lâm thiếu mặt mũi thượng đối vân tỷ thế nào, không đại biểu cũng có thể cho nàng cái này mặt mũi, toại trực tiếp xua tay, người đi bồi bảy uống ít một ly nhìn xem. Phải biết rằng bảy thiếu cũng không phải là người nào kính rượu đều chịu uống. Hắn liền gặp qua vừa rồi không ít người tưởng nhân cơ hội cùng bảy thiếu tiếp cận, đều bị bảy thiếu đuổi đi, nếu không bảy thiếu như vậy đại thân phận cũng sẽ không một người ngồi ở kia. a. Hạ thiên manh sách lên trên bàn bình rượu, trực tiếp đi đến Diệp Hoành Hiên trước mặt, cười nói, không biết bảy thiếu chịu hãnh diện sao. Vân tỉ sắc mặt hơi hơi cứng đờ, lo lắng Diệp Hoành Hiên không cho mặt mũi làm hạ thiên manh nan kham. Chính là lại cảm thấy Diệp Hành Hiên nếu là thật sự như vậy không cho mặt mũi đảo cũng thuyết minh hắn không có đem vừa rồi nữ nhân kia lời nói để ở trong lòng. Nàng không hy vọng Hạ Thiên Manh sẽ trở thành Diệp Hành Hiên trả thù bốn thiếu công cụ. Làm nàng thất vọng chính là, Diệp Hành Hiên đối Hạ Thiên Manh hơi hơi gật đầu, dối tay tiếp nhận nàng đưa qua chén lớn rượu, ánh mắt thâm trầm. Đương nhiên, vương hiếm thấy Hạ Thiên Manh cười ngồi xuống Diệp Hành Hiên bên người nhưng thật ra đối nàng có chút lau mắt mà nhìn. chỉ là mỹ nhân vô số hắn dù cho vì nàng cảm thấy kinh diễm nhưng cũng sẽ không cỡ nào để ý chỉ là cười ôm lấy trong lòng ngực mỹ nhân khiêu khích lên trong lòng xem như minh bạch bảy thiếu không phải đối nữ nhân không có hứng thú chỉ là muốn xem là cái dạng gì nữ nhân thôi hạ thiên manh nhìn diệp hành hiên đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch lại hướng chính mình hơi hơi nhướng mảy mới tới nàng rất là tùy ý từ vân tỉ trong bao lấy ra một gói thuốc lá rút ra một chi Bậc lửa cũng không chịu, chỉ là nhìn sương khói, tản mạn cười nói, tới một tháng, đi làm ngày hôm sau. Diệp hoành hiên nhìn nàng tự nhiên lại tùy ý điểm yên bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia không mừng, lại không có biểu lộ ra tới. Trong lòng đối quân duyệt thần ánh mắt sinh ra nghi ngờ, cái này cùng nguyệt nguyệt một kia tương tự chỗ đều không có nữ nhân có cái gì tư cách được đến nguyệt nguyệt như thế nào cũng không chiếm được đồ vật, Trên mặt lại rất là đạm nhiên quẩn cung ẽ, hơi hơi gật đầu. Người đang ở nơi nào? Vừa rồi nữ nhân kia nói nàng ở tại quân duyệt thần trong nhà hắn là không tin, ít nhất tuyệt đối không có khả năng ở tại quân gia. nhưng là nếu là ở tại quân duyệt thần chính mình chung cư kia cũng là đến không được, ít nhất hắn chưa bao giờ gặp qua hắn mang cái gì nữ nhân về nhà quá. Hùng chi vẫn là như vậy một cái vừa thấy đó là phong trần nữ tử nữ nhân. Hạ thiên manh nghe vậy trầm rãi đem yên đưa tới bên miệng, nhẹ nhấp, Màu son môi ở mê mang ánh đèn hạ mang theo dị thường gợi cảm. Nàng phảng phất không có nhìn đến Diệp Hoành Hiên đôi mắt một thâm mà là quyến rũ cười, như thế nào, bảy thiếu là muốn hỏi nhà ta ở đâu. Ở vạn kim Các vẫn là có quy định, ở chỗ này tiểu thư đều không thuộc về bán mình, nghĩ đến tới, muốn chạy đi. Tuyệt không sẽ xuất hiện cưỡng cầu tình huống. Cho nên tiểu thư cũng không cần phải đem địa chỉ nói cho khách nhân. Đây là cá nhân riêng tư. Trừ phi đây là khách nhân muốn phát triển cái gì? 228 chương 228, bỏ vợ bỏ con Phượng Hoàng Nam 3 năm. Diệp Hoành Hiên hiển nhiên cũng minh bạch ý tứ này, lại không có trực tiếp mở miệng phản bác phía trước nói, mà là hơi hơi gật đầu, như thế nào, không thể hỏi. Thật cũng không phải hắn tự mình đa tình, chỉ là ở kinh thành hắn như thế nào cũng là số một số hai thế gia công tử ca, hồng tam đại, hậu bối cảnh, thoả thoả. muốn thoả hắn Cùng hắn nhấc lên một chút quan hệ nữ nhân vô số kể, hắn xem hạ thiên manh cũng không giống như là thật sự cùng quân duyệt thần có cái gì thân mật quan hệ, nếu còn tới này vạn kim Các đi làm có thể thấy được tâm đại. Hiện tại biết hắn tưởng cùng nàng phát triển điểm cái gì, còn không vui hô khởi vũ thượng vội vàng tới. Ra ngoài hắn dự kiến chính là, hạ thiên manh kẻ điên, cười một tiếng, nhướng mày, thật sự là ngượng ngùng, ta tới chỗ này là kiếm tiền, lại không phải bán mình. Lời này nói ra trừ bỏ đắc tội với người. Chính là chọc người bật cười. Tới vạn kim các có thể là hảo cô nương. Cái nào không phải tới bán mình. Diệp hành hiên còn lại là hơi hơi mặt trầm xuống tới. Nhữ mày nhìn nàng, nói giỡn cũng không cần quá mức. hắn thích chính là nguyệt nguyệt cái loại này thanh cao lánh diệm nữ nhân. Lại không phải nàng như vậy ra vẻ thanh cao. Kỳ thật cái gì đều không tính là nữ nhân. hắn làm ra như vậy ái muội tư thái chỉ là muốn cho nàng vì chính mình mê muội, lại không phải thật sự tưởng cho chính mình tìm phiền thoái. không nói cái khác, ít nhất hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng một cái ra tới bán mình tiểu thư phát triển cái gì. hắn không giống như là quân duyệt thần, nhiều năm không thấy, khẩu vị càng ngày càng nặng. hạ thiên manh không chút nào để ý nở nụ cười, trăng non đôi mắt cong cong trong trẻo, thoạt nhìn thấu triệt lại sạch sẽ. chỉ là nàng tư thái cùng dung nhan nói cho hắn. Nàng chỉ là một cái ra tới rửa bán mình kiếm tiền tiểu thư. Bảy thiếu rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, nói thẳng là được. Đừng đua mấy thứ này, rốt cuộc ta cũng không phải không biết sự tiểu nữ hài. Nàng không có vòng cong, trắng ra làm hắn sửng sốt một cái trước mắt. Cho dù hắn biết hạ thiên manh như vậy nữ nhân hẳn là có tự mình hiểu lấy cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy tiêu xái nói ra. Giống như chính mình là bởi vì nào đó mục đích tiếp cận nàng là nàng đã sớm nghĩ đến. thậm chí đã sớm chuẩn bị sẵn sàng giống nhau. Hạ thiên manh thấy Diệp hoành hiên nhìn chính mình không ra tiếng, dối tay thưởng thức trong tay bật lửa, răng rác răng rác tiếng vang cùng với tinh hỏa, thế nhưng làm nàng có vẻ phá lệ tục mị. Giống như phía trước hắn sở thấy xuất trần chỉ là cái ảo giác. Như thế nào, bảy thiếu chẳng lẽ thật sự tưởng phát triển cái gì. Hạ thiên manh cười xem hắn, Mỹ Nguyệt cong cong cùng nàng lúc này hình tượng hoàn toàn không hợp, thứ ta nói thẳng. Ta bất quá là cái ra tới hôn khẩu cơm ăn tiểu thư thôi, bảy thiếu thân phận tôn quý, vẫn là ly xa chút đi. Vẫn tỷ vốn muốn ra tới khuyên bảo tâm tư hơi hơi trầm xuống, nàng biết bảy thiếu là bởi vì bốn thiếu duyên cớ mới đối phổ hệ bệ không giống nhau, nhưng là này hết thể phổ hệ bệ lại không biết ta, chỉ là như vậy nàng là có thể nhìn ra bảy thiếu tâm tư không thuần, nàng rốt cuộc là trải qua quá nhiều ít lựa gạt. Thinh linh xảy ra trưởng thành luôn là dùng đau đớn xây. So sánh với như vậy trưởng thành, nàng càng thích thông thả thành thục Đốt cháy giai đoạn bất quá là chết thảm kết cục thôi. Diệp Hoành Hiên nhìn như vậy hạ thiên manh, hơi hơi nhấp môi, trong mắt là trầm tĩnh cũng là đạm nhiên, Ngươi không tin cô bé lọ lèm cùng vương tử chuyện xưa sao. Hắn cho rằng sở hữu nữ nhân đều chờ đợi như vậy tình yêu, đặc biệt là hãm sâu vũng bùn nữ nhân. Nàng chẳng lẽ không khát vọng có người có thể đủ cứu nàng sao? Hắn nhớ rõ Nguyệt Nguyệt đã từng lôi kéo hắn nói rất nhiều chuyện cổ tích, nói cho hắn cỡ nào hâm mộ cô bé lọ lem, ở nhân sinh thung lũng nhận thức vương tử. Nàng nói chính mình chính là nàng vương tử, cho nàng sở hữu hy vọng. Hắn cũng như vậy cho rằng, chính là hắn thậm chí đều không rõ là làm sao vậy, Nguyệt Nguyệt cứ như vậy rời đi. Tất cả mọi người nói cho hắn, là bởi vì Nguyệt Nguyệt không biết liêm sỉ câu dẫn quân duyệt thần, bị cự tuyệt sau mất hồn mất vía mới có thể bị xe đâm. Hắn không tin, như vậy đơn thuần thiện lương nguyệt nguyệt sao có thể phản bội hắn, yêu người khác. Hết thể đều là nói dối. Hắn tin tưởng chính là quân duyệt thần hại hắn ái nhân, làm hắn đau mất người yêu. Hạ thiên manh tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó buồn cười nói, bảy thiếu bao lớn người, gặp qua nhiều như vậy sự tình, ngươi còn tin tưởng chuyện cổ tích. Cô bé lọ lem có thể gả cho vương tử. Chẳng qua là bởi vì vương tử thấy nàng mỹ mạo, vì này khuynh tâm thôi, trên thực tế bọn họ chi rằng có cái gì cảm tình đâu. Nếu có cảm tình lời nói, vương tử sẽ liền cô bé lọ lem là ai đều phân không rõ ràng lắm, ngược lại yêu cầu dựa thủy tinh dày tới tìm kiếm nàng sao. Vương tử ấy không phải cô bé lọ lem, mà là 12 giờ phía trước công chúa. Diệp Hoành Hiên không nghĩ tới nàng sẽ nói ra nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Đó là ngơ ngác nhìn nàng. Hắn cho rằng sở hữu nữ nhân đều thích cùng tin tưởng đồng thoại, chính là trên thực tế, giống như cũng có người đối này đó tốt đẹp khinh thường nhìn lại. Hạ thiên manh thấy hắn trinh lang bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, tùy ý vứt lộng trên tay bật lửa, nhướng mày, ta nhưng thật ra không nghĩ tới bảy thiếu sẽ thích như vậy chuyện xưa, cũng đúng, đại để là sinh ra cao quý người luôn là dễ dàng dễ dàng tin tưởng người khác. Cho rằng hết thể đều là tốt đẹp. Bảy thiếu, Ngươi bây giờ còn nhỏ đâu? Nàng biết rõ Nguyên Văn tự nhiên biết Diệp Hoành Hiên cùng quân duyệt thần Chi Gian đơn đoán. Bởi vì một cái trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, làm hai cái huynh đệ trở mặt thành thủ. Có lẽ nói là bởi vì Diệp Hoành Hiên không tín nhiệm, làm cho bọn họ Chi Gian huynh đệ tình nghĩa đi tới cuối. Kỳ thật Diệp Hoành Hiên chưa chắc liền thật sự như vậy tín nhiệm bạn gái cũ, chỉ là không muốn đi tiếp thu chính mình bị phản bội kết quả thôi. Diệp Hoành Hiên hoàn hồn. Thấy nàng một bộ tùy ý bộ dáng, hơi hơi chính chính mặt, như mày, ngươi liền không chờ mong như vậy tình yêu sao. Nói ra chính mình đều cảm thấy toan nha, hắn khi nào tin tưởng quá tình yêu như vậy hư vô mở mịt đồ vật. Chẳng qua là bởi vì hắn cảm thấy nguyệt nguyệt là hắn mặt không xong ký ức mới như thế tình thâm thôi. Nói đến cùng hắn cũng không rõ ràng lắm tình yêu rốt cuộc là bộ dáng gì. Hạ thiên manh nhìn hắn, trong mắt mang lên một chút mở mịt, tình yêu là cái gì. Bất quá là một loại chờ mong, một loại hy vọng, một loại cho rằng tốt đẹp thôi. Tình yêu hư vô mờ mịt, nhìn không thấy sờ không được, ai cũng không biết nó khi nào liền sẽ biến chất. Chúng ta không biết dây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, gặp được cái dạng gì người, cũng không biết trước một giây còn lời thề son sắc ái, có thể hay không tại hạ một giây liền thay đổi. Đây là nàng xuyên qua như vậy nhiều thế giới lĩnh nộ. Nói thật dễ nghe kêu không có đảo không song góc tưởng. chỉ có không sắc bén cái quốc. Nói khó nghe điểm đó là những cái đó nam nhân tình yêu đều không đủ kiên trinh thôi. Nếu không như thế nào sẽ đều tùy ý từ yêu nguyên chủ biến thành yêu nguyên nữ chủ, cuối cùng lại bị nàng công lược. Vô luận nàng có bao nhiêu tốt công lược vũ khí, nói đến cùng đều là bởi vì tình yêu không đủ kiên trinh. Diệp Hoành Hiên nhìn nàng sửng sốt một hồi lâu, hắn trong đầu ở nói cho hắn, Nguyệt Nguyệt cùng hắn chi gian tình yêu bất quá là một hồi hư vô. Nhưng là hắn không muốn đi tin tưởng. Hắn thả rằng là cho rằng hết thể đều là bởi vì quân duyệt thần trên chân. Vân, vân tỷ Môn đột nhiên bị một cái người hầu mở ra, nôn nóng hô, là bốn thiếu tới. 229 chương 229, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 36. Nay quân duyệt thần đến vạn kim các tới đảo không phải bởi vì đã biết hạ thiên manh ở chỗ này. Hắn là ở nhà đãi một hồi lâu thật sự là không muốn cùng trình nhã nhu xấu hổ thân cận. trực tiếp kêu lâm triết hãn về đến nhà tìm hắn lúc này mới lấy có việc vì lấy cớ chạy ra tới cứ như vậy còn bị quân lão phu nhân khắp một hồi lâu biết hắn liên tục bảo đảm còn sẽ trở về mới bỏ qua liên việc này còn làm lâm triết hãn ở trong xe cười đã lâu đến bạn kim cắt cũng không nghỉ ngơi tới không sai biệt lắm được a cười cái gì cười quân duyệt thần nhìn ghé vào tay lái thượng cười đến không hình nhi lâm triết hãn vô ngự đá hắn một chân chạy nhanh Xuống xe. Lâm chiến hắn hảo sau một lúc lâu mới hồi quá mức tới, ghé vào tay lái thượng xem hắn, thế nào, ta đi cứu vớt không phải ngươi A. Hiện tại cho ta bãi sát mặt, vừa rồi ai cho ta gọi điện thoại kêu cứu đâu. ngẫm lại vừa rồi hắn đến quân gia thời điểm thấy quân duyệt thần ánh mắt kia liền nhịn không được bật cười, hắn khi nào gặp qua quân duyệt thần thằng nhãi này như vậy đáng thương vô cùng bộ dáng A, con người rắn giỏi mềm hóa, cỡ nào cảm động lòng người phát một màn A. Thật là hối hận chưa cho chụp được tới, về sau cũng thật nhiều nhạt nhạt. Quân duyệt thần liếc xéo hắn, hứ lệnh, nói liền cùng ngươi không bị buộc thân cận quá dường như. Hắn chính là biết lâm phu nhân kia sức chiến đấu, cùng tự mình ra lão phu nhân so sánh với không nhường một tấc. Năm trước lâm chết hắn mới từ trường quân đội ra tới thời điểm chính là thiếu chút nữa không bị thân cận yến cấp lộng chết. Nếu không phải cuối cùng hắn trực tiếp mang theo cái nam nhân đi thân cận, lâm phu nhân chỉ sợ là sẽ không bỏ qua. Lâm triết Hán gương mặt tươi cười cứng đờ, không thú vị vây vây tay, ngươi liền điểm này không tốt, khó được có thể cười nhạo ngươi một chút, ngươi liền tại đây bái ta hát lịch sử. Nhưng thật ra ngươi làm sao vậy à, ta xem cái kia trình tiểu thư cũng man tốt à, thanh thuần đáng yêu, còn không phải là ngươi thích hình sao. Phải biết rằng liền hắn này kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đều làm hắn không biết cười bao nhiêu lần rồi, thiết tranh tranh con người rắn giỏi thích một cái mềm mại hồn nhiên thiếu nữ, quả nhiên muốn bổ sung cho nhau. Quân duyệt thần như mày, bực bội sơ tóc, không biết, chính là không cảm giác. Hắn đương nhiên biết chính mình từ trước đến nay thích cái dặn gì, theo lý thuyết hắn đối trình nhã nhu loại này nữ hài cho dù không thích cũng sẽ không nhiều phiền chán, nhưng là không biết vì cái gì hắn thấy trình nhã nhu liền cảm thấy không mừng, giống như tổng nhìn cảm thấy trong ngoài không đồng nhất. Lâm Triết hắn tiện hề hề thò qua tới, trêu chọc, thế nào, lần trước đi nhà ngươi thấy ngươi đều cấp tình nhân mang theo nhi tử tới, Chuẩn bị bắt đầu đi ngãi ba lộ tuyến. Phải biết rằng nửa tháng trước hắn không chào hỏi trực tiếp buôn hắn kia đi vừa vặn thấy quân duyệt thần ngồi ở phòng khách trên sofa mang theo một cái hài tử biết chữ, tiêu hiển từ ôn nu bộ dáng suýt nữa làm hắn cho rằng chính mình mắt bị mù Sau lại ở hắn kia thấy hệ tạp dề, tố nhan dịu rằng hạ thiên manh mới kêu khiếp sợ, phải biết rằng hạ thiên manh cùng trác tây Trạch ly hôn tin tức còn không truyền ra tới. Cái này hắn mới biết được nguyên lai quân duyệt thần thằng nhãi này vẫn luôn cất giấu mỹ nhân chính là hạ thiên manh, hạ thị thiên kim. Ngắm lại nguyên bản hết thể trôi chạy thiên kim tiểu thư đột nhiên lưu lạc vì bán mình kiếm tiền tiểu thư, lớn như vậy trên lệch ai cũng chịu không nổi. Nhưng là hắn thấy hạ thiên manh lại thập phần tự nhiên ôn hòa, giống như như vậy đại thai nạn cùng biến cố, với nàng mà nói liền như vậy đi qua giống nhau. Quân duyệt thần sắc mặt hơi cường, liếc xéo hắn, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ là xem mộ mộ nho nhỏ thực đáng yêu thôi. Mặc cho ai thấy như vậy tiểu lại như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện hải tử đều sẽ đau lòng mềm lòng. huống chi vô luận chính mình như thế nào lạnh mặt hắn đều sẽ ôm chính mình chân nhìn chính mình cười. Lại nói tiếp hắn còn một lần nghĩ tới trực tiếp đem mộ mộ lộng lại đây dưỡng tính. Chính là hắn đương nhiên biết ở hiện tại dưới loại tình huống này, tòa án như thế nào cũng sẽ không đem hải tử phán cấp hạ thiên manh, một cái không có công tác, còn nợ ngập đầu mẫu thân. Cùng một cái gia tài bạc triệu, tuổi trẻ tài cao phụ thân, ai đều biết hài tử với ai ở bên nhau tương đối hảo. Lâm Triết hán không để bụng nữ môi, cười, ngươi cho ta cái gì cũng không biết đâu. Chúng ta đều là nam nhân, trang cái gì? Phải biết rằng ta đối vân tỷ huynh tâm thời điểm nhưng cũng là cho rằng chính mình chỉ là cảm thấy vân tỷ một nữ nhân như vậy sinh hoạt không dễ dàng a. Nhìn xem ta hiện tại tài thành bộ dáng gì? Huynh đệ! Ta nhưng ở đáy hố hạ đẳng ngươi nột. Hắn cũng chính là khai nói dỡn, hắn đương nhiên biết quân duyệt thần là cái gì tính tình người, lý trí, nghiêm túc, sẽ không nói dỡn, sẽ không sang bậy. Hắn hiện tại đối hạ thiên manh phá lệ chiếu cố đã xem như ngoại lệ, nếu là càng sâu một tầng quan hệ chỉ sợ thằng nhãi này liền phải nghiêm túc. Chính là quân gia như thế nào sẽ nguyện ý muốn cái này đã cái gì đều không có nữ nhân làm con dâu đâu. Quân duyệt thần không kiên nhẫn đẩy hắn một phen. Nói nhảm cái gì? Xuống xe. Nếu là nói, gần nhất hắn cũng cảm thấy chính mình đối hạ thiên manh có điều bất đồng. Hắn chưa từng có quá như bây giờ cảm thụ, bởi vì một nữ nhân mà nhớ rõ đúng hạn về nhà, sẽ nhớ rõ quan tâm trong nhà thủy điện lộ tuyến, sẽ ở nhìn thấy cảm thấy thích hợp nàng đồ vật đương thời ý thức liền mua tới, thấy nàng lộ ra tươi cười chính mình cũng cảm thấy ấm lòng. Hắn chỉ là đối cảm tình không mẫn cảm như vậy, cũng không phải cảm tình ngu ngốc. Hắn cũng biết chính mình đối hạ thiên manh như vậy cảm giác ở đi hướng mất khống chế. Hắn cũng biết chính mình cùng hạ thiên manh sẽ không có về sau. Cho nên hắn muốn ngăn chặn này hết thể phát triển. Cho nên hắn tìm tới Lâm Chiết Hãn cùng nhau tới vạn kim cát. Hắn tin tưởng chính mình đối hạ thiên manh cảm giác là một cái ngoài y mớn. Hắn còn có thể tìm được khác ngoài y mớn. Lâm Chiết Hãn nói dỡn về nói dỡn, Tự nhiên cũng không hy vọng chính mình huynh đệ cảm tình chi lộ thật sự không thuận. Liền cười đình hảo xe. cùng hắn cùng nhau đi xuống Bốn thiếu lâm thiếu nhị vị tới lâu một đại đường giám đốc vừa thấy bọn họ hai người tới vội vàng tiến lên đây tiếp đón cười hỏi nhị vị khó được thiên tài mới vừa hắc liền tới rồi à như thế nào vẫn là bộ dáng cũ lâm chiết hãn tùy ý xua xua tay lao bộ dáng tám trăm ghế lô lấy mấy bình rượu vân tỷ ở sao quân duyệt thần liếc xéo hắn liếc mắt một cái liền biết hắn buổi chính mình tới là cái lấy cớ, trên thực tế vẫn là muốn tìm Vân tỷ. Đại đường giám đốc gương mặt tươi cười cứng đờ, lúc này mới nhớ tới hôm nay cái tới đều là người nào, liền lúng túng nói, thật là không khéo, 888 phòng hôm nay cái bị người bao hạ. Vân tỷ cũng ở đảng, kia hắn tự nhiên biết Lâm thiếu đối Vân tỷ ưu ái có thêm, nói chuyện thời điểm đều phá lệ cẩn thận, e sợ cho đại thiếu ra một cái không cao hứng đem cửa hàng cấp tạp. Quả nhiên lâm triết hãn nghe vậy liền lánh hạ mặt tới xem đại đường giám đốc sắc mặt đều không như vậy hiền lành nha thế nào à vị nào công tử tới đem phòng bao liền tính vân tỷ cung cấp kêu đi cho dù vân tỷ vẫn luôn ở vạn kim các đi làm nhưng là thường tới người cũng đều biết hắn cùng vân tỷ quan hệ hơn phân nửa đều sẽ không kêu vân tỷ tiếp khách đại đường giám đốc xấu hổ lau mặt thượng hãn cười làm lành là bảy thiếu tới còn có vương thiếu vân tỷ nghe nói Liền mang theo phổ hệ bệ cùng đi. Quân duyệt thần sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới, cả người tản ra khí lạnh. người nói cái gì. Hạ thiên manh cũng tới. 230 chương 230, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 37. Đại đường giám đốc thấy quân duyệt thần lánh hạ mặt tới liền biết muốn không xong. Hắn như thế nào liền cấp đã quên tân nhân phổ hệ bệ là bốn ít người. Hắn thấy phổ hệ bệ hôm nay tới còn tưởng rằng bốn thiếu đối nàng không có hứng thú. Hiện tại lại xem bốn thiếu này thái độ, như thế nào cũng biết không phải không thú vị bộ dáng A. Trong lòng hoảng loạn trên mặt lại không thể không ra vẻ chấn định, trên mặt đôi cười mở miệng nói, phù hệ bệ cùng vân tỷ ở bồi bảy thiếu bọn họ uống rượu, nhị vị muốn đi sao? Hắn lại đi theo hai vị đại thiếu trước mặt hầu hạ nhưng chính là cho chính mình tìm tội bị. Chi bằng chuyện gì đều đi chính bọn họ giải quyết. Thật muốn là có chuyện gì, cũng là bọn họ vài vị đại nhân vật chính mình giải quyết. Lâm Triết Hàn thấy quân duyệt thần mặt lạnh lùng bộ dáng, dối tay vô vô bờ vai của hắn, ngươi còn nghẹn đến mức trụ khí. Ta nha, thế nào cũng phải đi xem, tiểu thất từ đâu ra tính tình, liền vân Tỷ là người của ta cũng không biết. Kỳ thật ở hắn xem ra quân duyệt thần cùng Diệp hành hiên sự tình bất quá là kiện việc nhỏ thôi, huynh đệ tình nghĩa như thế nào sẽ liền như vậy so bất quá một nữ nhân. Lẫn nhau dùng mình cũng chỉ là tuổi trẻ khí thịnh, hiện tại đã qua đi 3 năm. còn có thể vẫn luôn bất hòa hảo. bất quá tiểu thất này lá gan càng lúc càng lớn, liền vân tỷ đều kêu. ở một bên đại đường giám đốc trong lòng lâm thầm chửi thầm, ai đều biết lâm thiếu đối vân tỷ tâm tư không bình thường, chính là ai cũng đều thấy có lâm thiếu ở phía sau trống, nàng cũng làm theo tới vạn kim các đi làm a. có thể thấy được vân tỷ đối lâm thiếu căn bản không coi ôm bảng trụ tâm tư, không gặp phía trước lâm thiếu điểm nữ nhân khác, vân tỷ cũng không có phản ứng sao. Ngược lại là cái kia ở vân Tỷ trước mặt khoe khoang nữ nhân chi gian bị lâm thiếu cấp đuổi ra đi, có thể thấy được lâm thiếu vẫn là thua tại vân Tỷ trên tay. Vân Tỷ ở vạn kim cắt cũng là lão nhân nhi, mặt sau lại có lâm thiếu trong lưng, hiện tại còn không phải nàng tưởng tiếp khách liền tiếp khách. Hôm nay vẫn là bởi vì bồi phổ hệ bệ cùng nhau mới ra tới. Quân duyệt thần biết lâm chết hắn là tưởng cho chính mình giải sầu, trực tiếp lười đến phản ứng hắn, ngược lại đi hỏi đại đường giám đốc, được rồi. Chính chúng ta đi, ngươi đi đi. Hắn tạm thời còn không nghĩ làm những người khác đều biết chính mình cùng Diệp hoành hiên quan hệ bất hòa, cho dù bọn họ huynh đệ chi gian phản bội, nhưng chúng quy không có đến thật sự cả đời không qua lại với nhau nông nỗi. Cái kia thẩm nguyệt nguyệt bất quá là tiểu thất sinh mệnh một cái khách qua đường thôi, hắn tổng hội gặp được càng tốt nữ hải Đại đường giám đốc chờ chính là những lời này, vội vàng thế bọn họ ấn thang máy tầng lầu liền vội vàng tránh ra. Lâm chết hãn không sao cả câu lấy quân duyệt thần bả vai, nhìn cửa thang máy đóng lại còn không sao cả nhún nhún vai, nhưng thật ra tiểu thất đã nhiều năm không đã trở lại, thật vất vả thấy một mặt, ngươi nhưng đừng lại bãi sắc mặt a ngươi cũng biết tiểu thất tính tình cùng nữ hài tử dường như, ngươi khiến cho hắn một chút, chờ các ngươi hảo lại hảo hảo lăn lộn hắn một hồi. Quân duyệt thần hơi hơi câu môi, trong lòng đảo cũng không như thế nào để ý, chỉ là hắn hiện tại tưởng chính là... Vì cái gì hạ thiên manh sẽ đột nhiên tới vạn kim các đi làm. Nàng ở nhà ngốc không hào sao. 4. Bốn. Bốn thiếu. Lâm thiếu. Cửa thang máy một khai liền nên diện gặp phải đẩy rượu ra tới bạc kẹn đờ. Bạc kẹn đờ vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền khiếp sợ nói không ra lời. Như vậy vừa thấy liền biết là gặp cái gì không nghĩ thấy người. Cái kia 888 phòng đã bị bao xuống dưới. Ngắm lại vừa rồi đi đưa rượu thời điểm chính thấy phù hệ bệ ở bồi vương uống ít rượu liền trong lòng run sợ lợi hại. Lâm chết hắn vừa thấy hắn như vậy nhưng thật ra nghĩ tới vân tỷ, nữ mày trách cứ lên, nhìn thấy tiểu ra như vậy sợ hãi làm cái gì. Vân tỷ ở trong phòng sao. Nên không phải là cái nào không có mắt thật sự đối vân tỷ động tay động chân đi. Bắt kẽn đờ vội vàng đôi thượng tươi cười, liên tục gật đầu, vân tỷ đang ở bên trong đâu, ta đi giúp ngài kêu một tiếng. Nói xong liền trực tiếp nhằm phía nhất rửa vô trong phòng, một bộ cùng có quỷ ở phía sau truy dường như. Bốn thiếu tới. Tiếp theo liền xuất hiện phía trước kia một màn, một tiếng kêu xong, toàn bộ phòng đều lâm vào yên lặng. Đảo không phải khác, chỉ là thường tới vạn kim các đều biết 888 phòng là bốn thiếu lâm thiếu thường bao phòng. Ai cũng không ở bọn họ ở thời điểm bao hạ phòng này quá, dị vãng mỗi lần bọn họ tới phía trước đều sẽ trước tiên thông chi. Hôm nay hoàn toàn là tâm huyết dâng chào A. Vương thiếu trên mặt tươi cười liền có chút không nhịn được, hắn tự nhiên biết chính mình thân phận không đủ để cùng quân duyệt thần lâm chết hãn chi lưu so sánh, nhưng là thế nào hắn cũng là ở kinh thành chơi công tử ca, hôm nay nếu là vừa nghe đến bốn thiếu lâm thiếu tên liền dọa chạy, về sau ở kinh thành cũng đích xác hôn không nổi nữa. Nghĩ như vậy liền cười vô vô tay, bốn thiếu lâm thiếu tới, chạy nhanh mời vào tới A. Chúng ta hảo hảo uống một chén. Ngôi ở hắn bên cạnh tiểu thư bất động thanh sắc cách hắn xa vài bước, này vương thiếu vừa mới mới ý đồ đối bốn thiếu nữ nhân gây rối, hiện tại lại tới phùng má giả làm người mập. Bọn họ vương ra ở kinh thành thật sự là không thể cùng khai quốc nguyên lão cấp quân gia tương so, hiện tại cũng chính là trang trang bộ dáng thôi. Không chừng nhân ra bốn thiếu cũng không biết hắn là ai đâu. Lâm chết hắn vừa vào cửa liền nghe thấy được này một câu, chỉ là ôm hai tay cười xem hắn, thế nào? ai muốn cùng tiểu ra uống một chén. Hắn nhưng thật ra tưởng nể tình, chỉ là người này tới vạn kim các giám để cho Vân tỷ tới uống rượu chính là tìm không mặt mũi. Hạ Thiên manh cảm giác được Diệp Hoành Hiên thân thể nháy mắt căng chặt, vận sức chờ phát động bộ dáng giống như lâm địch. Nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chính thấy đứng ở cửa chỗ mặt vô biểu tình nhìn chính mình Quân Duyệt thần. Đối thượng hắn đen nhánh thâm thúy đôi mắt, nàng chỉ là mỉm cười gật đầu, không hề xấu hổ ý tứ. Quân duyệt thần nháy mắt cả người áp khí rơi chậm lại không ngừng một cái đương lâm Triết hãn đều cảm giác được. Hắc, tiểu thất đã trở lại. Lâm Triết hãn không để ý quân duyệt thần khí lạnh áp, trực tiếp đi hướng Diệp Hoành Hiên, nhướng mày cười, thế nào à, ở nước Mỹ đại thế nào. Suốt ngoại huấn luyện cũng liền chính là hắn có thể nguyện ý đi làm sự tình, khắc công tử ca cái nào không phải có thể đái ở quốc nội cũng không chịu dịch va. Diệp Hoành Hiên nhìn gương mặt tươi cười nên người lâm Triết hãn. Tuấn Mị trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường cười tới, chỉ là thoạt nhìn thật sự là lạnh nhạn, Lâm Thiếu cùng ta rất quen thuộc sao. Ta như thế nào không nhớ rõ có Lâm Thiếu bằng hữu như vậy. Phảng phất thấy Lâm chết Hãn nháy mắt tươi cười tan vỡ sắc mặt rất là thú vị, trong mắt tràn đầy hài hước, cũng là, Lâm Thiếu như vậy đại nhân vật tự nhiên là giao hữu rộng khắp, chỉ là chân chính coi như bằng hữu chỉ sợ là chỉ có bốn thiếu một người đi. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên lúc trước hắn cùng quân duyệt thần nháo trở mặt thời điểm lâm chết hắn là như thế nào mắng chính mình xuẩn. Không đem chính mình đương hồi sự, hắn làm gì muốn đi phủng nhân ra. Lâm chết hắn cứng đờ mặt, nhìn hắn hảo sau một lúc lâu mới đột nhiên rối tay đẩy bờ vai của hắn một phen, tìm đường chết đâu. Tiểu tử thúi, ngươi liền như vậy cùng ngươi ngũ ca nói chuyện đâu. Thật là phản thiên A. Lúc trước là ai đi theo phía sau hắn muốn hắn mang theo cùng nhau chơi A. Qua cầu rút ván cũng không nhanh như vậy đi. Chỉ có quân duyệt thần đã nhận ra Diệp Hoành Hiên nháy mắt nắm chặt xong quyền. ngoa ngoa gõ chữ mệt mỏi quá. Câu an ủi. 231 chương 231, bỏ vợ bỏ con phượng Hoàng Nam 38. Đồng dạng nhận thấy được Diệp Hoành Hiên tức giận còn có ngồi ở hắn bên cạnh hạ thiên manh. Vân thỉ còn lại là cười đánh lâm chết hắn một chút. nhướng mày, ngươi như thế nào em đẹp tới. Là nghe nói bảy thiếu ở chỗ này. làm chứng kiến quá bọn họ huynh đệ tình nghĩa người tự nhiên vẫn là hy vọng bọn họ có thể hòa hảo như lúc ban đầu sạch sẽ hữu nghị được đến không dễ nàng không nghĩ bọn họ cứ như vậy bởi vì một cái lòng mang ý xấu nữ nhân nháo phiên lâm triết hán cười tễ ở vân tỷ bên cạnh dùng ánh mắt liếc xéo vẫn luôn lạnh mặt quân duyệt thần còn không phải hắn lao phu nhân một hai phải cho hắn thân cận hắn ở nhà ngốc không được liền gọi ta đi hỗ trợ nhưng thật ra ngươi như thế nào tới này Là bởi vì tiểu thất. Phải biết rằng lúc trước vân tỷ đau nhất nhưng chính là tiểu thất. Chỉ có Hạ Thiên Manh mẫn cảm nhận thấy được Diệp Hành Hiên đang nghe thấy tiểu thất cái này sưng hô khi đột nhiên cứng lại rồi thân thể. Hắn chưa chắc chính là thật sự như vậy kiều hận quân duyệt thần, chẳng qua là bị trong lòng cố chấp che mắt, không muốn đi tin tưởng chính mình ái nhân là hai mặt người, cũng không muốn tin tưởng chính mình cứ như vậy bị một cái lời thề son sắt nói ái chính mình nữ nhân ngoại tình. Ung Chi vẫn là một cái hắn vẫn luôn đều không kịp huynh trưởng. Nguyên Văn Trạng Đường Nhã Nhu bởi vì biết bọn họ chi gian quan hệ cùng mâu thuẫn, cho nên vẫn luôn ăn nói khép nép tới cầu Diệp Hoành Hiên cùng Quân Duyệt, Thần Hoa Hảo, rốt cuộc nàng có thể nhìn ra được Quân Duyệt thần đối Diệp Hoành Hiên thiện ý. Kết quả tự nhiên là Quân Duyệt thần biết được chuyện này, cùng Diệp Hoành Hiên đánh một trận. Hai cái hảo huynh đệ cứ như vậy thật sự náo bẻ, Trình Nhã Nhu đối với Quân Duyệt thần khóc thút thít xin lỗi, nói toàn bộ đều là nàng sai. Làm quân duyệt thần rất là đau lòng, đối diệp hành hiên mới là chân chính bất mãn lên. Hắn cảm thấy diệp hành hiên là đem đối chính mình thành kiến toàn bộ đều đối với trình nhã nhu, mà đối diệp hành hiên mà nói, còn lại là quân duyệt thần đã sớm cùng hắn bất hòa, trình nhã nhu sự tình chỉ là một cái ngòi nổ thôi. Diệp hành hiên chỉ là cứng đờ một cái trước mắt, ngay sau đó mỉm cười ôm lấy hạ thiên manh bả vai, chiều quân duyệt thần hơi hơi nhúng mày, bốn thiếu đại giá, là vì mỹ nhân. Vẫn là vì bồi huynh đệ. Tư thế tùy ý, ôm lấy hạ thiên manh bộ dáng giống như là kinh nghiệm phong nguyệt hoa hoa đại thiếu. Quân duyệt thần nhìn hắn đặt ở hạ thiên manh trên vai tay, đồng tử hơi co lại, lại xem hạ hắn khi đã khôi phục đạm nhiên, tiểu thất, hoan nên trở về. Cho dù hắn đã nhận ra diệp hành.